Trước 187, cái gọi là cơ duyên. Hy hòa, thường hy, thế nào lại là hai người các ngươi? Không phải nói cơ duyên của ta sao? Tại sao có các ngươi? Nhiên đăng ngữ khí bên trong đều là nghi hoặc, nếu như nghiêm phong cho mình cơ duyên chính mình còn tin tưởng, thế nhưng thường hy hai người lời nói thôi được rồi, nếu như không có nghiêm phong tồn tại, bây giờ thường hy cùng hy hòa còn không có chính mình lợi hại đâu. Thường hy nói rằng, nhiên đăng, nếu cho ngươi cơ duyên, liền nhất định phải cho, ngươi gấp cái gì, cơ duyên của ngươi liền rơi vào trên người chúng ta. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Nhiên đang sừng sốt, lập tức nhìn một chút khổng tuyên, trong mắt khó hiểu rất là rõ ràng. Coi như là khổng tuyên thực lực đều so với cái này hai người mạnh hơn nhiều, nhưng là vì sao thực lực của chính mình nếu ứng nghiệm ở trên người của bọn họ? Cũng xin hai vị nói rõ. Nhưng là bởi vì đây là tam tiên đảo, nghiêm phong dưới mỹ mắt, nhiên đang cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám lô mãng. Thường hy nói rằng, như ngươi vậy là được rồi nha, cơ duyên của ngươi cũng là là ứng với ở ai trên người chu nở NG, đây là phu có nói Nói là ngươi vốn cùng phương Tây hữu duyên, thế nhưng Tây phương tiếp dẫn chuẩn để chết, cho nên duyên phận của ngươi cũng rơi vào tỉ muội chúng ta hai nơi này. Nhiên Đăng ngây ra như phóng, chính mình một mực Đông phương tìm kiếm đột phá của mình cơ hội, thế nhưng người nào biết mình cơ duyên dĩ nhiên hẳn là ở phương Tây. Cái kia cơ duyên của ta rốt cuộc là cái gì? Cơ duyên của ngươi cùng ta Thái Âm giáo có quan hệ, Nhiên Đăng đạo nhân, ta xin hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta Thái Âm dạy giáo chủ? Thường Hi bỗng nhiên phóng đại âm điệu, đem Nhiên Đăng lại càng hoảng sợ. Lập Tức Nhiên đang nghe rõ Thượng Hy theo như lời sự tình, cũng là ngây mẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi để cho ta làm giáo chủ? Vậy các ngươi đâu? Thượng Hy cười ha ha một tiếng, nói rằng, chúng ta tự nhiên là thái thượng giáo chủ, chờ chúng ta thành thánh thời điểm, dĩ nhiên là sẽ không lại quản thái âm dạy chuyện, cho nên thái âm giáo liền muốn toàn bộ giao cho ngươi. Thượng Hy nói xong, Nhiên đang sửng sốt hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, các ngươi nói là sự thật. Thực sự để cho ta làm giáo chủ? Nhiên đang không nghĩ ra là Chính mình rõ ràng là siển giáo phó giáo chủ, bọn họ tại sao muốn đem chính mình đảo qua đây làm giáo chủ? Z điều này hiển nhiên là mình cự tuyệt không được đo à, một cái phó giáo chủ căn bản là ổ có ích lợi gì, thập nhị kim tiên mình cũng mệnh lệnh không được, cái này phó giáo chủ chính là danh nghĩa. Thế nhưng thái âm dạy giáo chủ lại bất đồng A chính mình hoàn toàn có thể có thực quyền. Phải biết rằng thái âm dạy đời trước nhưng là Tây Phương giáo à, Tây Phương giáo phù vinh, cũng không phải là côn lôn có thể so sánh, tuy là phía trước nhìn Tây Phương giáo rất thảm Thế nhưng tiếp dẫn chuẩn đề hai người vì Tây phương giáo đó là phí sức tâm lực. Cuối cùng phát triển linh sơn, Tây phương giáo cũng từ từ trở nên đang thịnh lên. Dù sao toàn bộ phương Tây tuy là linh khí mỏng manh, thế nhưng những năm gần đây vẫn đang không ngừng khôi phục, cho nên xem như là quy mô tới, Tây phương giáo thậm chí so với siển giáo còn muốn khổng lồ một ít. Như vậy một cái đỉnh long trọng giáo, dĩ nhiên để cho mình làm giáo chủ, chuyện tốt như vậy rơi trên đầu mình, đây mới là nhiên đang trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận nguyên nhân. Bất quá nhìn trước mắt hi ba người Nhiên đăng cuối cùng vẫn tin. Như vậy, ta cần muốn làm cái gì sao? Nhiên đăng thử do xét hỏi, bởi vì này tới quá đồn một, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi cái gì cũng không cần làm, bình thường tiền nhiệm là được, sau đó chúng ta biết tuyên bố, ngươi trở thành thái âm dạy tân giáo chủ, mà hai người chúng ta thì sẽ trở thành thái thượng giáo chủ, bình thường sẽ không quản sự. Nếu như ngươi làm tốt, phu quân nói về sau thành thánh cơ duyên nói không chừng cũng sẽ cho ngươi một phần. Thương hy chậm chậm dãi nói, bản này chính là dụ hoặc nhiên đăng. Thế nhưng Nhiên Đăng vẫn không khỏi tâm động. Nhiên Đăng tâm lý minh bạch, muốn thành thánh, nhất định phải có Hồng mông Tử Khí mới được, bởi vì ở chỗ này, thực lực của chính mình đã đến một cái bình cảnh, không cách nào đột phá đến có thể dĩ lực chứng đạo dưới tình huống, chỉ có thể tuyển trạch Trạm Tam Thi. Thế nhưng Trạm Tam Thi lời nói, chính mình cần Hồng Ngông Tử Khí. Thế nhưng trong nhấp nháy mắt, Nhiên Đăng tâm tình hương phấn lại biến mất, Hồng Ngông Tử Khí đều đã có chủ nhân, Nghiêm Phong Đoan ở không có khả năng đem Tam thanh trong người nào giết cho mình một đạo Hồng Tử Khí, cho dù có, nhất định sẽ ưu tiên cho Khổng tuyên bọn họ. Bất quá lúc này Thường khi ba người cũng là đối lập nhau cười. Sau đó, Nhiên Đăng liền mở to hai mắt nhìn, tựa như thấy được vật gì không thể tin một dạng. "Ngươi, ngươi tại sao phải có hồng mông tử khí?" Nhiên Đăng chỉ vào Khổng Tiên thanh em run dậy nói rằng, bởi vì vừa rồi Khổng Tiên thì là đem trên người mình hồng mông tử khí cho Nhiên Đăng phô bày một cái. Chính là vì đem Nhiên Đăng nghi hoặc bỏ đi rơi, như vậy Nhiên Đăng mới có động lực làm việc, bằng không giống như ai xiển giáo như vậy, chẳng phải là bơi chết. 13. Đối với Nhiên Đăng biểu hiện, ba người nhìn ở trong mắt Nhân đăng, nếu như ngươi không hài lòng lời nói, biểu hiện hài lòng dưới tình huống, sư phụ ta khẳng định có thể cho ngươi tìm được hồng ngông tự khí, ta và đại bảng hiện tại cũng có hồng ngông tự khí, lẽ nào vẫn không thể cho ngươi tìm thêm một cái sao? Nghe được khẩu thiên lời nói, Nhân đăng cả người đều run dậy, thực sự còn có dư thừa hồng ngông tự khí, nói như vậy chính mình chẳng phải là có thể thành thánh. Lời này là thật. Nhân đăng lúc này đã mất tâm thần, thành thánh, đây đối với hồng hoang hàng vạn hàng nghìn sinh linh mà nói, đều là một cái dụ hoạch. Ai biết lúc nào chính mình mới có thể đến khi tu vi của mình có thể dĩ lực chứng đạo a Thế nhưng mọi người đều biết sự tình là, thánh nhân là bất tử bất diệt, cho nên dưới tình huống như vậy, nhiên đăng bọn họ cũng sớm đã dập tắt thành thành cái kia một tiêu niệm tưởng nhưng là bây giờ có người tự nói với mình, thành thánh vẫn là có thể, đã biết tại sao có thể nhị được. Cho nên, lúc này nhiên đăng, bình tĩnh tâm hồ đã nổi lên song lớn. Tự nhiên cho là thật, coi như không có, chờ chúng ta có thể dĩ lực chứng đạo thời điểm. Sư tôn ta tự nhiên có thể đem chúng ta trong cơ thể hồng mông tử khí lấy ra, sau đó không lâu sau có thể cho ngươi. Hơn nữa ngươi tại sao cảm thấy sư tôn ta bây giờ tu vi như vậy, lẽ nào không tìm ra được một khắc cái thành thánh đường đâu? Không tuyên lời nói, khiến cho nhiên đang một hồi ngây người nghiêm phong tìm được một khắc cái thành thánh đường. Ban đầu đạo tổ hồng quân đều không có tìm được, kỳ thực đơn giản như vậy. À, điều rồi, nói cho ngươi một chuyện, sư tôn ta thực lực bây giờ nhưng là đã không sợ thiên đạo, hồng quân thực lực hôm nay đã không phải là sư phụ ta đối thủ Không biết ngươi có ý kiến đến gì? Khẩm Tiên tựa như chợt nhớ tới cái gì, cho Nhiên đang nói như vậy. Nhiên đăng kinh ngạc đồng thời không khỏi mở miệng, điều này sao có thể? Ở trong Hồng Hoang không có khả năng có người siêu việt thiên đạo. Người bình thường tự nhiên không được, nhưng là sư tôn ta có thể à? Lẽ nào ngươi đã quên tiếp dẫn chuẩn đề là chết thế nào không? Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, cho nên mới dám nói bất tử bất diệt, thế nhưng kết quả đây, lẽ nào thiên đạo muốn giết hai vị thánh nhân sao? Khẩm Tiên từng câu ngôn ngữ, khiến cho Nhiên đang kinh ngạc tại chỗ chỉ Chương 188, Thái âm dạy một chút chủ. Không tên mấy câu nói, khiến cho Nhiên Đăng trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng kịp. Ở trong Hồng Hoang Siêu Việt Tiên Đạo, điều này sao có thể? Nhiên Đăng chỉ là tự lầm bẩm cái này những lời này, Hồng Hoang hàng tỷ sinh linh đều biết, cái này là không có khả năng, thế nhưng hôm nay hiểu biết, đã đem Nhiên Đăng nhiều năm trước tới nay thưởng thức phá vỡ. Đầu tiên là có người tìm mình làm một cái Hồng Hoang đang thịnh đại giáo giáo chủ, sau đó càng là xuất hiện điều thứ 8 cùng đầu thứ 9 Hồng Ngông tử khí. Chí mạng nhất một cái tin tức là Nghiêm Phong thực lực đã siêu việt thiên đạo. Làm sao, sư tôn ta thực lực như vậy có thể trừ bỏ hồng Mông Tử khí đi? Không tiếc nhìn Nhiên Đăng vẻ mặt không thể tin tưởng tự lầm bầm thời điểm, cũng biết thời cơ đã đến, Nhiên Đăng đã có quyết định của chính mình, bởi vì nghiêm phong thực lực lúc trước đã xác minh qua. Ngoại trừ siêu việt thiên đạo, có thể cùng thiên đạo đối kháng, cái kêu Tam bắt Linh bên trong còn có cơ hội có thể ở thiên đạo trước mặt giết hai vị thánh nhân. Còn như nói thiên đạo cho phép nghiêm phong giết tiếp dẫn chuẩn đề hai người, Nhiên Đăng nhưng thật ra là có chút không tin. Bởi vì lúc trước Nhân Đăng đã nghe nói qua một chút thuyết pháp, thánh nhân tồn tại, cùng Hồng Quân đạo tổ mở dạng, đều là dùng để nhánh thanh thiên đạo, cho nên thiên đạo không có khả năng cho phép Nghiêm Phong lung tung sát thánh nhân. Cho nên tổng hợp lại mà nói, bây giờ Nghiêm Phong thực lực khả năng thật có thể uy hiếp được thiên đạo, mới có thể khiến cho thiên đạo không có đánh xuống Tử Tiêu thần lôi chu diệt Nghiêm Phong. Ta đáp ứng làm thái âm dạy giáo chủ ngị tới đây, Nhân Đăng liền vội vàng nói, rất sợ loại chuyện tốt này chỉ chớp mắt sẽ không có. Thường Hy cùng Hi chỉ là cười cười, bởi vì này đều ở dự liệu trong sự tình, một cái trước giờ ám chỉ Viêm Phong tôi toán đến nhân quả, Nhiên Đăng cùng Phương Tây Hữu Duyên, một cái khác thì là những thứ này phong phú điều kiện, đừng nói là Nhiên Đăng, đổi thành bất kỳ một cái nào ở chuẩn thánh đỉnh phong mệnh nhọc vô số vạn năm nhân, hắn đều không chịu nổi cái này dụ hoặc. Đã như vậy, cái kia từ hôm nay trở đi ngươi liền trực tiếp vào ở Thái Âm giáo a, thường sau đó cùng hy Hòa Khổng Tuyên, ba người cùng rời đi. Ở Tam Tiên Đảo phía sau trong đại điện, chỉ để lại Nhiên Đăng một người ở chỗ này. Mặc dù không biết mấy người bọn họ chú ý, thế nhưng nếu là đã quyết định, Nhiên Đăng cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì nghiêm phong người này mặc dù coi như tương đối hung tàn, thực lực cũng mạnh ngoại hạng. Thế nhưng, nghiêm phong chưa từng có nói không tính toán gì hết quá. Cho nên dù vậy, nhiên đăng cũng là có chút điểm tin bọn họ theo như lời nói, mình và phương Tây bản thân hẳn là nhất định có cơ duyên mới đúng, nếu không dựa theo nghiêm phong thực lực mà nói không có khả năng chỉ dùng để lừa dối chính mình. Đám ba người đi rồi, nhiên đăng chính mình thì là một đường chạy tới Tây Phương Giáo, cũng ngay tại lúc này thái âm dạy địa chỉ, khắp nơi nơi đây nhiên đăng là chân chính giáo chủ mà không phải phía trước cái kia xiển giáo phó giáo chủ. Sau đó đến rồi Tây Phương giáo thời điểm. Kết quả phát hiện Nghiêm Phong cùng Thường Hy đám người đang ở các loại chờ cùng với chính mình. Nhiên Đăng nhìn một cái tình huống này lập tức tiến lên chào, bởi vì Nghiêm Phong đám người trong đó ba người là thâ nhân, mà người khác đều cũng có hồng mông tử khí trong người người, Thường Hy cùng Hy Hòa còn là của mình Thái Âm giáo thái thượng giáo chủ. Đối với này sự tình tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên Nhiên Đăng vẫn là không mình hành lễ. Thế nhưng lúc này Nhiên Đăng, nếu không thể nào là thật lòng Tâm lý tạm thời nghĩ nhìn tình huống rồi nói sau, cho nên hắn vẫn biểu hiện ra muốn làm, để cho mình cấp bậc lệ nghĩa kết thúc. "Nghĩ à, phía sau Thái Thái âm giáo liền giao cho ngươi, bất quá, Thái âm dạy tất cả còn là muốn ngươi làm chủ, hi hòa cùng thượng hi hai người, nhất định là muốn thỉnh phỏng phải tới thăm một cái, một ngày phát hiện ngươi có chút buông lòng." Cái kêu phía trước nói xong hết thảy đều không tính toán gì hết, thậm chí ta có thể cho ngươi chọn đời thoát thân không được, liền lục đạo luân hồi còn không thể nào vào được. Nhiên đang nghe vậy cả người dùng mình Miêm Phong uy hiếp cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận, toàn bộ Hồng Hoang sợ rằng không có mấy người có thể có can đảm lừa gạt nghiêm Phong. Vì vậy Nhiên Đăng lập tức trở lại đến, "Miêm Phong Thánh Nhân, ta nhất định sẽ đem Thái Âm giáo thống trị ngay ngắn có cái, sẽ không phát sinh vẻ ngoài ý muốn, bằng không ta nơi nào còn có mặt đến đây thấy các ngươi." Sau khi nói xong Nhiên Đăng liền đợi tại chỗ chờ nghiêm Phong bàn giao. "Việc này liền định ra như thế à, về sau ngươi phải cẩn thận quản lý Thái Âm giáo, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không hậu quả ngươi biết." Nhiên Đăng chỉ có thể liên tục gật đầu. Đem tất cả đáp ứng, nghiêm phong đám người lúc này mới rời đi, đem thai âm giáo toàn bộ đều giao cho nhiên đang đi quản lý. kèm theo vạn tiên trận triệt hồi, Tây Kỳ đại quân lần nữa thúc đẩy, không bao lâu ngày, đã đến chiều ca thành dưới. Mắt thấy trong ngày thường trung thần lương tướng, hoặc là bị chính mình giết chết, hoặc là đầu nhập vào Tây Kỳ, chủ vương trong nháy mắt cũng là phục hồi tinh thần lại, chính mình dĩ nhiên đem tốt giang sơn từ đó vung tay lan ở dê không có. Lại nhìn về phía mình ái phi đắc kỷ, chủ vương nhãn thần ng Tựa như chứng kiến một chỉ cừu vĩ bạch hồ ở nơi nào đang lạnh lùng nhìn chòng chọc cùng với chính mình, to lớn chín con đuôi, đang không ngừng loạn choạng, khiến cho Trụ Vương Nhãn Thần mê ly. "Hải phi, bồi cô Vương đi cuối cùng này một lần a." Đắc Kỷ thần sắc quấn quýt, trải qua tự định giá phía dưới, vẫn gật đầu một cái, cùng Trụ Vương cùng nhau bước lên Trích Tinh lâu. Cái tòa này lao dân hao tổn tiền tu kiến đi ra Trích Tinh lâu, tựa như đang cởi nhạo cùng với chính mình ở dạng, bất quá Trụ Vương không có tâm tư để ý tới, cùng Đắc Kỷ cùng nhau leo lên Trích Tinh lâu. Cầm theo Tây Kỳ đại quân đột phá triều ca các tướng sĩ ngăn cản, thành công phá thành sau đó, triều ca một mảnh chiến hỏa, bất quá càng nhiều hơn chính là hoan hô. Dân chúng hoan hô, khiến cho trụ vương rõ ràng hiện thực. Đám người cuối cùng nhìn thấy là, hỏa hoạn cháy lừng hực trích tinh lâu, cùng một chỉ phóng lên cao chạy trốn kiểu vĩ bạch hồ. Thế nhưng nàng đúng là vẫn còn không có đào tẩu, biết không tuyên bắt trở về. Trước đây vốn là cơ duyên của ngươi, chuyến này công đức viên mãn sau đó liền có thể đứng hàng tiên ban, thế nhưng ngươi hỏa loạn triều cương, vu ham trung lương, tàn hại vô số trung thần lương tướng. Cho nên tội không thể tha thứ. Bất quá ngự tình lúc đó là phu quân mệnh ngươi đi vào, cho nên liền lột bỏ toàn thân tu vi, ở bên cạnh ta trùng tu và Năm, sau đó liền hạ giới đi chợ giúp Lê dân bắt tính, lấy chuộc tội người ta. Cựu vĩ hồ lúc này nghe cái này nữ hoa thanh âm, nơi đó còn dám phản kháng, đương nhiên nhớ lại lúc đó Nghiêm Phong theo như lời nói, không khỏi trong bụng hối hận, bất quá đã không. 9 kinh vãn. Phong thần chi chiến từ đó kết thúc, Khương Tử Nha ở Phong thần thai đem 365 đường chính thần từng cái sắp phong, đưa về thiên đình. Cuối cùng chính mình thì là chấp trưởng phong thần bảng. Phong thần chi chiến kết thúc, nên tới công đức cũng là gần phụ xuống, các ngươi chuẩn bị một chút. Đứng xa xa nhìn Khương tử nhà sát phong hoàn tất, nghiêm phong lòng có cảm giác, không khỏi nhìn về phía ở chân trời, hướng về phía mọi người nói. Nữ hoa vờ vờ. Là hướng về nghiêm phong đoán chỗ nhìn lại, chỉ thấy vô tận công đức từ trên trời ráng xuống, chia làm vô số phần, phân biệt tiến nhập hồng hoang rất nhiều sinh linh trong cơ thể. Mà trong đó đại bộ phận, thì là tiến nhập tam tiến đảo, Côn Mà cuối cùng, thu hoạch nhiều nhất tự nhiên là Nghiêm Phong, dọc theo đường đi xuất lực cơ bản đều là Tam Tiên đảo môn hạ, cái này tự nhiên là bình thường. Chương 189, Thường Hy tỷ muội thành thánh. Ở Phong Thần Trung hậu kỳ, Nghiêm Phong càng đem Na cha cùng ngao Bính đám người đều là phái đi ra ngoài, cho nên toàn bộ Phong Thần chi chiến xuống tới, Tam Tiên đảo đám người lấy được công đức tối đa, ước chừng chiếm bảy thành nhiều. Mà Thông Thiên thì là chiếm hơn 1 phần 10 điểm, bởi vì hắn môn nhân đệ tử chờ ở trong đó cũng đưa đến đại tác dụng. Nguyên Thủy Chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đem chính mình một thành không tới công đức thu vào. Bất quá mặc dù như thế, phong thần công đức một thành cũng nhiều vô cùng, đầy đủ hắn đem tu vi của mình một lần nữa tu luyện trở về. Công đức tới tay, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang vọng hồng hoang. Phàng Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Môn Hạ, 10 ngày nội vụ tất trở về Sơn Môn, từ ngày này trở đi, cho phép vào không cho phép ra, Côn Lôn Sơn Phong Sơn nghìn năm, trong vòng ngàn năm, Ngọc Hư Cung Môn nhân không được tại người thường đi, lại vì thế lệnh, khiến, trục xuất Côn Lôn. Hằng hoang trên giới một mảnh xôn sao, xiển giáo bản thân là một cái đỉnh cấp đại giáo, tại sao sẽ đột nhiên liền tuyển trạch Phong Sơn 1000 năm nghỉ ngơi. Thế nhưng biết tình huống 11 đỉnh cấp đại la kim tiên, chuẩn thánh đám người, tự nhiên rõ ràng Bạch Nguyên Thủy Thiên tôn ý tứ, cho nên vẫn là tương đối bội phục hắn có thể có đủ như vậy quyết đoán, một ngày Phong Sơn 1000 năm, sợ rằng cao cấp nữa đại giáo cũng không chống nổi năm tháng trôi qua. Mọi người đều là một mảnh than thở, thế nhưng Nghiêm Phong thì là hé mắt, cái này Nguyên Thủy xem ra là thực sự quyết định, bất quá thời gian ngàn năm cũng không giải. Lần sau Tây Du lượng kiếp triển giáo như trước có thể tham dự vào chỉ cần bọn họ trong giáo nhân vật trọng yếu đều ở đây, đâyể giáo liền coi như không được suy sụp trái lại Tây phương giáo Nếu không phải thường hy cùng Hy hòa hai người xuất hiện không A bà Tây phương giáo toàn bộ đều đã bị hồng hoang trên giới thế lực lớn nhỏ chia cắt sạch sẽ rồi bởi vì ở tại bọn hắn giáo phái bên trong chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề hai người mới có thể chống đỡ gom lại chết tồn tại nguyên Thủy A Nguyên Thủy người đã làm việc như vậy ta đây về sau sẽ không gây sự với người ngược lại bản cổ phiên đều ở trong tay ta Cảnh ngươi thật đúng là không, có gì ta xem ở trên." Thầm than một tiếng, Nghiêm Phong nhìn một chút vẫn còn ở trong tay quanh quần rộng lượng công đức, nhìn về phía Thường Hy cùng Hi Hòa hai người. "Hai người các ngươi hiện tại muốn tập trung tinh thần, chuẩn bị thành thánh a." Trên người hai người bản thân thì có hứng lấy từ tiếp dẫn chuẩn đề hai người lập giáo công đức, ngay lúc đó tiếp dẫn chuẩn đề hai người công đức còn kém một ít mới có thể thành thánh, cho nên mới phải đi phát xuống một siêu di đại trí nguyện để hoàn thành chính mình thành thánh chi lộ. Thường Hy cùng Hi Hòa thực lực so với ngay lúc đó tiếp dẫn chuẩn đề cao hơn một ít. Bởi vì này đều là Nghiêm Phong nguyên nhân, một đống lớn thiên tài địa bảo để lên, thực lực làm sao có thể thấp đi. Cho nên đối với lúc này hai người thành thánh công đức mà nói, Nghiêm Phong không có chút nào lo lắng, bởi vì hoàn toàn vậy là đủ rồi, chính mình đem Phong Thần đại bộ phận công đức tiếp thu. Bản thân xiển giáo còn muốn càng nhiều hơn, bởi vì bọn họ có một cái tiến hành sát phong rất nhiều thiên đỉnh thần chức Khương Tử Nha tồn tại, dù không khả năng thiếu đi. Thế nhưng Nghiêm Phong giữa đường phái cái kia một gã nhân tộc hồn phách dung hợp Bách dám đi Khương Tử Nha bên người. Phong thần bảng vẫn đều là Bách Giám trấn thủ. Phong thần cái thứ nhất chính là hắn, thanh phúc chính thần, đây cũng không phải bình thường thần vị. Ở phong thần trong quá trình, Phạm là sau khi chết tướng sĩ chân Linh, đều phải qua bách giám chỉ dẫn mới có thể chân chính tiến nhập phong thần bảng bên trong, cho nên bách giám sau Lương nghiêm phong cũng là cắt lấy một đại sóng công đức. Thẳng đến phong sơn bế quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nghĩ thông suốt, vì sao chính mình công đức thiếu nhiều như vậy, nhưng là bởi vì công đức đều đi về phía nghiêm phong bên này, Nguyên Thủy cũng là ý thức được cái gì, liền không có so đó nữa. Bởi vì hắn còn không muốn chính mình Côn Lôn Sơn bị Nghiêm Phong tiêu diệt, vốn là cùng Nghiêm Phong khẩn trường quan hệ rốt cục bởi vì sự tình lần trước hòa hoãn một cái, hắn cũng không muốn tái xuất hiện cái gì sai lầm. Mà ở Tam Tiên Đảo bầu trời, Thường Hy cùng Hy Hòa hai người vô căn cứ mà đứng, Nghiêm Phong trong tay Vô tận công đức đột nhiên hướng về hai trong cơ thể con người dưới vào tiến vào. Bản thân liền vốn có vô số công đức hai người, ở nơi này một cỗ siêu cường công đức chi lực dưới ảnh hưởng, trực tiếp đạp phá chuẩn thánh đỉnh phong lần danh kia. Trong cơ thể Hồng Ngông tử khí cũng đồng thời xuất hiện biến hóa nói đạo pháp tác chi lực, in vào hai nguyên thần của người ta bên trong, từ từ tăng cường lấy các nàng đối với pháp tác chi lực lĩnh ngộ. Hai người còn chưa bất kỳ động tác gì, thành thánh ba động đã chuyển khắp hồng hoang, vô số sinh linh bái phục trên mặt đất. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, Tây Phương hai vị thánh nhân vẫn lạc còn không có bao lâu, cũng đã có hai vị mới thánh nhân bổ đi lên. Bất quá một ít thực lực khá cao tự nhiên là rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, hết thể nguyên do đều ở đây nghiêm phong trên người, cái này cũng là bọn hắn bất đắc dĩ địa phương, sau này hoang sợ rằng thật muốn trở thành tam tiên đảo một nhà. Tuy là tam thanh đám người đều là biết các nàng thành thánh nguyên do, thế nhưng lúc này đều là bắt đầu giả chết, Nguyên Thủy càng là thật sớm liền bế quan cô lập núi lại. Nghiêm Phong đối với bọn họ thái độ, hiển nhiên đã không phải là cực kỳ để ý, bất quá phía trước một việc thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phía trước Nghiêm Phong chiếm được Chu Tiên Tứ kiếm sau đó liền đi thủ Dương Sơn tìm được rồi lao tử, muốn cùng hắn trao đổi thái cực đồ, không nghĩ tới chính là ở yêu cầu của mình nói lúc đi ra, lão tử chủ động yêu cầu Nghiêm Phong giúp mình một chuyện là được. Nghiêm Phong còn nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó. Nghiêm Phong thánh nhân này tới dụng ý ta đã biết được, ngươi nếu như muốn khôi phục bản cổ phủ, ta hết sức vui vẻ nhìn thấy, chỉ bất quá thái cực độ dù sao cũng là chúng ta giáo trấn áp số mệnh vật, nếu như chỉ là như vậy cho ngươi, chúng ta giáo tổn thất nặng nề a. Nghiêm Phong thật bất ngờ trở lại đến, "A, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết muốn ta 677 lấy cái gì để đổi?" Lao tử trầm rãi nói rằng, "Ta chỉ cần Nghiêm Phong thánh nhân cho ta một cái cam kết, giúp ta một chuyện." Gấp cái gì? Lão tử trầm ngâm sau một hồi lâu nói rằng, có thể vẫn không cần phải, có thể rất nhanh, chỉ cần nghiêm phong thánh nhân về sau có năng lực sau đó giúp ta thoát ly hồng hoang thiên đạo là có thể. Lời của láo tử lúc đó để nghiêm phong kinh ngạc, xem ra lão tử dĩ nhiên là hồng hoang chư thánh trong đó nhất nhìn thấu một người, bất quá hắn tình huống hiện tại còn muốn cách một bước kia còn kém có điểm xa, bất quá mình bây giờ đã có thể đem trong cơ thể hắn hồng ngông tử khí đã lấy ra. Cái này ta có thể làm được, thế nhưng ngươi đã làm tốt ở trong hốn độn sinh tồn chuẩn bị sao? Nguyên Phong hồi phục khiến cho lão tử kinh ngạc không nói, hồi lâu sau mơ ý trở lại đến, thì ra hay là ta đánh giá thấp nghiêm phong thánh nhân có thể vì, ta còn tưởng rằng ngày này phải đợi rất lâu đây, bất quá nếu nghiêm phong thánh nhân có như vậy thực lực. Nói vậy ly khai hồng hoang cũng là chuyện sớm hay muộn, không biết thời điểm ta có hay không có tư cách có thể thu được ngươi che chở. Nghiêm Phong trần chờ sau một hồi lâu liền cho lão tử trả lời thuyết phục, cuối cùng đem thái cực độ cầm trở về. Nghiêm Phong lúc đó kinh ngạc nhất chính là, lão tử dĩ nhiên đã đã nhìn ra thực lực của chính mình có thể vượt lên trước thiên đạo. Bởi vì bình thường thực lực là không có cách nào Ở thiên đạo lúc này đem hồng mông tử khí trừ bỏ chương 190 Chữa trị bàn cổ phủ Thường Hy cùng Hy hòa hai người thành công thành thánh Xem như là khiến cho Nghiêm Phong trong lòng Một điểm quải niệm tiêu trừ An nguy của các nàng về sau thì có bảo đảm Cho nên Nghiêm Phong cũng sẽ không như thế nào đi nữa lo lắng Nhất là còn có nữ hoa cùng hậu thổ Hai người chăm sóc Chính mình càng là không cần lo lắng Nữ hoa cùng hậu thổ thực lực của hai người Sợ rằng Lao Tử lúc này cũng không nhất định Có thể đủ đánh thắng được nhất là trong tay các nàng Tiên Tiên trí Bảo cũng có mấy kiện, cái này mới là trọng yếu nhất. Hai người đồng thời thành thánh, Hồng Hoang Sinh Linh tự nhiên là khiếp sợ một mảnh, thế nhưng những cao thủ đều biết đây là sớm muộn sẽ xuất hiện sự tình. Tam Tiên đảo từ đây ngũ thánh tề tụ, uy trấn Hồng Hoang, mà lúc này Tam Tiên đảo tuyển nhận môn đồ hành vi còn chưa kết thúc, cho nên rất nhiều người lại bắt đầu nghĩ Tam Tiên Đạo đi. Bởi vì Tam Tiên đảo hôm nay tình hình thật sự là làm người ta có điểm khó mà tin được, Thiên Đạo chi hạ chỉ có 7 vị thánh nhân, mà Tam Tiên Đạo liền chiếm bốn cái hơn nữa một cái dị lực chứng đạo nghiêm phong. Thực lực của bọn họ có thể nói là đột phá quá khứ hồng hoang hàng tỷ sinh linh nhận thức, so với tam thanh cộng lại cũng phải làm cho người chấn động vô số lần. Hai người thành thánh sự nghi kết thúc, Nghiêm Phong đưa mắt nhìn bản cổ phủ bên trên. Bách Giám Phong thần sau đó, vì mình mưu được khá lớn công đức, cho nên Nghiêm Phong cũng là phần thưởng hắn nhất kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cái này ở thiên đỉnh trong đám người gian cũng là tương đối lợi hại. Bất quá trên người hắn một mực bảo hộ hắn hôn độn chúng cũng là bị Nghiêm Phong thu hồi lại, làm bản cổ phủ chủ yếu mảnh nhỏ một trong. Hỗn độn trùng tất không thể thiếu. Lần này có lẽ là bởi vì thực lực của chính mình đã đầy đủ mạnh, Nghiêm Phong đem Hỗn độn trùng, Chu Tiên tứ kiếm, Thái cực đồ, bản cổ phiên tập kê sau đó, trực tiếp nghe được hệ thống thanh âm. "Chúc mừng ký chủ gom đủ bản cổ phủ chủ yếu mạnh nhỏ, có hay không chữa trị bản cổ phủ. Nghiêm Phong sững sốt, dĩ nhiên không phải từng món một chữa trị, mà là cùng nhau chữa trị, cái này thật chẳng lẽ là bởi vì mình thực lực mạnh, không cần lại từng bước một tới. "Ký chủ thật thông minh a, quả thực như vậy, ngươi tu vi bây giờ, coi như bản cổ phụ chữa trị sau đó" Ở không ai thúc dục dưới tình huống vẫn không thể đối với người tạo thành uy hiếp. Nghiêm Phong gật đầu, hoàn hảo, thực lực của chính mình quả thực phải có một điểm tăng lên. Nghiêm Phong nghĩ đến đây, không khỏi xem suy nghĩ thuộc tính của mình bảng. Ký chủ, Nghiêm Phong. Tu Vi, hôn nguyên đại La Kim Tiên mở rộng độ 81. 8. nên móng, tiên tiên đoàn thứ nhất hôn độn chi hỏa mở rộng độ 26. 6. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ tư thời kỳ hôn độn thần hỏa mở rộng độ 39. 6. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 không gian lĩnh vực mở rộng độ 24. Nam. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 lĩnh vực thời gian mở rộng độ 37. 9. Pháp bảo. Hôn độn trí bảo, hôn độn Châu mở rộng độ 75. 8. 36 phẩm hôn độn thanh liên mở rộng độ 100. Tiên thiên trí bảo, hòa linh Châu mở rộng độ 49. 2. Năng lực. Hòa độn thuật mở rộng độ 100. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100. Đế đạo thân quyền, đế hỏa hàng thế, truy tinh Đệ Tam Thức Không Gian niên Diệt mở rộng độ 69 7. Công Pháp, Đại Ngũ Hành Âm Dương Trân Kinh, Đệ Tứ Tầng mở rộng độ 46 8. Vật Phẩm, Tam Quang Thần Thủy, Hoàng Trung Lý Đạo Tràng, Tam Tiên Đảo Giai Đoạn Thứ Hai mở rộng độ 15 6. Thực lực Tổng Hợp, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, có thể quét ngang hết thẻ cùng giai, sở hữu hai đại hôn độn chí bảo, cơ bản có thể không nhìn Tiên Đạo. Tu Vi của mình đã có đầy đủ đề thăng, mặc dù coi như chỉ là một chút, thế nhưng so sánh Tu vi để thăng rất mạnh. Cái này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là phá hết vạn tiên trận cùng Chu tiên kiếm trận thời điểm thêm. Thế nhưng ở Hồng Hoang bên trong, thực lực của chính mình thật sự là ở không có cách nào có thể tăng nhanh, bởi vì Hồng Hoang bên trong có thể cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm chỉ có Hồng Quân, chính mình lại không thể trực tiếp đi tìm Hồng Quân đánh lộn, nếu không còn nói không đúng công trọc dẫn thiên đạo. Mặc dù mình không sợ thiên đạo, thế nhưng thiên đạo tạo nên những người khác đồng quy vô tận, chính mình vẫn có một điểm để ý. Đây cũng là Nghiêm Phong hiện tại khó chịu nhất địa phương. Thực lực của chính mình còn chưa đủ để lấy khiến cho những người khác thoát ly hồng hoang. Bởi vì coi như mình đưa hắn bọn họ và hồng hoang liên hệ chặt đứt, nhưng là mình ở trong hốn độn không nhất định có thể giữ được bọn hắn. Cũng không thể lao thẳng đến bọn họ thu ở pháp bảo bên trong. Tự có hai kiện hốn độn trí bảo, cho nên khẳng định có thể đưa bọn họ thu ở hốn độn trí bảo bên trong. Nhưng là như vậy nói, nhân sinh của bọn hắn khẳng định cùng chính mình vẫn trói với nhau. Đây không phải là nghiêm phong mong muốn kết cục Cho nên nghiêm phong vẫn muốn chính là... Đến khi thực lực của bọn họ có thể ở trong hỗn độn tự do đặt chân, có ít nhất dương mi thực lực như vậy, chính mình lại đem bọn họ mang đi ra ngoài hồng hoang, như vậy thì coi chuyện gì xảy ra nguy hiểm, chính mình cũng được cứu viện. Nghiêm Phong lần này tuyển trạch chữa trị ngạch thời điểm, không phải ở hồng hoang bên trong, bởi vì bản cổ phù không thể so với người những thứ khác vài món hỗn độn chí bảo. Những thứ khác hỗn độn chí bảo như thế nào đi nữa lợi hại, cùng thiên đạo quan hệ cũng không lớn, thế nhưng bản cổ phù không giống với. Bản cổ khai thiên tích địa sáng tạo hồng hoang thế giới thời điểm, chính là sử dụng bản cổ phù Cho nên Nghiêm Phong rất sợ bản cổ phủ xuất hiện ở trong hồng hoang thời điểm, biết kích thích đến tiên đạo, mà bây giờ hắn cũng không muốn tiên đạo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứ như vậy vững vàng phát triển là được. Một đường đến rồi thời kỳ hốn độn bên trong, Nghiêm Phong lựa chọn chữa trị. Hệ thống, chữa trị bản cổ phủ. Bốn nở cái tiên tiên chí bảo trong nháy mắt xuất hiện, nhũ hợp lại cùng nhau, bọn họ bản thân chính mình tất cả đều vào lúc này hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Bất quá đây cũng không phải là đơn giản hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí ở giữa nhưng là có một đạo lệnh. Khiến Nghiêm Phong khiếp sợ tồn tại. Lực chi đại đạo phát tắc. Ban đầu bản cổ chính là sử dụng lực chi đại đạo phát tắc mới có thể ở trong hỗn độn mở một thế giới lập. Nghe đồn, bàn cổ lúc đó chế tạo thành bản cổ phủ sau đó mới mở tích hồng hoang, nhưng là bây giờ chứng kiến bản cổ phủ uy thế sau đó Nghiêm Phong cũng là một ép. Bởi vì dựa theo phía trước thuật lại, bàn cổ ở hỗn độn thanh liên bên trong dựng dục mà ra, xuất hiện ở trong hỗn độn. Phía sau hắn sử dụng bàn cổ phủ một bữa đem thời kỳ hỗn độn mở ra một thế giới, cũng chính là hồng hoang, thế nhưng hỗn độn thanh liên Triệu, Nghiêm Phong đã luyện hóa, tự nhiên sẽ hiểu hốn Độn Thanh Liên uy lực là mạnh bao nhiêu. Nhưng là bây giờ chứng kiến bản cổ phủ cái này so với hốn Độn Thanh Liên mạnh hơn uy lực thời điểm, Nghiêm Phong đối với phía trước Cam Trụ thuyết pháp xuất hiện một ít suy đoán. Hỗn Độn Thanh Liên bên trong sinh ra bản cổ, có thể làm ra nhất kiện siêu việt hốn Độn Thanh Liên Hỗn Độn Chí Bảo, bản cổ phủ sao? Nghiêm Phong chần chờ. Từ tình huống hiện tại đến xem, bản cổ phủ bên trong lẫn chứa hoàn chỉnh lực chi đại đạo, đây cũng là Nghiêm Phong gặp phải một loại khác đoán nguyên nhân. Đó chính là Bản cổ tuy là bản thân lĩnh ngộ là lực chi đại đạo, thế nhưng mượn bản cổ phủ mới đạt tới như vậy trình độ, cũng chính là siêu việt Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá trong nhấp nháy mắt, Nghiêm Phong chính là buông xuống cái suy đoán này, bởi vì bản cổ phủ một lần nữa chứa trị thời điểm, cả hoàn chỉnh lực chi đại đạo pháp tất hiện ra ở trước mắt của mình, mình tại sao có thể không phải tâm động, đây chính là bản cổ lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo pháp tác. Chương 191, Lực chi đại đạo linh ngộ. Bàn cổ mượn lực chi pháp tắc mới có thể đem 3000 ma thần giống như ăn tráo giết hết chỉ để lại hồng quân dương mi các loại, chờ, những thứ này quả thực nhân vật rất mạnh mẽ. Nghiêm Phong phản phất lâm vào một trạng thái đặc biệt một dạng, toàn bộ thời kỳ hốn độn bên trong cũng là nhấc lên sóng lớn, từng đạo thần bí rung động hướng về xa vô tận trôi đánh tới. Mà ở ba động trung tâm Nghiêm Phong thì là cả người đều nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất, đem hết toàn lực ở cảm ngộ lực chi đại đạo phát tác. Một năm rồi lại một năm, trong hốn độn thời gian chậm rãi trôi qua, Nghiêm Phong cũng là như trước dường như lão tăng nhập định một dạng, không, có có bất cứ động tĩnh gì. Mà ở hồng hoang bên trong, Chu chiều 800 năm, lâm vào một mảnh chiến loạn bên trong, cuối cùng lại là mấy trăm năm đi qua, Tam Tiên Đảo đã trở thành hồng hoang tối cường thế lực, chỉ cần là Tam Tiên Đảo nhân, cơ bản ở hồng hoang hành tẩu không người nào dám tùy tiện trêu trọc. Nhưng là như vậy nói, nhất định sẽ sản sinh một ít vượt qua nắm trong tay người, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, đánh Tam Tiên Đảo danh hào ở trong hồng hoang làm sẵn làm bậy nhân cũng không ít. Vì vậy chính là xuất hiện một tổ chức, Tam Tiên Đảo đang pháp đường. Cái này đang pháp đường đường chủ chính là Thường Hy, cũng chỉ có nàng Ở thành Thánh Liêu chi phía sau như trước có thể bảo chỉ chính mình 283 một mảnh tinh khiết chi tâm, như trước yêu thích chơi đùa. Bất quá đây cũng là nghiêm phong cho tới nay bảo vệ tương đối nghiêm mật, mới không có khiến cho thưởng hi hát hóa trạng thái các loại. Đang pháp đường tôn chỉ, chính là đối với một ít giảm bạo Tam Tiên đảo danh hiệu người tiến hành chấp pháp, dựa theo tình tiết nghiêm trọng trình độ, từ trực tiếp trảm sát cùng phế bỏ tu vi, nghiêm phạt chờ, các loại, bất đồng điều lệ. Một người, chính là tẩy rửa Tam Tiên đảo nội bộ một ít không an phận nhân tố. Phía trước thời điểm mặc dù có trận pháp chắc thí, Thế nhưng khó tránh khỏi có ít người tâm tư sẽ thành, lúc đầu một mảnh lòng son, ai biết trên con đường này đã trải qua một phen dạng gì biến cố, cái này mới đưa đến vốn hẳn nên hoàn mỹ tương lai xuất hiện sai lệch một ít tam tiên đảo mặt trên người tu luyện, tâm tư cũng sai lệch Thế nhưng đây hết thể cũng không có tránh được đang pháp đường giám sát, một ngày phát hiện chuyện bất chính, tam tiên đảo đệ tử, nhẹ thì trục xuất tam tiên đảo không bao giờ mướng người, nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi, hóa thành phạm nhân. Chính là tại dạng này nghiêm ngặt dưới tình huống phía trước cái loại này lấy tam tiên đảo danh hào khắp nơi thi hành một ít ác tính nhân cũng là từ từ tiêu thất còn như đang pháp đường vì sao lợi hại như vậy cái gì cũng có thể biết được bọn họ vì sao liền là nghĩ không ra nó đường chủ nhưng thật ra là một gã thánh nhân Hồng hoang thánh nhân muốn thôi diễn một người cuộc đời chắc chắn sẽ không có nhiều khó khăn một ngày có người mang ý xấu thường hy nhưng là rất đơn giản liền có thể biết phía trước còn muốn từng bước một phát hiện thế nhưng đợi nàng phát hiện tình huống như vậy sau đó liền vẫn đều là thôi toán kết quả sẽ trực tiếp kết thúc Cuộc sống như thế Dĩ nhiên là dần dần mất đi là thú bất quá cuối cùng thường Hy vẫn là đưa ra hạng nhất phi thường thích hợp quy tắc của mình vậy chính là mình bình thường thời điểm căn bản cũng không cần quản bọn hắn bây giờ giám sát công việc thế nhưng một ngày đụng tới khó giải quyết liền để dành tới khiến cho thường hy chính mình tìm ra người đến như vậy hành động tự nhiên đem một nhóm lớn giả mạo cùng tam tiên đảo bên trong sâu sâuọ nhóm dọn dẹp sạch sẽ tỷ tỷ phu quân hắn lúc nào trở về a đều 1.000 năm trôi qua ta thật lo lắng cho hắn khi hỏa nói rằng muội muội người trước không nên gấp đáp Phu quân thực lực của hắn mạnh như vậy. Làm sao lại gặp chuyện không may, lần trước không phải đã nói rồi sao, hắn đều nói đi tu phục bản cổ phủ đi. Hơn nữa sau lưng của hắn nhưng là có nhân vật lợi hại ở. Tuy là nghiêm phong sau lưng cái gọi là sư phụ các nàng đều chưa từng thấy qua, thế nhưng giả không trở ngại các nàng huyết tưởng, bởi vì nghiêm phong quả thực trưởng thành quá mức yêu nghiệt. Liên tam thanh các loại, chờ, thánh nhân người dĩ nhiên có bị nghiêm phong hiện tại đẻ xuống ma sát. Chuyện lúc trước từng món một xảy ra sau đó, trong lòng các nàng cũng không khỏi tin một bộ phận Một nguyên nhân là Nghiêm Phong thực lực trưởng thành vô cùng không khoa học, trong thời gian ngắn ngủi liền đuổi kịp Hồng Hoang nhóm đầu tiên cao thủ, cuối cùng vấn đỉnh đỉnh phong. Cái này nếu như nói là Nghiêm Phong căn nguyên tương đối khoa trương, sợ, bở bở gở, nên mới biết nói như vậy, nữ hoa các nàng cũng có thể mạnh mẽ hành vi chính mình giải thích một lần. Thế nhưng Nghiêm Phong căn nguyên rất là bình thường, thực lực trưởng thành rất là quỷ dị, hơn nữa hắn tựa như đối với Hồng Hoang bên trong chuyện đã xảy ra đều có trước giờ đoán được, đồng thời từng món một sự tình sau khi trầm rực, nữ hoa thường hi đám người đều mép Nhất là nữ hoa cùng hậu thổ. Thực lực của hai người bọn họ không kém, ở nghiêm phong một bộ phận lớn sự tình đều biết trước thành công, có thể dùng các nàng tò mò không được. Cho nên phía trước nói cái gì chính mình sư phụ chính là hồng hoang gia cao thủ, thậm chí so với hồng hoang thiên đạo còn mạnh hơn rất nhiều dưới tình huống, nữ hoa mấy người cũng là tin một điểm. Thương Hy, đừng lo lắng, phu quân hắn khẳng định không có chuyện gì, các người mới có thể cảm ứng được từ trong hốn độn chuyển tới ba động A. Không hổ là bàn cổ phủ, loại bi thế này, Chắc không được trước đây bản cổ đại thần mượn bản cổ phủ có thể đem thời kỳ hôn độn bộ ra, sáng lập một thế giới. Thường Hy trở lại đến, ta đây cũng lo lắng nha, trong hôn độn ba động đi qua lâu như vậy, vẫn còn ở duy trì liên tục, có phải hay không Phu Quân hắn gặp phải phiền phải gì, ta hay là muốn nhìn. Nữ hoa bất đắc dĩ, Thường Hy điểm ấy chính là không tốt, bốc đồng không được, nếu không phải là mình ba người cực kỳ ước thúc hắn, sợ rằng toàn bộ hồng hoang đều có thể bị Thường Hy lật ngược đi. Đợi lát nữa một trăm năm à, nếu như Phu Quân còn chưa có xuất hiện lời nói Chúng ta liền vào thời kỳ hỗn độn một chuyến, đem phu quân tìm trở về. Nữ hoa cảm thụ được trong hỗn độn chuyển tới cố này thần dị ba động, đang không ngừng kéo dài. Cổ ba động này, người thường hoàn hảo là không cảm ứng được, chỉ có nữ hoa bực này thánh nhân có thể cảm ứng được. Bất quá tam thanh ba người ở cảm ứng được cổ hơi thở này thời điểm, chính là trong nháy mắt sử sốt. Đây là từ nguyên thần ở chỗ sâu trong xuất hiện phản xạ có điều kiện. Là phụ thần bàn cổ phụ. Lao tử tự lầm bẩm hai vị khác cũng là như vậy, bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành Tự nhiên đối với cổ ba động này rất là ngoa y y muốn. Xem ra nghiêm phong chữa trị rất là thành công, không biết hắn có thể đủ có thể đỉnh qua cuối cùng một lớp thiên kiếp, nếu như độ không qua đi, sợ rằng toàn bộ bản cổ phủ lần nữa muốn ly tán ở trong hôn đột, nhóm người mình cũng không có bắt pháp lần thứ hai lấy được. Tam thanh ba người tâm tư dị biệt, bất quá đối với chuyện này nghiêm phong vẫn là không có bất kỳ ý tưởng. Chuyện này nghiêm phong đang ở trong hôn đột, tụ tinh hội thần đang không ngừng lĩnh ngộ lại lĩnh ngộ, bản thân cũng đã là thời kỳ độn thần hôn móng Cho nên lúc này lĩnh ngộ những thứ đồ khác thời điểm cũng là tương đối nhanh. Lại là ngũ 10 năm trôi qua, ở Nghiêm Phong phía trước cách đó không xa, cái kia một đoàn chữa trị bản cổ phủ đồ vật bắt đầu dần dần tản ra, Nghiêm Phong cũng là bỗng nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lực chi đại đạo pháp tắc, quả nhiên bất đồng ngược, lãng phí ta ngàn năm qua thời gian, rốt cục có thể đem lực chi đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Tống Trạch không khỏi thì thảo đến, lực chi đại đạo phép tắc cường hãn, hoàn toàn giỏi hơn còn lại pháp tắc bên trên. Chương 192, trở về Tam Tiên Đảo. Mặc dù là như vậy, thế nhưng Nghiêm Phong hiện tại chỉ là đem lực chi đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ một cái gia lông, xem như là sơ bộ nắm giữ, nếu có thể đạt được bản cổ cảnh giới như vậy, sợ rằng Nghiêm Phong bằng vào trên tay mình bản cổ phủ cùng vài món hỗn độn linh bảo, cũng có thể ở trong hồng hoang mở thế giới. Bất quá Nghiêm Phong lúc này cũng là không có bằng chứng, bản cổ phủ tồn tại cố nhiên là một kinh hỉ, có thể làm cho chính mình lĩnh ngộ lực chi đại đạo, thế nhưng đây cũng là cần chính mình lĩnh ngộ. Nhìn mình một chút trạng thái, còn lại biến hóa không lớn, đều ở đây không phải mấy mặt trên lắc lư. Chỉ là lực chi đại đạo phép tắc lĩnh ngộ, hiện tại mở rộng độ đã đến 10%. ba phía trên. Đây cũng là đại biểu cùng với chính mình đã nhập môn, không còn là phía trước như vậy, hết toàn bộ sở không tới bên cái loại này. Nghiêm phong thu thập một chút, đem tu vi của mình củng cố một phen, hiện tại đã là mở rộng độ 99%. 9. Chỉ thiếu chút nữa, chính mình liền có thể bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên. Đây là cùng thiên đạo một dạng cảnh giới, chính mình một ngày tiến nhập như vậy cảnh giới, cùng dai vô địch. Tiên đạo cũng liền không phải là cái gì có thể làm cho chính mình kiêng kỵ tồn tại. Âm thầm thôi toán một phen, Nghiêm Phong nét mặt lộ ra mỉm cười, xem ra chính mình tỉnh lại vẫn đủ chính xác nha. Bởi vì hơn nghìn năm quá khứ, Hồng Hoang tự nhiên là nhanh chóng phát triển, Hồng Hoang đại lục phía trên nhân loại vương triều cũng là không ngừng chuyển đổi triều đại, cuối cùng đã tới đường triều, cái này Nghiêm Phong có chút quen thuộc triều đại. Bởi vì này thời điểm, đã đến Tây Du lượng kiếp mở ra thời gian. Ở bước vào Hồng Hoang trước tiên, Nghiêm Phong chính là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn cảm ứng được một cổ lực lượng Đây là cùng mình không kém đọc thỉnh thoảng lực lượng, cũng là thuộc về Thiên đạo. Nếu như mình ở nơi này hồng hoang bên trong, sợ rằng cổ lực lượng này triệt để bạo tàn nói, mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn, thế nhưng đồng thời, Thiên đạo cũng là không dám cùng tự mình động thủ, một ngày xảy ra chuyện như vậy, Thiên đạo nhất định là sẽ bị hủy diệt. Mà chính mình hoàn toàn có thể đi hướng thời kỳ hỗn độn bên trong, nếu như không phải kiêng kỵ Thiên đạo hội thương tổn hồng hoang bên trong chính mình ràng buộc nhân lời nói, Nghiêm Phong chỉ sợ sớm đã giết chết Thiên đạo. Chỉ là lúc này Nghiêm Phong cũng không có như vậy tâm tư chỉ còn chờ Hồng Quân tín hiệu là được, nếu như Hồng Quân là lựa gạt chính mình, vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không thoát được thiên đạo. Bởi vì Nghiêm Phong có thể cảm ứng đến, cái này thiên đạo đã sắp muốn hoàn toàn hoàn thiện, một khắc kia, sợ rằng chính mình siêu việt thiên đạo tu vi cũng vô pháp trợ giúp Hồng Quân thoát khỏi, bọn họ biết hoàn toàn hòa là một thể. Thế nhưng thiên đạo sở hữu ý thức của mình, một cái này là Nghiêm Phong chưa không hiểu. Phía trước có Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo, phía sau có Lục Thánh nhánh thanh thiên nói, như vậy xuống tới, thiên đạo đã vững chắc đến rồi nhất định hình thái. Tại sao phải lôi kéo một cái Hồng Quân đi dung hợp, thả Hồng Quân không phải thiếu một địch nhân sao? Thế nhưng Thiên Đạo như trước kiên trì hành động của mình, mặc dù nó khả năng đã biết rõ y Hồng Quân muốn tính kê chuyện của hắn, cho nên đây cũng là Nghiêm Phong nghi ngờ một chỗ. Coi như hiện tại Hồng Quân thoát ly Thiên Đạo, đối với hắn cũng không phải bao nhiêu đả kích a. Nghiêm Phong lập đầu, đem những ý niệm này ném ra náo hải, bây giờ còn chưa phải là chính mình hướng về tây thời điểm. Một đường về lầu 2 Tam Thiên Đạo, Nghiêm Phong chính là trước tiên thấy được đang chuẩn bị đi ra thường hi, nàng mặt hưng phấn không biết muốn làm gì đi. Chỉ bất quá hắn cũng chẳng có bao nhiêu rất hiếu kỳ, hơi chút thôi toán một chút thì sẽ biết thường hy tại chính mình không hề trong những năm này phạm chuyện gì, cho nên hắn đại khái đoán được một ít. Lúc đầu đang chuẩn bị đi ra thường hy, đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình bị một cố tuyệt cường không gian chi lực chặt cố, cả người đều không động được, không khỏi trong lòng kinh hãi, đang muốn toàn lực đột phá hạn chế. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình nhưng là thế nhân, ở nơi này tam tiên đảo bên trong ai có thể đổ chặt cố chính mình. Nữ hoa cùng hậu thủ có thể làm không đến thực lực như vậy, không gian chi lực Thường Hy một cái chính là đoán được là ai, cũng không thể là Dương My à, cái kia cũng chỉ có một lựa chọn. Phu quân, có phải là ngươi hay không đã trở về? Thường Hy hướng về phía bầu trời hô lớn, đồng thời cũng là kinh động những người khác, nữ hoa đám người ở nghe được nàng gào thét trước tiên chính là vọt ra. Phu quân trở về chưa? Phu quân ở nơi nào? Đoàn người đều lo lắng hỏi, cũng là chỉ có thấy được động ở giữa không trung thường Hy. Thường Hy, ngươi thấy phu quân rồi sao? Khi hỏa mới nói xong, liền gặp được nghiêm phong đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mặt mang nụ cười xem cùng với chính mình đám người. Đồng thời, Nghiêm Phong cũng là Thả Thường Hy, Thường Hy cảm ứng được thân thể của chính mình có thể động sau đó, trong nháy mắt chính là đánh về phía Nghiêm Phong, ôm lấy hắn. 9. phu quân, ngươi làm sao vừa đi chính là chỗ này bao lâu a, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Hơn nữa phía trước xem bản cổ phụ chắc là đã sớm xuất hiện mới đúng, ngươi vì sao hiện tại mới đến?" Nghiêm Phong sờ sờ Thường Hy đầu, nói rằng, "Chữ ai trong hỗn độn có chút việc, trì hoãn, không nghĩ tới một giây dừa, chính là ngàn đã nhiều năm qua." Bất quá hoàn hảo không có lầm đại sự. Thường Hy mới muốn hỏi cái gì sự tình, cũng là đột nhiên nghĩ tới một việc. Phụ quân, ngươi biết không, hôm nay ta nhưng là cảm ứng được một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Nghiêm phong cười hỏi, Thường Hy đều là thánh nhân, còn có thể có chuyện gì tốt? Ta minh minh bên trong cảm ứng được, chúng ta phương Tây muốn phát đạt, thái âm giáo đại hương A. Không. Thường Hy bật nói nói, khiến cho Nghiêm phong sứng suốt, thì ra là chuyện này. Dựa theo nguyên bản quý tích nói, đã bảo lại bởi vì lao tử biến hóa hồ sự tình, tiến nhập Tây phương giáo Cuối cùng tu thành đa bảo Như Lai, cuối cùng Linh Sơn cũng được Phật giáo căn cứ địa. Hơn nữa lúc này cũng là là Tây Du lượng kiếp bắt đầu, thân là Tây Phương chủ nhân, Thường Hy cùng Hy Hòa hai người có thể cảm ứng được nhất định là chính xác. Không nghĩ tới Phật giáo bị chính mình làm không có, Thái Âm giáo vẫn là hứng lấy bọn họ lượt tiếp. Là chuyện này a, xem ra Thái Âm giáo quả nhiên nên đại hưng, được rồi, Nhiên đang hắn thế nào? Vừa không có gây sự tình đi ra. Thường Hy sửng sốt một chút, trở lại đến, Nhiên đang nơi nào còn dám gây sự, hiện tại chúng ta có thể đều là thế nhân. Hán nịnh bỡ còn không kịp đây, làm sao có thể còn có còn lại tâm tư. Như vậy là tốt rồi, thái âm giáo sau đó chính là lúc này đây lượng kiếp trọng yếu vai diễn, cũng không thể gây ra rủi ro. Nghiêm phong một câu nói, khiến cho đoàn người sửng suốt, cùng kêu lên hỏi, lượng kiếp? Đúng vậy, một lần này lượng kiếp cũng tới, hơn nữa còn là ứng với ở thái âm giáo trên người, cho nên các người đều chú ý một điểm, đừng xảy ra chuyện không may. Hôm nay thái âm giáo, bái chính là hai vị thái âm thánh mẫu, chính là thường hy cùng hy hòa phía trước cái gì như lai Phật tổ tự nhiên cũng là không có. Tiếp tục như vậy tình huống, chính là linh sơn một đoàn đầu trọc ở nơi này nghìn năm gian từ từ tiêu thất. Nghiêm Phong tự nhiên cũng là chú ý tới những thứ này, còn không có cảm thán một tiếng, đã không có những cái này chướng mắt đầu trọc, thuần mắt rất hơn trăm triệu. Chương 193, Tây Du lượng kiếp mở ra. Nghiêm Phong cho mấy người đại khái nói một lần lần này lượng kiếp sự tình, đồng thời cũng là chính mình thu gặt công đức thời điểm. Hiện tại có thể không có người nào cùng chính mình đoạn, bản thân chỉ có thiên đình một số người. Xem như là siển tiệt hai giáo sẽ đoạt đi một ít công đức chi lực, bất quá cái kia đều là một điểm nhỏ, nghiêm phong không tính đi quản, chính mình đem Tây Du lượng kiếp chính thành đều chiếm cứ, còn dùng quan tâm cái kia một điểm nha. Tây Du lượng kiếp xuất hiện, hồng quân một cách tự nhiên cũng là xuất hiện, xuất ruột chúng thánh đi vào tử tiêu cung thương nghị lượng kiếp việc. Bất quá lúc này, ngoại trừ Tam Thanh chính là Tam Tiên đảo người, Tam Thanh lại không dám chọc nghiêm phong, tự nhiên là rất đơn giản đã đem Tây Du sự tình bỏ vào Tam Tiên đảo chúng thánh trên người, để cho bọn họ hoàn thành là có thể Tam Thanh đem việc này từ chối sau đó, liền không nói nữa. Bất quá lần này nghiêm phong cũng ở tại chỗ, khẳng định không thể tùy ý việc này đều rơi xuống từ ba linh thân mình lên. Dựa theo thiên địa quy tắc, lúc này đây lượng kiếp Tây Du hành trình, 81 khó có thể cũng là muốn ứng nghiệm, giao cho mình chẳng phải là phiền phức chết. Đạo hữu, ta xem chuyện này, trong đó 81 khó trả là khiến cho Tam Thanh ba người đứng ra bố trí một chút đi, còn như Tây Du chủ yếu 5 người chọn, chúng ta tam tiên đảo ra khỏi cũng được. Hồng quân sừng sốt. Lúc đầu cho rằng toàn quyền giao cho Tam Tiên Đạo là được, ngược lại lần này Tây Du sau đó, Thiên Đạo cùng mình không quan hệ nhiều lắm, quả nó về sau biết xảy ra chuyện gì. Nghiêm Phong đạo hưu nếu nói như vậy, ba người các ngươi còn có ý kiến gì không? Hồng Quân hướng về Tam Thanh hỏi, đồng thời cũng là cho bọn hắn nhắc nhở một cái, Nghiêm Phong nói cái gì chính là cái đó, không nên nghĩ cái lời. Thế nhưng Tam Thanh tự nhiên biết Nghiêm Phong thực lực phía trước, có thể đem nhóm người mình hoàn toàn nghiền ép tồn tại, đã sớm biết Nghiêm Phong thực lực so với Hồng Quân còn mạnh hơn, làm sao sẽ dễ dàng cự tuyệt Nghiêm Phong đề nghị. Cái kia không phải là tìm chết sao. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt à, lúc này nghiêm phong hiển nhiên không có dự định làm chính mình ba ý của người ta, cho nên những thứ này công đức hoàn toàn là từ nghiêm phong trong tay lộ ra ngoài nước canh, không uống ngu sao mà không uống. Vậy đa tạ nghiêm phong thánh nhân, bọn ta ba người nhất định sẽ đem lúc này an trí thỏa đáng. Tam Thanh cung kính hành lễ, sau đó nhìn về phía trước mắt hồng quân cùng nghiêm phong hai người, không biết hai người bọn họ còn có chuyện gì khác không có. Đã như vậy, vậy các người liền xuống phía dưới an bài A Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết phải làm sao." Hồng Quân phân phó một tiếng, Tam Thanh liền xin cáo lui rời đi. Nghiêm Phong nhìn thấy Hồng Quân ánh mắt, thì biết rõ cái gì, hướng về phía nữ hoa đám người nói rằng, "Các ngươi cũng đi về trước đi, ta còn cùng Hồng Quân đạo hữu có chút việc trò chuyện với nhau." Nữ hoa đám người không nói gì thêm, yên lặng trở về Tam Tiên Đạo. Hồng Quân nhìn thấy đang không có những người khác sau đó, liền gật đầu nói rằng, "Xem Nghiêm Phong đạo hữu thực lực có chút tiến tiến, còn có bản cổ phủ như vậy thần khí trong người, chuyện về sau nói vậy sẽ rất đơn giản a." Nghiêm Phong cười cười, không sao cả, mặc dù ta không động dùng bản cổ phủ, cũng có thể giúp ngươi. Hồng quân sừng suốt, lúc đầu chứng kiến Nghiêm Phong khí thế, cũng đã cảm giác được hắn thực lực có nhất định đề thăng, không nghĩ tới hắn lại có tự tin như vậy cùng thực lực, dựa theo ngựa khí của hắn cùng ngày thường làm, cũng không sẽ lừa gạt mình. Nghe Nghiêm Phong sau khi nói xong, Hồng quân chính là trong bụng cũng an tâm rất nhiều, chính mình lo lắng nhất chính là Nghiêm Phong nơi này. Bất quá Nghiêm Phong vẫn là coi trọng cam kết, nếu đáp ứng rồi khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề Thế nhưng Dương mi dường như vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không biết nhất gần ngàn năm thời gian đi làm cái gì, cái này lập tức không muốn đến thời gian. Hồng quân đạo hữu, không biết gần nhất nhưng có Dương mi đạo hữu tin tức. Chờ ngươi thoát khỏi thiên đạo sau đó, chính là ba người chúng ta tìm tỏi cái kia thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong thế đàn thời điểm. Hồng quân nghe vậy không khỏi thở dài, ta cũng không biết Dương My đạo hữu đã làm gì, gần nhất quả thực chưa thấy qua hắn. Trong giọng nói của hắn từ từ lo lắng, thế nhưng nghiêm phong biết. Hắn chỉ là lo lắng Dương mi không đến từ mình một người đến lúc đó đối kháng thiên đạo sẽ có bất lợi. Bất quá đang ở hai người đang ở nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ nghe từ tiêu cung bên ngoài chuyển đến mà đến một giọng nói. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, nói cùng bần đạo nhưng là hồi lâu tìm không thấy như ta. Dương mi cười ha ha lấy từ bên ngoài tiền đến, hồng quân cùng Nghiêm Phong cũng là gật đầu thăm hỏi. Dương Mi đạo hữu, không biết mấy năm nay ở trong hốn độn có thể có cái gì thu hoạch. Nghiêm Phong tò mò hỏi, luận đạo đối với hốn độn hiểu rõ. Dương My so với chính mình vẫn là quen thuộc rất nhiều, cho nên những năm gần đây, trong hốn độn nếu như xuất hiện cái gì biến số, Dương Mi khẳng định có thể biết được. Nghiêm phong đạo hữu hảo thủ đoạn A, lại có thể chữa trị bản cổ phủ, nói vậy phía trước ba động, đã đem phần lớn thời kỳ hốn độn sinh vật dọa sợ không nhẹ, dù sao ở vùng này, bản cổ phủ có thể nói là thần khí một dạng tồn tại. Dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở thời kỳ hốn độn, bất quá cũng là bởi vì này, cái này nghìn năm cơ bản không có xuất hiện cái gì ngoài ý mớn, ta ở trong hốn độn cũng là một mực chữa thương Trước đó không lâu mới rốt cục được rồi. Hồng quân đạo hữu, thời gian của ngươi, có thể hay không đến rồi. Dương mi nói xong, nghiêm phong không khỏi những mày lại, Dương mi là thực sự không có có phát hiện gì, hay là giả. Bất quá những thứ này đối với mình tạm thời còn không có chỗ nào xài, thực lực của chính mình một ngày đột phá đến hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Dương mi cùng Hồng quân hai người liền hoàn toàn không phải là mình một cái tầng cấp người của phía trên. Nghe được Dương mi câu hỏi, Hồng quân gật đầu, nhanh, việc này nghiêm phong đạo hữu sẽ phải có cảm ứng. Nghiêm Phong cũng là gật đầu, chính mình phía trước tiến nhập Hồng Hoang thời điểm liền mơ hồ cảm thấy thiên đạo một điểm phi tức. Thiên đạo đã sắp hoàn thiện, lúc này đây Tây Du lượng tiếp hoàn thành, hẳn là thiên đạo hoàn thiện chính mình một bước cuối cùng, còn như phía sau còn sẽ xuất hiện vật gì vậy, cái kia đều không trọng yếu. Dương Mi đạo Hưu cũng không cần cách đây Hồng Hoang quá xa, chỉ sợ cũng ở chừng 10 năm sau, đến lúc đó còn cần ngươi dùng không gian pháp tác định trụ toàn bộ Hồng Hoang, Nghiêm Phong đạo lưu hy vọng ngươi đến lúc đó nếu như còn có dư lực nói có thể thi triển không gian pháp tác, giống nhau bảo vệ Hồng Hoang an nguy. 56 Nếu không ta và thiên đạo phía trước tranh đấu nhất định sẽ đem Hồng hoang đại lục liên lụy Tuy là thiên đạo tróiồ ta thế nhưng những sinh linh này nhưng là vô tội cái tiêu Hồng quân đạo Hữu ta đến lúc đó nên làm như thế nào Nghiêm Phong tò mò nói rằng hắn vẫn luôn không có cho tự mình nói rõ làm cái gì chỉ nói là chính mình khẳng định có thể làm xong Nghiêm Phong đạo Hữu đến lúc đó hay là mọi người sử dụng hốn độn trâu cùng hốn độn thanh niên đem chọn cái hồng hoang Phong tỏa không nên để cho thiên đạo mượn ra ngoại giới lực lượng còn lại giao cho ta là được Ít năm như vậy tới, ta nhất định là không có nhàng nhà hẳn dối. Hồng quân nói xong, nghiêm phong chính là gật đầu, hiện tại chỉ cần sử dụng hôn độn châu, chính mình là có thể đem hồng hoang toàn bộ phong tỏa, thiên đạo đều không thể đột phá, bởi vì vì thực lực của chính mình, đã so với thiên đạo cao hơn rất nhiều. Nhất là còn muốn mượn hôn độn châu trong lực lượng. chương 194, thiên đạo gần viên mãn. Nghiêm phong thực lực bây giờ, quả thật có tự tin như vậy, nghĩ đến đây, nghiêm phong không khỏi trong lòng có còn lại phải nghi pháp. Nếu như mình cùng thiên đạo hợp tác Sẽ có hiệu quả như thế nào? Bất quá suy nghĩ một chút, Nghiêm Phong cảm thấy như vậy cũng không có chỗ nào xài. Thiên đạo chỉ là hồng hoang thiên đạo, mà tương lai của mình, thì là trong hốn độn những thế giới khác, hơn nữa những thế giới này mơ y là chính mình mục tiêu. Cho nên, thiên đạo đối với mình tác dụng, chỉ còn lại có một cái. Tạo hóa pháp tắc cùng lực chi pháp tắc. Bàn cổ lấy lực chi pháp tắc, mở hồng hoang, ẩn chứa trong đó nhiều nhất chắc là sáng tạo thế giới tạo hóa chi lực. Kế tiếp, chính là bản cổ cùng bản cổ phụ bên trên mang theo lực chi pháp tắc. đại đạo l rõ hơn thiên đạo chi thượng, tự nhiên cũng là Nghiêm Phong hiện tại mong đợi đồ đạc. Bất quá bây giờ Nghiêm Phong còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng thiên đạo đối nghịch, liên mượn dùng Hồng Quân cùng thiên đạo lần này tranh đấu, nhìn có hay không có thể đem thiên đạo pháp tắc một bộ phận nhìn trộm đến. Tây Du Lượng kiếp sự tình đã sớm đã kinh thương nghị được rồi, ở Hồng Quân cùng Nghiêm 11 đỉnh Nghiêm Trọng đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ là những thứ khác vài tên thánh nhân còn không biết được trong này nội tình. Bởi thải âm dạy giáo chủ đột thành thường hi hi hòa hai người, cho nên đưa tới Hồng Hoàng Tây Phương nhân cùng Đông Phương các thanh linh cũng bắt đầu tiến một bước giao lưu, không còn là phía trước thanh kia, Đông Tây phương thế như nước lửa. Phía trước loại tình huống này hoàn toàn là bởi vì Đông Phương huyền môn cùng phương Tây tiếp dẫn chuẩn để hai người phía trước đạo thống chi tranh hình thành. Nhưng là bây giờ phương Tây không có tiếp dẫn chuẩn đề hai người sau đó, phản xuất hiện thái âm giáo, thường hy hy hòa hai người tự nhiên coi như là Đông Phương huyền một người, thái âm dạy cao tầng cơ bản đều là Đông Phương người đâu, trong đó chỉ có số ít phương Tây người. Xem như là ổn định một cái bên trong giáo cảm xúc mà thôi. Tây du lượng kiếp cũng nên bắt đầu rồi, các ngươi có hứng thú hay không? Nghiêm phong hướng về phía nữ hoa hậu thổ đám người hỏi, chuyện này cùng thường hy hy hòa hai người nhất định là không thoát được quan hệ, bất quá thì nhìn bọn họ có hứng thú hay không đi tự mình làm, nếu không. Kia nói, chỉ cần giao cho nhiên đăng là được, bây giờ hồng hoang bên trên còn thực sự không người nào dám tới hủy diệt chuyện này. Hậu thổ cùng nữ hoa ngược lại là có chút ổn trọng, khẽ gật đầu một cái biểu thị hai người mình sẽ không tham dự việc này Thế nhưng Thường Hi thì là nhấc tay muốn tích cực tham dự. Chuyện này vốn là Thái Âm giáo việc, nếu như ngươi nghĩ tự mình kết quả nói, tốt nhất đổi một cái mặt mũi đi ra ngoài. Vốn phải là Phật giáo đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp nói đến, đi trước phương Tây đi lấy kinh việc, chính là lấy đại thừa Phật pháp truyền bá giáo nghĩa. Nhưng là bây giờ Thái Âm giáo cũng mặc kệ cái này, Thường hy hy hòa hai người liên hợp lấy như đăng, trong khoảng thời gian ngắn chính là làm ra một phần dành riêng cho Thái Âm dạy giáo nghĩa, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, đây hoàn toàn là không có bất kỳ áp lực sự tình. Bất quá Nghiêm Phong đối với lần này cũng không có bất kỳ tham dự vào, dù sao những thứ này giáo nghĩa là cho tầng dưới chốt nhất bọn giáo chúng nhìn, thường hi coi như lại không theo sách cũng không trở thành liền điểm ấy đều không hoàn thành được. Hiện tại chỉ là khiến cho Nghiêm Phong đối với này sự tình hơi chút chú ý một chút mà thôi. Còn như Tây Du 5 người chọn, đã sớm có kế hoạch. Kim Thiền tử bản thân lý nờ la thái âm dạy người, Nghiêm Phong lười phiền phức, cho nên đưa hắn một lần nữa bắt đầu dùng. Còn như thông linh thạch hầu, cái này cũng không cần, trong này người tham dự coi như là một phần công đức. Cái này một chỗ, khiến cho đã sớm chuẩn bị xong viên hồng đà tờ HNZ lên rồi, bất quá trước giờ đem tu vi của bọn họ áp chế xuống tới, nếu không, bọn họ nhất định phải đem chọn cái hồng hoang đều hẳn thủ thì. Còn lại ngao bính cũng là có sẵn, chỉ bất quá bây giờ ngao bính, tu vi cũng là rất cao, tạm thời cũng chỉ có thể phong ấn một bộ phận thực lực. Còn lại hai người, một cái thái âm giáo chung chiêu một người, một cái thì là từ Tam tiên đảo tìm một người. Như vậy xuống tới, năm người tổ rất đơn giản liền góp thành, thiên đình hạo thiên cùng giao chỉ hai người thì là hồn hẹn Bởi vì thiên đình muốn chiếm hai người, thế nhưng bị nghiêm phong hiện tại chiếm cứ lời nói, bọn họ căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngầm và hắn giận. Bởi vì bọn họ biết, nghiêm phong nhưng là cùng hồng quân lão tổ là cùng một đẳng cấp nhân vật, còn nhớ rõ rất sớm phía trước, bọn họ vẫn còn ở làm tử tiêu cung xem đồng tử chết thời điểm, ngay lúc đó nghiêm phong đã là cùng hồng quân luận đạo hữu Mà những thứ khác thánh nhân cũng chỉ có thể gọi lao sư. Bọn họ nuốt xuống khẩu khí này, bất quá ở nơi này một đường bên trong còn là muốn nhiều tham dự một chút. Bởi vì Nghiêm Phong đem chuyện nào ném cho Tam Thanh tới làm. Nhưng là bởi vì bo nở hắn thân phận của hai người, chính là Tử Tiêu cung đồng tử, coi như là Hồng Quân lão tổ đệ tử, Tam Thanh không được không nể mặt mũi. Chờ bọn hắn đến đây đòi thời điểm, Tam Thanh cũng là đem một bộ phận phân đi ra ngoài. Một thành công đức bị tứ phương chia cắt, không thể bảo là không phải thế lương. Mà Tam tiên đảo một nhà, độc chiếm 9 phần, toàn bộ hồng hoang cũng là không có bất kỳ một người có can đảm nói. Được rồi, tạm thời quyết định như vậy đi, các ngươi nếu có hứng thú tham dự nói, đi tìm Tam Thanh bọn họ a dù sao thì cho là thể nghiệm một hồi phạm nhân sinh sống cao cao tại thượng thánh nhân cũng là có bất đắc dĩ thời điểm mỗi ngày giả bộ như vậy lấy cái giá rất mạnh mỏi Tam tiên đảo hoàn hảo bốn vị thánh nhân cộng thêm nghiêm phòng đám người chung đụng coi như tương đối sung sướng nghĩ tới chỉ có thể cả ngày nghiêm mặt trang nguyy Nghiêm thường hy chính là không khỏi một cái giậ mình cuộc sống như thế chính mình có thể sống không nổi thường hy nghĩ không khỏi nợa nụ cười lập tức biến hóa thân hình đi trước hồng hoang đại lục đi chơi còn như trên đường có thể hay không đụng tới Tây du 5 người tổ Vậy không nhất định, nhìn nàng tâm tỉnh. Nên có kiếp nạn bằng lòng 857 nhất định là muốn cho bọn họ từng trải toàn bộ. 5 người thực lực so trước đó vốn nên có 5 người là đều mạnh hơn, tốc độ tiến triển rất nhanh, bản thân cần 14 năm mới có thể hoàn thành con đường về hướng Tây, lần này tiến hành rồi 2 năm liền hoàn thành, cái này hay là bọn hắn mấy người thỉnh thoảng xả nước đưa đến. Lúc này Tây Du một nhóm, Thái Âm Giáo ở Đông Phương cũng là nhóm lớn truyền bá ra ngoài, thường hy cùng hy hòa trên mặt của hai người đều cười lên hoa, bởi vì bọn họ tình huống hiện tại có thể cảm nhận được liên tục không ngừng tín ngưỡng tri lực đang không ngừng hướng cùng với chính mình hai người vào tới Đây là một cái thái âm giáo sở không có khả năng đặt tới cho nên nhất định là Tây du kết quả Rốt cục ở mấy người mỗi người quy về thời điểm Tây du một nhóm kết thúc mỹ mãn mà có tam tiên Tamênảo thăm dự toàn bộ Tây du lượng kiếp căn bản không có ra cái gì ngoài ý muốn phản phất liền thiên đạo đều ở đây tương trợ một dạng kỳ thực thật đúng là như vậy bởi vì thiên đạo lúc này đầy sau khi chấm dứt thì sẽ hoàn toàn hòa thiện các người ở Tam Ti đảo không nên lộn xột Không nên ra ngoài, hôn độn thanh liên cho các ngươi phòng thân, ta đi ra ngoài thời kỳ hôn độn có món chuyện trọng yếu phải làm, công đức các ngươi trực tiếp đánh vào khổng tuyên cùng đại bàng trong cơ thể là có thể, bất quá tập trung lại, có thể có thể làm cho một người thành thánh. Sư phụ, hãy để cho cho đại ca à, tu vi của hắn cao hơn ta, thiên phú cũng mạnh mẽ, hẳn rất nhanh là có thể thành thánh. Đại bàng vào lúc này hướng về phía nghiêm phong nói rằng, chương 195, hành động bắt đầu. Phu quân, ngươi đây là, xảy ra chuyện gì sao? Thường hy cũng là chế trụ tiểu ý. Nhìn nghiêm Phong nói rằng, Nghiêm Phong đột nhiên có thể như vậy nói, nhất định là xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho hắn xuất hiện như vậy thần tình nghiêm túc. Không có việc gì, hốn Độn Thanh Liên ta đã luyện hóa, nếu như ta lại nguy hiểm gì nhất định sẽ trước tiên thu hồi, chúng ta bây giờ còn có bản cổ phủ nơi tay, còn có thể có nguy hiểm gì? Các ngươi yên tâm ngợi, ta chỉ là sợ ta thời gian giải không phải trở lại, các ngươi vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghiêm Phong đem Hỗn Độn Thanh Liên chia làm phần, giao cho nữ oa bốn người, bày ra Thanh Liên đại trận, đem trọn cái Tam Tiên Đạo bảo hộ lên. Mà kèm theo tây du lượng kiếp gần viên mãn, thiên đạo cũng sẽ triệt để viên mãn, hoàn thiện tự thân sau đó, thiên đạo sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, Nghiêm Phong chính mình không rõ ràng, thế nhưng trong lòng cũng biết hơi an tâm. Nhưng chính là thiên đạo hiện tại viên mãn một khắc kia, chính là Hồng Quân hành động một khắc kia, nếu sớm đã đáp ứng rồi, Nghiêm Phong chắc chắn sẽ không leo cây. Trong nhấp này, Nghiêm Phong đi tới thời kỳ hỗn độn bên trong, nơi này là Hồng Hoang cùng hôn độn chỗ giao giới, cũng là Nghiêm Phong đích đến của chuyến này, nơi đây là Hồng Quân định địa phương tốt. Ở Nghiêm Phong đạt tới thời điểm, phát hiện không gian xung quanh hình như có hơi ba động, không khỏi tâm thần khẽ động, bất quá sau một lát, chính là sáng tỏ. Dương Mi đạo hữu, xem ra ngươi tới quá sớm a. Nghiêm Phong vừa cười vừa nói, chính mình cảm ứng được cái kia một luồng không gian ba động, chính là Dương Mi xuất hiện ở thời kỳ hỗn độn bên trong, chỉ bất quá hắn không gian pháp tắc dường như lĩnh ngộ càng gần một bước, bất quá mình cũng không kém, nếu không, làm sao có thể phát hiện ẩn thân với không gian trong Dương Mi? Phải biết rằng Dương Mi bản thể nhưng là không tâm dương liễu, trời sinh thân cận không gian pháp tắc. Dương My nhìn thấy Nghiêm Phong nói chính mình nhận ra được, không khỏi gật đầu nói, Nghiêm Phong đạo hưu Tu Vi ngược lại là ngoài dữ liệu của ta, xem ra hôm nay ta đã không phải là đối thủ của người nư A.A. Dương mi lời này là thật tâm, cho rằng mình bây giờ Tu Vi so với phía trước có thể thực sự không có bao nhiêu tiến bộ, thế nhưng Nghiêm Phong thực lực có nhảy vọt tiến bộ, đây vẫn chỉ là ở không gian pháp tắc lĩnh ngộ phương diện, cái này vốn phải là sở trường của mình, Nghiêm Phong lại có thể cùng mình đánh đồng, bởi vậy có thể thấy được, Nghiêm Phong thực lực, đã không phải phía trước vậy. Phía trước Nghiêm Phong ở không có dùng hốn độn trí bảo dưới tình huống, Dương Mi miễn cưỡng có thể đánh năng tay, nhưng là bây giờ xem ra nói, Nghiêm Phong nói riêng về Tu Vi, đã vượt qua chính mình rất nhiều. Nghiêm Phong ngược lại là không có khiếm tốn, Dương My đạo Hữu thời kỳ hốn độn trong nguy hiểm, khắp nơi đều có, liền Tu Vi của người, phía trước đều bị trọng thương, ta muốn phải không nỗ lực đem Tu Vi để thăng, một ngày chúng ta thăm dò hốn độn thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ha ha, Nghiêm Phong đạo hưu nói là, sau đó nếu như cùng nhau đi trước thời điểm Mong rằng Nghiêm Phong đạo hữu có thể quá nhiều nhiều chăm sóc chúng ta mới là a. Dương Mi một chút cũng không có biểu tình ngượng ngùng xuất hiện, hướng về phía Nghiêm Phong nói rằng, bởi vì ở tại bọn hắn hôm nay trong cảnh giới, mà đã không tính là cái gì, chỉ có cảnh giới cao hơn, tốt hơn linh bảo mới có thể để chính mình sinh lòng dao động, bằng không những thứ đồ khác thật đúng là không có bất kỳ ba động. Mặt là cái gì? Từ chửa cờ đến nay, vô số đại lão vất lạc, đều ở đây trình bày một việc, thực lực mới là tất cả, có thực lực mới có kiêu ngạo tiền vốn. Mặc dù hiện tại Dương Mi có thể nghiền ép Hằng Hoang, thế nhưng ở Nghiêm Phong trước mặt hắn vẫn cực kỳ tự nhiên lựa chọn cú đầu, bởi vì Nghiêm Phong so với hắn lợi hại, nhất là Nghiêm Phong nắm trong tay bản cổ phủ thời điểm. Đối với cái này món hỗn độn chí bảo, Dương Mi có thể nói là khắc sâu ấn tượng, bởi vì lúc trước thời điểm, bản cổ cần phải mở Hằng Hoang, 3000 thời kỳ hỗn độn thần ma tập thể ngăn cản, kết quả bản cổ cầm trong tay bàn cổ phủ, giống như ăn cháo, đem 3000 thời kỳ hỗn độn thần ma chém giết sạch sành sinh. Nếu không phải mình cùng La Hầu đám người thấy tình thế không ổn chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã bị bản cổ chém giết. Bắt đầu từ lúc đó, bản cổ phủ đang ở còn thừa lại vài tên thời kỳ hỗn độn thần ma trong lòng lưu lại bóng ma. Tuy là trên thực tế là bản cổ tu vi thực sự rất cao, Song Vương không hề một cái tầng thứ bên trên, thế nhưng thời kỳ hỗn độn thần ma tu vi cũng sẽ không quá thấp. May mắn lúc trước thời điểm, bản cổ phủ bởi mở hồng hoang, mà bị vỡ nhỏ, điều này làm cho đông đảo tàn dư thần ma đám người đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ai biết, ở hiện tại, Nghiêm Phong dĩ nhiên nhưng có thể đem bản cổ phủ lần nữa chữa trị khỏi bản cổ phủ khí tức, Dương Mi nhớ kỹ rõ rõ rằng, rằng, nếu không phải là mình lúc đó chạy nhanh, chỉ là bị trọng thương, sợ rằng thực sự cũng là bị một chém chết. Bất quá Nghiêm Phong đối với bản cổ phủ chuyện này ngược lại là không có hiểu rõ ràng như vậy, hắn chỉ biết là bàn cổ phủ cường đại, không phải bình thường hỗn độn chí bảo có thể so sánh. Điểm ấy cũng từ bản cổ phủ ở giữa ẩn chứa hoàn chỉnh lực chi đại đạo pháp tắc sẽ biết. Hai người đang ở nói chuyện với nhau thời điểm, trong giây lát, chỉ thấy hồng hoang thế giới toàn bộ đều xuất hiện chấn động kinh liệt, bất quá loại chấn động này chỉ có mấy người bọn họ có thể cảm ứng đến, bởi vì này không phải mặt ngoài rung động, mà là từ thiên đạo ở chỗ sâu trong chuyển tới rung động. Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người lẫn nhau, đều là mỗi người gật đầu, Minh Bạch Hồng Quân theo như lời thời cơ đến. Lúc này Hồng Hoang đại địa bên trên, tây du lượng tiếp kết thúc, Mãn Thiên công đức, cuối cùng đại bộ phận tiến nhập Tam Thiên Đạo, đám người còn lại phân còn lại một tầng. Cuối cùng đám người mới chậm rãi từ tiếp thu công đức trong vui sướng tỉnh lại, bất quá vài tên thánh nhân vẫn không khỏi sinh lòng cảm ứng. Các tỷ tỷ, ta thật là muốn trở nên mạnh mẽ một chút a. Thường hy nhìn nữ hoa đám người, không khỏi mở miệng nói. Cái này không phải của người hào giác, chúng ta đều là cảm giác như vậy, khổng tuyên, các người có hay không tình huống như vậy. Nữ hoa trở lại đến, sau đó nhìn về phía khổng tuyên đám người. Khổng tuyên tỉ mị cảm ứng một cái, nói, sư đương, ta tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng dường như lĩnh ngộ pháp tắc càng ngưng thật một ít. Nữ hoa mặt nhăn, tốt, mi, nhìn về phía phía chân trời. Việc này rất có thể cùng thiên đạo có quan hệ nhất định, chỉ là phu quân hắn vào lúc này đi thời kỳ độn bên trong Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nữ Hoa gương mặt lo lắng, mấy người còn lại nghe vậy đều là không tự chủ được biểu tình lạnh xuống. Nghiêm Phong đem Tam Tiên đảo dùng hốn Độn Thanh Liên thủ hộ sau khi thức dậy, mình cũng là hướng về trong hốn Độn đi, cũng không biết làm gì đi. Hiện tại lại cảm ứng được loại tình huống đặc thù này, trong lòng mọi người đều có một ít ý tưởng, thế nhưng không có cách nào khác chứng thực, các nàng cũng không muốn chứng thực, bởi vì Nghiêm Phong tuy là thực lực cường đại, nhưng là cùng tiên Đạo nếu như nổi lên xung đột, chỉ sợ cũng sẽ không quá đơn giản. Nghiêm Phong nói cho mọi người là trực lực của chính mình đã có thể không nhìn thiên đạo, các nàng cũng là tin tưởng, bởi vì Nghiêm Phong thực lực hôm nay quả thực rất mạnh, cường đại đến chính mình các loại, chờ, bốn gã thánh nhân cũng không cách nào lay động Nghiêm Phong chút nào. Thế nhưng, các nàng vẫn không tự chủ được thay Nghiêm Phong lo lắng ra. Chương 196, tự bạo tạo hóa ngọc điệp. Nhìn trong tay vô số công đức, nữ hoa hít sâu một hơi, nhiều như vậy công đức chi lực, người bình thường thực sự biết không nhịn được. Công đức chi lực không những được tăng cao tu vi, tăng lĩnh ngộ phép tác độ phù hợp, nhưng lại có thể luyện hóa linh bảo, công đức bảo cũng là có thể luyện hóa mà thành. Tam Tiên đảo tất cả Phật đưa cho ngươi thống trị, cộng lại hiện tại đã có thể đem một người đẩy về phía thánh nhân chi cảnh. Dựa theo lời lúc trước, những thứ này công đức chi lực là cho Khổng Tuyên, khiến cho Khổng Tuyên có thể đột phá chí thánh nhân cảnh giới. Khổng Tuyên ngươi qua đây, những thứ này công đức chi lực liền cho ngươi, nếu như không phải xảy ra bất chắc gì lời nói, khẳng định có thể đem tu vi của ngươi đề thẳng tới thánh nhân cảnh giới. Khổng Tuyên lập tức qua đây, sau đó chính là thấy được trước mắt vô lượng công đức chi lực đều vào thân thể của chính mình. Bất Quá Không Tiên rất là đương nhiên, đem các loại công đức chi lực toàn bộ tiếp thu, bởi vì hắn đã gặp thật nhiều lần thành thánh cái tượng, tự nhiên cũng sẽ không kém lúc này đây. Bất Quá chính mình thành thánh, Không tuyên vẫn là hơi chút có chút lo lắng, lúc này chỉ là đơn giản đem công đức chi lực nhét vào trong cơ thể, chậm rãi hấp thu, bất quá trong cơ thể hắn hồng mông tử khí, lúc này cũng là bị kích phát rồi, đang điên cuồng hấp thu công đức chi lực, đem trong cơ thể mình công đức chi lực hấp thu thời điểm, đồng thời cũng là đem hồng mông tử khí bên trong lẫn chứa từng đạo tiên đạo quy tắc dung hợp vào Không thân thể. Như vậy quá trình không có duy trì liên tục bao lâu, không tiên liền đã đến điểm giới hạ kia. Thiên địa một hồi tiếng ầm ầm vang, Hồng Hoang Vạn Linh lần nữa quỷ dạp trên đất, lần này bọn họ vẫn là vẻ mặt che đậy, thọ mệnh quá ngắn nhân tộc thì cũng thôi đi, thế nhưng những cái này tu vi thành công nhân tộc cùng các sinh linh, hiện tại trên mặt đều là hoảng sợ. Thiên đạo chi hạ dĩ nhiên ra phát hiện cái thứ 8 thánh nhân. Lần trước phong thần việc đi qua bất quá 2000 năm mà thôi, hiện tại lại có người thành thánh, hơn nữa còn là đệ bắt danh thánh nhân. Trong Hồng Hoang những cái này tu vi cao thâm thánh chi lưu, đều là không tự chủ được nhìn về phía Viết Vương, bởi vì ngoại trừ Nghiêm Phong là dĩ lực chứng đạo bên ngoài, những người còn lại đều là mượn Hồng Mông Tử Khí công đức thành thánh, nhưng là bây giờ tình huống này, xem ra chắc là công đức thành thánh, nhưng là Hồng Mông Tử Khí không phải chỉ có vậy nói sao. Trong lòng của bọn họ đều có như vậy nghi hoặc, thế nhưng sự thực nói cho bọn hắn biết, cái này chính là thật, hơn nữa thành thánh nhân là Tam Tiên Đạo Khổng Tuyên, người nọ là Nghiêm Phong đại đệ tử, sớm đã là chuẩn thánh đỉnh phong, bây giờ lại thành thánh. Kỳ thực không chỉ là rất nhiều ngộng bước sinh linh, Liên Tam Thanh ba người cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tam Tiên Đạo phương hướng. Nghiêm Phong lại làm sao sẽ có Hồng Mông Tử Khí? Đây là bọn hắn trong lòng đồng thời xuất hiện ý tưởng, bất qua sau đó, trong lòng bọn họ liền có suy đoán, bởi vì thiên địa chi cực một số chính là kiểu, bây giờ thiên đạo thánh nhân chỉ có bảy tên, Nghiêm Phong nếu có đạo thứ 8 Hồng Mông Tử Khí, cùng Hồng Quân Đồ không thoát được quan hệ, bất quá cái này đạo thứ 9 Hồng Mông Tử Khí ở nơi nào? Bọn họ thân là thánh nhân, xâm nhập tự định giá sau đó, chính là hiểu rõ cái này Hồng Mông Tử Khí khởi nguồn cộng thêm lần này tây dư lượng tiếp công đức, khiến cho một người thánh nhân cũng là có thể. Bất quá lúc này tang thanh, cũng là ở Hiếu Kỳ sau đó bỏ đi ý niệm trong đầu, nguyên nhân chỉ có một, Nghiêm Phong thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá bây giờ Nghiêm Phong cũng không giống như ở Hồng Hoang, không biết đi ra ngoài làm gì đi. Quả thực, ở Thiên Đạo Hạ Phát công đức sau đó, Nghiêm Phong cùng Dương Mi đang ở Hồng Hoang biên giới chờ đợi thời điểm, liền nghe được hồng quân chuyên âm. Hai vị đạo hữu, chính là lúc này. Một đạo âm thanh vang dội truyền ra, hai người ngưng thần liền thấy được Hồng Quân trên người phả ra thiên đạo quy tắc cùng đại đạo pháp tắc trí lực, Song phương đang đang không ngừng vững hữu đối kháng, hỏng. Thế nhưng Hồng Quân thần sắc không thay đổi, thôi động cùng với chính mình trong cơ thể thiên đạo pháp tắc, tại đối kháng lấy thiên đạo quy tắc đối với mình ngược kéo. Ở Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người nghiêm trọng, Hồng lúc này chính là một cái thiên đạo cùng hỗn độn giao chiến, không đủ thời kỳ hỗn độn bên này chỉ có Hồng Quân một người, hơn nữa hắn lúc này còn không có thực lực mượn dùng hỗn độn lực lượng, chỉ có thể coi là lợi dụng trong hỗn độn thiên đạo không cách nào thi triển chính mình quy tắc chi lực tình huống tự thân cùng thiên đạo triệt để thoát ly. Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, nguyên thần khu thể đều cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, hiện tại phảng phất tại lôi kéo nhựa cao su một dạng, Hồng Quân nguyên thần cùng thân thể đều là vặn vẹo thành một đạo cái bóng hư ảo. Nghiêm Phong cùng Dương Mi thấy thế, đối diện giống nhau, đều biết lúc này tầm quan trọng. Hiện tại Hồng Quân cùng thiên đạo chi lực giằng co, thiên đạo tạm thời đem Hồng Quân kéo không quay về, thế nhưng Hồng Quân cũng vô pháp tiến thêm một bước. Không quá lớn lâu xuống phía dưới, thiên đạo nhất định là người thắng, bởi vì thiên đạo có thể sử dụng hồng hoang cả thế giới lực lượng. Mà Hồng Quân chỉ có một người mà thôi, cho dù tu vi người tiên, còn không có đạt được Nghiêm Phong thực lực như vậy. 8. Nghiêm Phong cùng Dương Mi ra nhập vào, đem cái này một huề hành phá vỡ, mang theo không gian đại đạo pháp tác lực hỗn độn chi khí, ở Nghiêm Phong cùng Dương Mi trong lúc đó bạo phát, ầm ầm một tiếng đánh vào Thiên Đạo cụ Hiện Hóa Quy tắc bên trên. Phản phất gầm lên giận dữ truyền ra, Thiên Đạo trong nháy mắt lùi bước, bất quá cũng là thoáng qua lần nữa công tới, Hồng Quân lúc này đã không có dư lực phản kháng, bất quá Nghiêm Phong hai người cũng không nhàn rỗi. Vô tận không gian pháp tắc lực lượng đem hồng hoang thế giới cùng thời kỳ hỗn độn biên giới hoàn toàn cô lập ra. Lúc này trong hồng hoang bộ phận, bởi vì thiên đạo phẫn nộ, hàng thị sinh linh cũng có thể chứng kiến phía chân trời cái loại này làm người ta kinh hãi lực lượng, vô cùng vô tận tử tiêu thần lôi ở chân trời nổi lên, cuồn cuộn. Liên hồng hoang thánh nhân đều không tự chủ được rụt cổ một cái, đây là có thể diễn sát lực lượng của chính mình a. Bất quá thánh nhân vừa chết, thiên đạo tự nhiên yếu hơn nữa một phần, ngược lại là không có chịu đến nhằm vào, thế nhưng tam thiên đạo trên lôi đỉnh cũng là một mực duy trì liên tục khiến cho nữ hoa hậu thổ đám người vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi đem hỗn độn thanh liên hoàn toàn kích phát ra. Từ bốn vị thánh nhân toàn lực kích phát thanh liên đại trận, lúc này buộc phát mù mị hỗn độn chi lực, cần phải cùng phía chân trời tử tiêu thần lôi tranh cao thấp một cái. Lúc này hồng hoang đại địa cũng bắt đầu rồi rung động, Tam Thanh trong lòng ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía phía chân trời cùng Tam Tiên đạo phương hướng, bất minh sở dĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người hiệp trợ Hồng Quân ở hết sức thoát ly Hồng Hoang thời điểm, tự thân lực lượng vô tận, như trước đem thiên đạo không ngừng đánh trở về. Thế nhưng Hồng Quân trên người cùng Thiên Đạo tương hợp khí tức, vẫn như cũng là lần lượt khiến cho Thiên Đạo tiếp tục kéo lại Hồng Quân. Hồng Quân trong mắt lóe lên bất đắc dĩ màu sắc, tạo hóa ngập điệp, bạo. Hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ bạo tạc, khiến cho Thiên Đạo đều là không khỏi rung động, toàn bộ Hồng Hoang đại địa, nhắc lên vô tận địa chấn, Hồng Hoang và linh, tu vi cao thâm đều là thôi động pháp lực tránh né thai nạn, thế nhưng dân chúng bình thường, không biết chết bao nhiêu. Một đạo huyền lệ bạo tạc quan hoàn, từ thời kỳ hỗn độn biên giới bên này truyền ra, toàn bộ Hồng Hoang đều có thể thấy. Đó là cái gì? Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi tự lầm bẩm, vừa rồi Hồng Hoang phát sinh dị biến triệu chứng thời điểm, lão tử cùng Thông Thiên cũng tới nơi đây làm. Chương 197, hóa thân của đạo trời. Nhìn trước mắt một màn này, Thông Thiên cũng không biết do nên trả lời như thế nào. Đây cũng là Hồng Hoang cùng thời kỳ hốn độn chỗ giao giới xảy ra chuyện gì, nếu không, Thiên Đạo làm sao sẽ như vậy nổi giận? Lão tử trầm rãi nói rằng, bọn họ chính là bản cổ nguyên thần biến thành, lại là Thiên Đạo thánh nhân, lúc này tự nhiên cũng là cảm ứng được những thứ này chỗ bất động. Thiên đạo phẫn nộ bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Thế nhưng Lu Cở Na Yi thi bo nở hắn nờ, nội tâm chỉ có hoảng loạn, mang theo một tia sợ hãi, hôm nay thiên đạo đã không phải là dĩ vãng cái kia thiên đạo, bây giờ thiên đạo trong đó tràn đầy táo bạo, còn có vô tận tâm tình tiêu cực. Đây mới là khiến cho tam thanh các loại chờ sợ hãi tồn tại, không sẽ là thiên đạo muốn tan vỡ ra. Thiên địa một mảnh mạt nhật cảnh tượng, hồng hoang hàng tỷ sinh linh tất cả đều thất thanh. Chỉ là lúc này tam thiên đạo, cảnh tượng càng là đáng sợ. Ngoài trừ Tam Tiên Đảo chi địa có thanh liên đại ba trận thủ hộ bên ngoài, còn lại địa phương đều là một mảnh hỗn ám, Tam Tiên Đảo chúng quanh sinh linh, lúc này trong lòng kinh hãi, cũng là tại Thiên Uy phía dưới lạnh run, không dám chút nào động tác. Tại phía xa Côn Lôn Sơn tam thành, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là nghi ngờ trong lòng, cũng là vạn phần khó hiểu lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tam Tiên Đảo hình như là bị Thiên Đạo nhầm vào, xem Tam Tiên Đảo phía chân trời xuất hiện cái kia chơi đến Lôi Đình, cần phải hủy diệt Tam Tiên Đảo tư thế. Sư huynh, cái này Tam Tiên Đảo Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lần này thiên đạo xuất hiện dị biến là bởi vì bon ở hắn? Thông Thiên thần sắc mang theo kinh ngạc, hướng về lao tử hỏi: "Thế nhưng lúc này, tự lao tử đều là mơ bức, chỗ nào có thể trả lời tổn thương. Cái này, ta đoán cùng Nghiêm Phong có quan hệ à, chúng ta vẫn là siêu dính vào, thế nhưng lần này thiên đạo dị động, động tính thật là không nhỏ." Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người nhìn một mảnh dao động không ngừng đại lục, còn có cái kia vô số đang ở sợ hãi kêu rên sinh linh, động tính khẳng định không nhỏ a. Nguyên Thủy có điểm tâm di chuyện, Nếu như Nghiêm Phong bây giờ cùng Thiên Đạo phát sinh xung đột, chính mình chẳng phải là có cơ hội. Bất quá cái ý niệm này, ràng có ngắn ngủn mấy giây sẽ không có. Bởi vì Nghiêm Phong thực lực khiến cho Nguyên Thủy tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Liên cộng thêm Hỗn Độn Châu, gần nhất vừa được bản cổ phủ cái này mạnh hơn, hắn không có bất cứ lý do nào biết bỏ mạng ở hư hoang. Mà lúc này Tam Thiên Đạo đã hỏng. Đây là thế nào? Chúng ta an an lặng lặng sinh hoạt, làm sao sẽ đưa tới trời phạt? Thực sự là thiên kiền a, chúng ta chuyện gì xấu cũng không làm. Tại sao có thể như vậy? Ai biết được, nói không chừng đây là hướng về phía đại nhân vật tới, chúng ta coi như phạm chuyện xấu cũng vào không được thiên đạo nhãn. Tam tiên đạo trong một bộ phận đệ tử đều là nói lý ra không ngừng xí xáo bàn tán. Bọn họ là ở là sợ không được, thế nhưng chết tam tiên đạo thanh liên đại trận, vẫn là cho bọn họ một điểm khí, đây chính là hôn độn chí bảo biến thành trận pháp, hy vọng có thể ngăn trở cái này đẩy trời lôi đình à, đây chính là tử tiêu thần lôi, thánh nhân coi như bị đánh trúng, đều phải bị thương. lúc này nữ hoa mấy người Tự nhiên cũng là chú ý tới chân trời tình huống, vô cùng tử tiêu thần lôi lên đỉnh đầu tàn sát mưa bãi, là một người cũng sẽ không an ổn đợi tiếp. Nhưng là Tam Tiên đảo ở trên một bộ phận ngôn luận, hãy để cho các nàng xanh mặt, không nghĩ tới nhóm người mình thu nhận môn nhân, vào lúc này hoảng loạn thành tình huống như vậy, tố chất còn chờ đề cao. Đám người chớ hoảng loạn, lúc này Thiên Đạo khát thượng, toàn bộ hồng hoang đều ở đầy Thiên Uy phía dưới ba phủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nữ hoa thanh âm truyền khắp toàn bộ Tam Tiên Đạo, một ít đệ tử cũng là tâm thần dùng mình, vội va cấp miệng không hề dám nói cái gì, đều là lệnh run, xem cũng không dám ngẩn đầu nhìn lít mắt. Thường hy thấy thế, mơ y hừ lạnh một tiếng, những người này thật là khiến người ta tức giận, bất quá, phu quân hắn đến cùng đi làm cái gì? Phía trước trong hôn độn cái ba động. Yên tâm đi, phu quân khẳng định không có chuyện gì, thế nhưng chúng ta nơi đây dường như bị trọng điểm nhầm vào, hi vọng phu quân hắn có thể sớm một chút giải quyết ta, nếu không, cho dù có hôn độn thanh liên ở, chúng ta cũng không nhất định có thể đủ bình an vượt qua. Nữ hoa sau khi nói xong Hậu thủ trực tiếp lấy nói rằng, xem ra phu quân chuyện làm cùng Thiên đạo có quan hệ, hắn đã sớm có chuẩn bị, đem Hỗn Độn Thanh Liên để lại cho chúng ta, bất quá chúng ta hiện tại cũng không thể cho hắn thêm phiền toái, Hỗn Độn Thanh Liên động tĩnh, phu quân vẫn có thể cảm ứng được, nếu như chúng ta nơi đây xảy ra vấn đề, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phu quân hắn. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vẫn là tranh thủ đem chính mình bảo vệ trước, khiến cho phu quân không nên phân tâm. Thường Hy cũng là vội vàng nói, trong lòng các nàng đều có nhất định suy đoán, Nghiêm Phong lúc này việc làm khẳng định cùng Thiên đạo có quan hệ. Phía trước hồng hoang biên giới chỗ ba động, không phải người bình thường nhưng có thể làm ra, hơn nữa nghiêm phong đã sớm có lo lắng, để lại trí bảo. Hơn nữa thiên đạo cái này đầy trời tử tiêu thần lôi, nhất là nhằm vào tam thiên đạo, không để cho mình nghĩ đến đây cũng không được à. Nhìn nữa lúc này hồng hoang biên giới chỗ, nghiêm phong cũng là đồng thời cảm ứng được hôn độn thanh liên động tĩnh, cảm ứng được thanh liên đại trận bắt đầu sau khi đến, nghiêm phong cũng là không phải quá lo lắng, nếu là có người tiến công hôn độn thanh liên, chính mình khẳng định có thể trước tiên liền chạy trở về. Nguyên Phong cùng Dương Mi trên người hai người không gian phát tắc, lúc này điên cuồng tác dụng ở hồng hoang, làm cho cả hồng hoang cùng thời kỳ hỗn độn chia lìa đồng thời, cũng nhân tiện đem trong hồng hoang dung động ổn định vài phần. Bất quá Hồng Quân Liều mình tự bạo tạo hóa ngọc điệp phía sau, đem thiên đạo chi lực nổ bay đồng thời, cũng là đem chính mình nổ thành trọng thương, tạo hóa ngọc điệp không phải bình thường tiên thiên chí bảo, uy lực cũng không phải bình thường người, nhưng có thể thừa nhận. Nếu không, thiên đạo cũng không trở thành trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Hồng Quân sắc mặt vui vẻ, đem tự thân phía trên hết thảy thiên đạo chi lực tháo hết đang cùng thiên đạo không một tia liên quan, xông về thời kỳ hỗn độn. Thế nhưng nhưng vào lúc này sao, ngoài ý muốn xuất hiện, Hồng Quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quên mình một trận không xoay tròn, Hồng Quân cả người tiêu thất ở trong hỗn độn, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ở hồng hoang bên trong. Mà ở xung quanh hắn, toàn bộ là thiên đạo quy tắc cụ hiện biến hóa, điều điều thiên đạo xiển xích, đem Hồng Quân cả người đều cuốn tỏa ở trong đó. Nghiêm Phong cùng Dương Mi từ lúc phía trước, liền cảm ứng được bất đồng, bọn họ ba. Bảy không gian pháp tác tạo nghệ nhưng là cao vô cùng đồng thời nói di chuyển trong cơ thể pháp lực muốn đem Hồng quân kéo ra ngoài, lúc này niêm phong, thực lực đã so với thiên đạo mạnh hơn, hai người hợp lực, hồng hoang thế giới lại là run dậy một hồi. Dĩ nhiên tại ta nguyên thần bên trong còn để lại như vậy ám thủ, bất quá trừ cái này một đạo thiên đạo dấu ấn, ngươi không còn có thủ đoạn khác đi. Hồng quân lạnh rên một tiếng, hướng về phía thiên đạo nói rằng, sau đó đông nhiên nhắm mắt lại, sát na sau đó, miệng hắn thổ tiên huyết, cả người đều hể bài rất nhiều, thế nhưng hắn cũng là cảm thấy trước nay chưa có dùng, tự do Đây là một loại thoát ly trói buộc cảm giác. Một đạo bóng người màu xanh xuất hiện ở Hồng Quân trước người, đây là Thiên Đạo hóa thân, cùng Hồng Quân một dạng khuôn mặt, hắn nhìn giống nhau Hồng Quân sau đó nhìn về phía Nghiêm Phong. "Chương 198, uy hiếp. Ngươi vì sao phải trợ giúp Hồng Quân?" Thiên Đạo biến thành bóng người màu xanh nói rằng, khiến cho Nghiêm Phong không khỏi nhíu mày một cái, cái này Thiên Đạo xem ra có thể bình thường giao lưu, chỉ là không biết có thể nói chuyện với nhau bao sâu. Nghiêm Phong bớt làm chấm tư, nói rằng, "Hồng Quân cùng ta chính là bạn thân quan hệ." Ta giúp hắn không phải là rất bình thường sao? Hóa thân của đạo trời. Nghiêm phong tiếp tục nói, kỳ thực ta có một việc đặc biệt không minh bạch, trước đây hồng quân di thân hợp đạo, xem như là giúp ngươi đi, thế nhưng vì sao phía sau lúc tới, ngươi còn không chịu thả hắn ly khai, theo lý thuyết, hắn lúc này ly khai đối với ngươi nên ảnh hưởng không lớn a Hóa thân của đạo trời trở lại đến, xem ra ngươi chính là không phải hiểu chúng ta, chiếu lời ngươi nói, hồng quân phía trước quả thực xem như là giúp cho ta vội vàng, nhưng là hắn cảnh giới của mình cũng là đề thăng cực nhanh, nếu không, hắn từ đâu tới thực lực mạnh như vậy Hồng quân lúc này nhìn đối với ta không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là bây giờ một bước cuối cùng một ngày hắn thoát Ly sẽ mang đi một bộ phận thiên đạo quy tắc có thể dùng thiên đạo trở về mới mở lúc loại trạng thái kia ngườiơ nói ta là sao không thả hắn đi Nghiêm phong sử sốt, thiên đạo nói đây là ý gì lẽ nào những năm gần đây ổn định thiên đạo quy tắc trở các loại đều ở đây Hồng quân trên người Nghiêm phong Đỗng nhiên muốn 11 bắt đầu phía trước Hồng quân cho hai người mình thủ lao chính là xem ma thiên nói quy tắc Vốn tưởng rằng là hắn cùng Thiên đạo dung hợp phía sau tư tưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên là ban ngày ban mặt có nhiều như vậy, chắc không được Thiên đạo tức giận như vậy. Được kêu là hồng quân trả lại cho người không phải tốt. Thả hắn thoát ly à, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần hắn hiệp trợ, người làm chúng ta buồn nguyên thế giới, chúng ta nhất định sẽ giúp người. Hóa thân của đạo trời thở dài, không được, hoặc là hắn vẫn cùng ta dung hợp, hoặc là chính hắn thoát ly, ta bắt đầu lại ngàn tỷ năm tích lũy hoàn thiện, giống như phía trước vô lượng lượng tiếp phát động hiện tại chỉ biết làm sâu sắc thiên đạo không trò mẹ cuối cùng còn chưa nhất định có thể bổ cứu bao nhiêu đâu. Nghiêm phong có điểm sứng sốt, cái này sự tình có chút không xong. Thế nhưng Hồng Quân trên người có thiên đạo quy tắc nói, hai người mình thù lao hình như là không có có gì ngoài ý muốn. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, người cuối cũng vẫn phải bùng hắn ra, bằng không đợi ngươi hoàn thiện, chúng ta há lại không phải không có có cơ hội về sau. Dương Mi Lanh nói rằng, hắn lo lắng không có có nhiều như vậy, thế giới này cũng cùng chính mình quan hệ không lớn. Nghiêm phong không có biểu thị, song phương lâm vào rằng có, thế nhưng... Nghiêm Phong cùng Dương Mi thực lực của hai người đóng lại là muốn vượt lên trước Thiên Đạo lúc này lực lượng, nó một phần lực lượng ở Hồng Quân trên người, còn bị Tạo Hóa Ngọc Điệp cho nổ một lần. Nghiêm Phong không có biểu thị cái gì, thế nhưng hắn trầm mặc, đã đứng đội, Thiên Đạo muốn bổ toàn, tốn bao nhiêu năm cùng mình không có quan hệ, nhưng là thực lực của chính mình để thăng mới là then chốt, Thiên Đạo có thể không có gì nguy cơ xuất hiện. Bất quá sau một khắc, Nghiêm Phong chấn động trong lòng, dừng tay lại trong không gian phát tắc, khiến cho Dương Mi cùng Hồng Quân hai người có chút vô cùng kinh ngạc. Vì sao lúc này Nghiêm biết dừng lại? Coi như thiên đạo nói nhiều như vậy, lẽ nào nghiêm phong thật vẫn quan tâm những thứ này sao? Nếu như nghiêm phong thực sự là nhân tử như vậy người đâu, chỉ sợ cũng sẽ không tu luyện tới như vậy cảnh giới, thế nhưng hắn vì sao dừng lại? Lẽ nào hắn phải đổi quẻ? Chỉ là lúc này nghiêm phong, trận cảm ứng được chính mình lưu lại hôn độn thanh liên động tính. Hôn độn thanh liên bị công kích, không phải thông thường công kích, là bị tử tiêu thần lôi công kích. Thiên đạo rốt cuộc phải hành động sao? Nhưng là tử tiêu thần lôi cũng không có bi lực lớn như vậy có thể đột phá hôn độn thanh liên phong ấn chỉ là khiến cho Nghiêm Phong cảm ứng được mà thôi. Nghiêm Phong dừng tay thời điểm, Tử Tiêu Thần Lôi công kích cũng ngừng. Tình huống như vậy, khiến cho Nghiêm Phong không thể không suy nghĩ nhiều, Tử Tiêu Thần Lôi vẫn chỉ có Thiên Đạo cùng Hồng Quân có thể trưởng khống sử dụng mà thôi, hiện tại Tử Tiêu Thần Lôi công kích Tam Thiên Đạo, nói rõ là Thiên Đạo động thủ lần nữa. Thiên Đạo, ngươi quả nhiên động thủ, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết không được sao? Không được, hôm nay ngươi đã vượt ra khỏi ta trường khống, hoặc có lẽ là, ngươi một mực cũng không từng đã tiến vào ta trường khống? Cho nên Hồng quân tuyển trạch ngược lại là cực kỳ chính xác, ta rất ngạc nhiên hắn lấy cái gì tới cùng các ngươi trao đổi, cho các ngươi như vậy tới thử đồ tới hủy diệt thiên đạo. Nghiêm Phong hé mắt, thiên đạo thái độ rất rõ ràng, ngươi muốn tiếp tục, ta sẽ giết tam tiên đạo nhân. Nghiêm Phong tin tưởng, cạnh mình cùng thiên đạo rằng co thời điểm, là không có khả năng bảo vệ được tam tiên đạo, không có bản thân điều khiển hốn độn thanh liên có thể ngăn trở thiên đạo công kích khả năng không lớn. Hùng quân, hiện tại ngươi nên thêm tiền đặt cuộc, có lẽ còn có không có biện pháp khác không có, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Ta ở Hồng Hoang bên trong nhưng là còn rất nhiều người trọng yếu, cũng không giống như ngươi mở dạng, ngươi nên hiểu." Hồng Quân sửng sốt, Nghiêm Phong nói như vậy là, Thiên đạo đối với Tam thiên đạo nhân động thủ. Biết rõ Thiên đạo tình huống Hồng Quân, lúc này lại là xuất hiện một màn ngạc nhiên, Thiên đạo lúc nào học được người uy hiếp? Thiên đạo từ trước đến nay đều là lòng ngay dạ thẳng, xưa nay sẽ không hành sự như vậy, chẳng lẽ là lấy vì ảnh hưởng của mình. Hồng Quân thật đúng là đại đoán đúng, vốn là Thiên đạo chỉ là ổn định Hồng Hoang đại địa, cùng với Hồng Hoang thiên địa giữa quy tắc mà thôi. Thế nhưng theo Hồng Quân cùng hắn dung hợp, một bộ phận cảm tình các loại, chờ, liền Trầm Dã đang thay đổi thiên đạo, thiên đạo cũng nhìn được vô số sinh ly từ biệt, yêu hận tình cứu, hồng hoang đại địa bên trên mỗi một ngày đều ở trên diễn vô số như vậy cái tình, làm thiên đạo có ý thức học tập thời điểm, cùng nhân tộc đã độc nhất vô nhị. 797 chờ, các loại, thiên đạo, thả ta ly khai, ta có thể mang hơn phân nửa thiên đạo buồn nguyên trả lại cho ngươi, chỉ để lại một số ít ổn định nguyên thần của ta cùng thân thể, cái này một số ít, ngươi chỉ cần một lần lượng tiếp, liền có thể bù lại chỉ là tiêu hao một ít vấn đề thời gian. Hơn nữa, chúng ta lại hồng hoang bên ngoài phát hiện còn lại thế giới, lẽ nào ngươi không phải muốn đi xem hồng hoang bên ngoài thế giới sao? Đó là cao hơn ngươi cấp tồn tại, nếu như ngươi kiến thức sau đó, nói không chừng sẽ có biện pháp gần hơn một bước. Trở thành so với hồng hoang càng cao cấp hơn thiên đạo, thậm chí đại đạo. Thiên đạo hóa thân khí thế bị kiềm hãm, tự mình tính đến rồi hết thảy thậm chí đều biết Hồng Quân một ngày gây sự lời nói nhất định sẽ mời nghiêm phòng, nhưng là mình rõ ràng đã đem hết thảy đều tính toán ở bên trong, cũng là không biết chuyện này. Thiên đạo là biết trong hồng hoang tất cả mọi chuyện, chỉ có nghiêm phong, mặc dù không biết nghiêm phong tình huống cụ thể, thế nhưng đi qua hồng hoang phát sinh một sự tình, vẫn có thể thôi toán đến rất nhiều tin tức. Tỷ như tam thiên đạo, đây là nghiêm phong không có khả năng bỏ qua, cho nên nghiêm phong cùng mình triệt để xích mít tình huống là không tồn tại, chỉ cần mình muốn, thì có thể làm cho nghiêm phong thỏa hiệp một cái. Hơn nữa làm nghiêm phong nơi sinh, thiên đạo tin tưởng nghiêm phong sẽ không hủy diệt hồng hoang, chỉ cần mình không quá phận. Lần này chỉ là dùng tử tiêu thần lôi dò xét một cái. Cho nên liền hôn độn thanh liên tầng ngoài nhất phòng hộ cũng không có phá hủy, Nghiêm Phong cần phải là biết đến. Chương 199, so với hồng hoang cao cấp thế giới. Thế nhưng thiên đạo tính sót chính là, hồng hoang bên trong duy nhất một món thuộc về ngoại giới đồ đạc, Lục Hồn Phiên bị Nghiêm Phong lấy đi, liên quan tới nó sự tình, Thiên đạo cũng là cắt đứt liên lạc. Đồng thời, Hồng Quân đám người ở bên ngoài đàm luận liên quan tới hồng hoang gia thế giới thời điểm, vẫn đều là ở thời kỳ hỗn độn chỗ sâu, cho nên Thiên đạo không cách nào đem mấy tin tức này biết cũng là bình thường. Bất quá lúc này Thiên đạo cũng là trong nháy mắt chấn định lại. Hồng quân, ngươi đừng nói cho ta lời nói xuông, ngươi tâm tư ta là biết đến, thế giới bên ngoài, các ngươi khẳng định không có nắm chắc đi, nếu không sao lại chờ tới bây giờ mới nói ra tới. Hồng quân nhãn thần thiếm thước, cuối cùng vẫn nói rằng, ngươi nói không sai, thế nhưng căn cứ chúng ta biết tin tức, chúng ta phát hiện cái thế giới kia đúng là so với hồng hoang cao cấp hơn tồn tại, mặc dù không còn như có đại đạo cường đại như vậy, thế nhưng ít nhất là cao hơn hôn nguyên vô cực đại là Kim hoang Ngoại trừ ta còn có ai có thể đột phá hốn nguyên đại La Kim Tiên. Đối mặt Hồng quân chất vấn, thiên đô do dự trong ngáy mắt, bởi vì Hồng quân nói đúng, một thế giới trong cảnh giới giới hạn, cũng ngoài ý muốn cái thế giới này đăng cấp. Đối diện có thể tùy ý sản sinh thánh nhân bên trên cảnh giới tồn tại, chắc chắn sẽ không ý hê bao nhiêu. Thế nhưng, cái này cũng ý nghĩa cái thế giới kia mạnh hơn chính mình, chỉ ít lên một cái tầng cấp. Thiên đạo căn bản cũng không biết thế giới muốn lên cấp nói cần muốn làm cái gì, thế nhưng lúc này hắn cũng là do dự, cũng độc lòng Hồng quân đề nghị Đối với hắn mà nói là một cái dụ hoặc. Sau đó, Thiên đạo đưa mắt rời về phía Nghiêm Phong, cho rằng nơi đây Nghiêm Phong thực lực tối cường, cũng là Thiên đạo muốn cầu nhất chứng. Nghiêm Phong mặc dù không biết đối diện thế giới đẳng cấp là như thế nào, nhưng nhìn thấy đối diện những cái này sau đó, nhất là Lục Hỗ Tiên, Hỗn Độn Chí Bảo trên Đại Đạo Chí Bảo, đây mới là Nghiêm Phong quan tâm, thế giới này khẳng định có thể so với Thiên đạo cao cấp. Ta có thể xác định nói cho người biết, ở thế giới nào bên trong, nhưng là có siêu việt Hỗn Độn Chí Bảo tại đồ đạc. Nói vậy thế giới đẳng cấp không thể so với Hồng Hoang Thấp, hiện tại các ngươi làm ra tuyển trạch a, hoặc là ta trực tiếp đem Tam Tiên đảo toàn bộ rời ra Hồng Hoang, sử dụng bản cổ phủ, hoặc là người đem Hồng Quân thả, chúng ta mỗi người bình an vô sự. Thiên Đạo nghe được Nghiêm Phong lời nói sau đó chính là âm thầm tự định giá, bởi vì đối phương có thể xuất hiện so với Hỗn Độn trí Bảo còn cao cấp hơn pháp bảo, vậy khẳng định là so với cạnh mình mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì trước mắt Hồng Hoang nói, trên cơ bản chỉ có thể tạo ra trước nhất đồ đạc chỉ có thể là Tiên Tiên Chí Bảo, mà một khi chính mình hoàn thiện Gần hơn một bước sau đó, tối đa tạo ra hôn độn linh bảo, liền hôn độn chí bảo đều dựng dụng không được. Thiên đạo đang do dự, nghiêm phong tuy là tu vi rất mạnh, thậm chí bây giờ còn muốn vượt qua hồng hoang giới hạn, cái này đều là không hợp lý, thế nhưng đây hết thể lại là chân thực tồn tại, cho nên bây giờ đến cùng là như thế nào ai cũng không rõ ràng. Đã từng thiên đạo tham do quá, nhưng làm mình hậu quả chính là, bị nghiêm phong nhân vật sau lưng bị thương nặng, cho nên sau lại, liên quan tới nghiêm phong sự tình, thiên đạo tận lực không tham dự. Cho nên lúc này thiên đạo nửa ngờ nửa ngờ tin bởi vì hắn sợ Nghiêm Phong cùng Hồng Quân ba người cùng đi lừa gạt mình, nếu như bọn họ đều là Hồng Hoang người, hơn nữa ở trong Hồng Hoang, Thiên đạo tự nhiên là không sợ, thế nhưng lúc này cũng không phải như vậy. Thiên đạo trầm mặc hồi lâu, Nghiêm Phong ba người cũng là không có cùng Thiên đạo nói thêm cái gì, cùng đợi quyết định của hắn, chỉ là lúc này Hồng Hoang, Lôi Đình chợt dừng lại nghỉ, hàng tỷ sinh linh đều là nhất tề thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi dường như mạt nhật làm cảnh tượng thật là dọa hồng bọn họ. Tam Thiên đạo vị trí, nữ hoa mấy người cũng là chậm chạp không dám triệt hồi trận pháp. Chỉ có thể bảo trì vận chuyển, cũng may cái này trận pháp không phải dùng chính mình đám người tự mình thao túng, cũng có thể chậm giải vận chuyển. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia một đạo tử tiêu thần lôi, nhưng là đưa bọn họ dọa sợ không nhẹ, bởi vì tử tiêu thần lôi mục tiêu, công bằng, thẳng tắp hướng cùng với chính mình tam tiên đạo mà đến. Cái này nếu như nói thiên đạo đối với nhóm người mình không có ý kiến gì, hoặc là nhóm người mình không có chọc tới thiên đạo nói, là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nữ hoa tỷ tỷ mới vừa đó là Phu Quấn hắn Thường hy mất đi ngày xưa bính bính khiêu khiêu vui sướng, vẻ mặt yêu sầu nhìn trước mắt thanh liên đại trận, vừa rồi cái kia một đạo tử tiêu thần lôi, giống như diệt thế một dạng đập vào tam tiên đảo mặt trên, khiến cho đám người trong lúc nhất thời tâm thần rung động. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, thanh liên đại trận chỉ là hơi lung lay một cái, liền lại không có chỗ xuất hiện cái gì ba động. Ai, này đạo tử tiêu thần lôi cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì mãnh liệt công kích, ta thậm chí nhìn giống như là chúng nó dò xét tính công kích mà thôi, cho nên các ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt Chúng ta chờ phu quân trở về à, nếu tử tiêu thần lôi đều tản đi, chắc là không có bao nhiêu chuyện. Đã không có bầu trời cố này cường hãn uy áp, toàn bộ hồng hoang đại địa một mảnh tường hòa, vạn linh hoan hô, hán, nha đâu đều là ở may mắn cùng với chính mình sinh tồn, bởi vì lúc trước nhưng là có người ở địa chấn bên trong chết, toàn bộ hồng hoang xuất hiện động đất, quả thực sơn băng địa liệt, cực kỳ đáng sợ. Bất quá hồng hoang cũng có rất nhiều người đại thần thông, đều là xuất thủ đem chính mình quanh mình một ít mặt đất cho ổn định, như vậy Mơ Y có thể dùng hồng hoang đại địa không có hoàn toàn đủ. Đồng thời cũng là cứu rất nhiều sinh linh. Dưới tình huống như thế, phía trước Tam Tiên Đạo thành đám người đoán mục tiêu, vừa rồi đầy trời tử tiêu thần lôi, tựa như cũng không có đánh xuống, chỉ có một đạo hướng về phía Tam Tiên Đạo đi, thế nhưng làm người ta kinh ngạc là, đạo này tử tiêu thần lôi dĩ nhiên không có đối với Tam Tiên Đạo đại trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một màn này cũng là sợ ngây người không ít hồng hoang cao thủ, bọn họ đã từng thấy qua tử tiêu thần lôi xuất thủ, đem thánh nhân cũng có thể đạt thường, cho nên đối mặt một cái trận pháp, chẳng phải là dễ như trở bàn tay thế nhưng nó quả thật bị cắt đứt ở tại trận pháp bên ngoài. Cùng lúc đó, Tam Tiên đảo đám người cũng là đang thì thầm nói chuyện, một mặt là chính mình Tam Tiên đảo trận pháp lại có thể đem Tử Tiêu Thần lôi toàn bộ ngăn trở, một cái khác thì là Tam Tiên Đạo đến cùng xuất hiện chuyện gì, mới có thể đưa tới Tử Tiêu Thần, lý nhạc triệu, lôi. Đây hết thể đều được bí ẩn, nữ hoa đám người chính mình cũng không biết, coi như đã biết, cũng sẽ không chuyên môn cho Hồng Hoang những người này giải thích. Nghiêm Phong cảm ứng được Hồng Hoang vùng đất bình tĩnh, trong lòng liền đã có chuẩn bị, đây cũng là Thiên Đạo chuẩn bị thỏa hiệp. Các người nếu như nói lời nói là thật, ta coi như tin tưởng các người một hồi lại có vấn đề gì, thế nhưng các ngươi muốn thế nào để cho ta tin tưởng? Dùng ngươi tam tiên đảo đám người làm con tin sao? Thiên đạo thanh âm khiến cho nghiêm phong biến sắc, thế nhưng lập tức cũng là lộ ra nụ cười. Chính là, thiên đạo, nếu như tam tiên đạo nhân xuất hiện vấn đề gì, ta coi như tự bảo nhất kiện hỗn độn trí bảo, cũng sẽ cho ngươi biết ta không có tốt như vậy chọc. Thế nhưng, nếu như bọn họ là an toàn, ta coi như mang theo ngươi tìm được cái kia cao cấp hơn thế giới thì như thế nào? Ta còn có thể mang theo ngươi tham dự cao tầng thế giới Bốn Nguyên, thì nhìn ngươi có tin ta hay không Dương?" Chương 200, Thiên đạo thỏa hiệp. Đối mặt với Nghiêm Phong tự tin ngôn ngữ, liền Dương Mi đều là ngây ngẩn cả người, nhóm người mình chỉ là đối với một cái thế giới khác kiến thức nửa đời, Nghiêm Phong vì cái gì có thể xác định như vậy, tựa như hắn đi quá mức dạng. Đều là bởi vì Nghiêm Phong phía sau nhưng là có hệ thống người, trải qua lần trước lục hồn phiên giám định sau đó, hắn biết chắc còn sẽ có mạnh hơn thế giới, bởi vì đại đạo chí bảo ở chỗ này là không tổn hại. Trong hỗn độn mình cũng là chưa có nghe nói qua, cho nên bất kể là ở trong hỗn độn có những địa phương khác, hay là đang thời kỳ hỗn độn bên trên có còn lại thế giới, đều là tồn tại, hệ thống cũng sẽ không lừa gặp mình. Nghiêm Phong nhìn thấy hóa thân của đạo trời rơi vào trầm tư bên trong, liền đem Lục hồn Phiên lấy ra ngoài. Món đồ này ngươi nên rõ rằng a, đã từng ở huyết hải trong đồ đạc. Thiên đạo thần sắc không thay đổi, gật đầu, món đồ này ta biết, bản thân liền tồn tại ở bản cổ vật phẩm trên người, vẫn ở huyết hải bên trong tồn tại, hằng hoang còn không, có những người khác có thể sử dụng nó bởi vì nó bản thân lì hệ nở là trong hốn độn đồ đạc. Nghiêm Phong gật đầu, nói, kỳ thực đó cũng không phải trong hốn độn đồ đạc, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, đây là một cái thế giới khác đồ đạc, nó chỉ là nhất kiện siêu việt hốn độn chí bảo bảo vật mảnh nhỏ mà thôi. 530 liền như cùng bản cổ phủ một dạng, vỡ vụn thành thật nhiều phần, nó một cái mảnh nhỏ đã có thể tương đương với một dạng hốn độn linh bảo, ngươi cảm thấy bản đầy đủ nó sẽ có rất mạnh. Nghiêm Phong nói, khiến cho Thiên đạo cùng Hằng Quân, vẫn có Dương Mi ba người đều là không khỏi nhìn về phía Lục Hỗn Tiên thậm chí Hồng Quân tự nhiên hối hận, món đồ này mình là biết đến, thế nhưng chết bản thân nó không phải Hồng Hoang đồ đạc, cũng không phải mình biết Hỗn Độn Linh Bảo các loại, mặc dù coi như có điểm mạnh mẽ, thế nhưng vẫn còn đang huyết hại chính mình không hề động. Hiện tại Nghiêm Phong dĩ nhiên nói món đồ này chính là nhất kiện siêu việt Hỗn Độn chí bảo bảo vật mảnh nhỏ biến thành, vậy mình nếu như nhưng có thể có được cái này phát bảo, chẳng phải là có thể tìm được một người mạnh hơn thế giới. Bất quá đây cũng là ngấm lại thì thôi, lần này Nghiêm Phong hỗ trợ, trực tiếp khiến cho hắn có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như nói lời khi trước mình và Nghiêm Phong còn có có thể đối kháng một cái, nhưng là bây giờ, cơ bản không có hy vọng. Bởi vì này mơ y Nghiêm Phong cũng không có dùng hôn độn trí bảo, cũng đã có thể cùng thiên đạo chống lại, nếu như hắn sử dụng hôn độn trí bảo, bàn cổ phủ, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương mi cũng là có chút điểm sức sờ, hắn vốn là cho rằng chỉ có chính mình ở trong hôn độn hành cầu, cho nên mới phải biết được một cái thế giới khác tin tức, thậm chí đạt được một cái thế giới khác đồ đạc. Nhưng là bây giờ xem Nghiêm phong bộ dạng Hắn dường như đối với một cái thế giới khác biết đến cũng không so với chính mình gì lục soát bộ dạng. Đã từng cùng Hồng Quân hai người gặp thời điểm, Hồng Quân liền đã từng nói, Nghiêm Phong người này không đơn giản, Hồng Hoang tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, để cho mình cẩn thận một chút chớ chọc đến Nghiêm Phong. Tuy là Dương Mi không hiểu vì sao, thế nhưng Hồng Quân nhưng là thân hợp thiên đạo nhân, có thể tự nhủ như vậy, đây chẳng phải là thiên đạo cũng là như vậy quan điểm, Nghiêm Phong mạnh như thế nào mới có thể khiến cho Hồng Quân có đánh giá như vậy. Đây là Dương Mi nghi hoặc cho tới nay, Cho nên đang đối mặt Nghiêm Phong thời điểm hắn biểu hiện vẫn luôn cực kỳ khách khí, liền lần trước luật bàn, cũng chỉ là tò mò nếm thử, hai người cũng không có đụng tới pháp bảo, chỉ là so tài một cái tự thân tu vi mà thôi. Thế nhưng một lần kia, Nghiêm Phong chỉ là mới vào Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên tu vi, cũng là nhưng có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, hơn nữa mình coi như vận dụng pháp bảo cũng sẽ không là Nghiêm Phong đối thủ sao, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì mình trong tay tối cường đồ đạc liền là của mình bản thể lộ sắc thời điểm gi hài luyện chế mà thành Không Tâm Dương Liễu, nhất kiện Hỗn Độn Linh Bảo Cùng hỗn độn châu hốn độn thanh liên là không cách nào sánh được. Những thứ này đều là trong hốn độn tự nhiên hình thành bảo vật, tự mình luyện chế tự nhiên là không đổi kịp. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, Dương Mi chính là càng thêm đối với Nghiêm Phong khách khí, lần này bị cái kia tế đàn làm cho bị thương sau đó, Dương Mi bạ liền đã không có tâm tư. Thực lực của chính mình không được, Nghiêm Phong thực lực phối hợp trong tay hắn hốn độn chí bảo, nói không chừng có thể đem tế đàn mở ra, hoặc là hắn biết có biện pháp nào. Lại nói trước mắt, nghe xong Nghiêm Phong sau khi nói xong, Thiên đạo nhìn nhìnằầm lục hồn phiên Dĩ nhiên lâm vào đầu ra loại khí tức này quả nhiên là không đơn giản thuộc về hồng hoang vị trí chỉ là trước kia thiên đạo cũng không có hoàn chỉnh như vậy ý thức mới sẽ đem cái này ngoại giới đồ đạc bỏ quên nghĩ đến cũng đúng có thể được bản cổ mang ở vật trên người làm sao lại đơn giản tốt ta đáp ứng các ngươi thế nhưng các ngươi phải nhớ kỹ cam kết hôm nay về sau đối mặt cao cấp thế giới hoặc có lẽ là thượng giới thời điểm các ngươi nhất định phải mang ta lên Tuy nói ta không thể chữa trong hốn độn sở hữu thực lực rất mạnh Thế nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm nhất định trợ giúp. Còn có, Nghiêm Phong, lời của ngươi nói ta nhưng là nhớ kỹ, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được, sự tình hôm nay cũng là xem ở trên của ngươi mà mũi, ta để trước Hồng Quân, còn như Thiên Đạo Bổn Nguyên, Hồng Quân ngươi có thể chờ chính mình hoàn toàn tìm hiểu sau đó, lại giao cho ta, cho các ngươi ngàn năm. Thời gian ngàn năm đến, nếu như còn không có thượng giới bất cứ tin tức gì, cái kia mặc dù đổi thượng hồng Hằng, ta cũng có thể sẽ trả thù các ngươi, ta chỉ là Thiên Đạo mà thôi, tối đa bất quá một lần nữa ở trong hỗn độn diễn biến. Từ ta đàn xanh một khắc kia trở đi, chính là bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi các ngươi sở hữu bản cổ thực lực, mới có thể đem ta hoàn toàn tiêu diệt, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể ở mịt mở trong hỗn độn tìm được ta mới được a." Thiên đạo nói một hơi, Nghiêm Phong hé mắt, cũng không có có bất kỳ tức giận nào, ngược lại vui vẻ. Thiên đạo trong miệng ý tứ, chính là Hồng Quân trên người có một bộ phận thiên đạo bổn nguyên, cái này Đông Tây Thiên nói xem như là cấp cho Hồng Quân, lúc đầu hai người mình vẫn còn không biết rõ, khả năng bị Hồng Quân lừa gạt, thế nhưng như vậy nếu lời nói ra Cầm hai người mình cũng sẽ không khác khí. Ngược lại nhiều hai người tham dự sẽ không đối với Hồng Quân tạo thành tổn thất gì, Thiên Đạo Mơ Ý sẽ không để ý Hồng Quân ý tưởng, nhặt có thể để Thang Nghiêm Phong cùng Dương Mi thực lực, mình mới có lớn hơn khả năng đi đến tầng cao hơn cảnh giới. Đây cũng là Thiên Đạo ý tưởng, bởi vì bây giờ Thiên Đạo đã chuẩn bị hướng về cảnh giới cao hơn mà lại, còn như tự thân một ít chỗ thiếu hụt, Thiên Đạo là tuyệt không lo lắng. Dĩ vãng chính mình, ý thức cũng không hoàn toàn, từ ngàn tỷ năm trước bắt đầu, chậm rãi ở từng chút một chữa trị Thiên Đạo bản thân. Cho tới bây giờ mơ y hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không thực sự thiếu cái này một bộ phận tiểu vô pháp sống. Nghiêm phong, các ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng các ngươi không muốn hủy dạ, ta cũng không muốn tự mình động thủ trở về hồng hoang. Thiên đạo sau khi nói xong, chính mình chính là trở về hồng hoang bên trong, để lại ba người ở hồng hoang biên giới chỗ hai mặt nhìn nhau. chương 201, tìm hiểu thiên đạo buồn nguyên. Đối mặt với lúc này cười khanh khách đối với cùng với chính mình nghiêm phong, hồng quân không rõ xuất hiện một điểm áp lực. Tuy là phía trước thời điểm Nghiêm Phong trợ giúp chính mình thoát khốn, rốt cục thoát khỏi Thiên đạo giàn buộc, thế nhưng Nghiêm Phong bây giờ nhãn thần liền có cái gì rất không đúng. Nghiêm Phong đạo hữu, như vậy nhìn ta, nhưng là có lời gì muốn nói? Không thả nói nghe một chút. Nghiêm Phong cũng không nói chuyện, Hồng Quân chỉ có thể kiên trì mở miệng, bên cạnh nhưng là còn có một Dương Mi giống nhau nhìn chằm chằm. Nghiêm Phong cười cười, Hồng Quân, ngươi nên rõ rằng à, nói một chút phía trước ngươi và Thiên đạo trong lúc đó đến cùng pháp thân chuyện gì à. Nghiêm Phong ngữ khí rất là tù ý, thế nhưng Hồng Quân nhưng là không có chút nào dám chậm trễ. Bởi vì hắn biết, phía trước Thiên Đạo biết thỏa hiệp, một bộ phận có thể là tấn cấp cao cấp thế giới dụ hoặc, về phương diện khác thì là Nghiêm Phong người sau lưng hiếp. Nghiêm Phong đạo hữu, kỳ thực các ngươi nên biết không sai biệt lắm, ta và Thiên Đạo trong lúc đó vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chỉ là hiện tại ta muốn thoát khỏi, hắn cũng không để cho ta thoát ly. Phía trước thời điểm, Thiên Đạo không đầy đủ, hồng hoang có độ dấu hiệu, vừa lúc khi đó ta thành thánh, cũng là đã nhận ra biến hóa như vậy, ngày này mệnh chính là rơi vào trên người của ta nhưng là đó cũng không phải chuyện gì tốt. Thân hợp Thiên Đạo Thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng sẽ đem ta con đường phía trước hạn chế chết. Lúc đó ta do dự thật lâu, mới rốt cục lựa chọn xét duyệt thiên đạo, bởi vì thời điểm đó ta, đã sắp đến rồi thánh nhân thời đỉnh cao, thế nhưng chúng ta nhưng không có con đường đi tới, ta mê mang, không biết bước tiếp theo làm như thế nào đi, cho nên chỉ có thể tuyển trạch tạm thời thân hợp thiên đạo, để cầu đột phá. Cuối cùng ta đột phá đến hôn nguyên vô cực đại La Kim Tiên, dưới tình huống như thế, ta cũng là phát hiện, ta và thiên đạo dung hợp quá mức chặt chẽ, đã không cách nào ra đi. Vì vậy ta vẫn tại âm thầm không ngừng tìm kiếm phương pháp, một bên cũng là điên cuồng ở lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, cũng là góp nhặt một bộ phận thiên đạo buồn nguyên. Thiên đạo bổn nguyên chính là những năm gần đây thu hoạch của ta, ta phía trước nhắc tới thủ lao cũng là như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể uy hiếp được thiên đạo, chỉ có như vậy, thiên đạo mới sẽ không chân chính viên mãn. Thế nhưng ta không có nghĩ tới là, chung vi thiên đạo vẫn là cùng ta tương hợp đã quá mức khắc sâu, vào lúc đó không có cách nào thoát khỏi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy cầu trợ ngươi Sau đó chuyện đã xảy ra chính là ngày hôm nay như vậy, Thiên đạo theo như lời các ngươi đã đa biết rồi ấy, ta cũng sẽ không che giấu, nơi đây cần phải là không có nguy hiểm gì, cũng xin Nghiêm Phong đạo hữu ngươi hỗ trợ ở chỗ này bố trí cách giới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu Thiên đạo bổn nguyên a, Thiên đạo bổn nguyên bên trong, thần trước cũng không chỉ là tạo hóa phát tác, còn có một cái thế giới dựng dục chi thức trở, các loại, 1000 năm rất là khẩn trương. Nghiêm Phong thấy thế gật đầu, thuận tay hướng về Hồng Hoang ngất tay, Hỗn Độn Thanh Liên bắt đầu từ Tam Tiên Đạo phương hướng bay tới. Đồng thời Nữ hoa các loại thần sắc đại biến thời điểm, nghiêm phong thanh âm từ không trung chuyển tới. Sự tình đã không ngại, Hỗn Độn Thanh Liên ta bắt tới dùng một lát, các ngươi không cần lo lắng. Nghiêm phong lời nói khiến cho bọn họ tâm lý bừng lòng, hoàn hảo, nghiêm phong cũng không có gặp chuyện không may. Nghiêm phong nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Liên đã trở về chính mình, liền đem Hỗn Độn Châu cùng bản cổ phủ đồng thời điều động đi ra. Ba cái Hỗn Độn chí bảo, nhưng là khiến cho Hồng Quân cùng Dương Mi hai người một trận được giao, thế nhưng bọn họ nhưng là không dám sinh ra chút nào lòng kết đoạt, lấy nghiêm thực lực bây giờ Ba cái hỗn độn trí bảo đều xuất hiện dưới tình huống, giết chết hai người mình cũng không khó. Nghiêm Phong liếc hai người liếc mắt, lấy ba cái hỗn độn trí bảo thành tam tai trận, đem này chỉ vây lại, bên ngoài đều là hỗn độn chi khí vần quanh, một dạng thời kỳ hỗn độn sinh linh căn bản là không có cách phát hiện nơi đây, coi như là phát hiện, cũng là không cách nào tấn công vào tới, thậm chí sẽ đem chính mình phản tổn thương. Như vậy phòng hộ phía dưới, nếu như còn có thể xông vào, ba người kia vẫn không thể tỉnh lại là không có khả năng. Chúng ta bắt đầu đi, tin tưởng không có thứ gì có thể quấy rối đến chúng ta. Nghiêm Phong nói một câu, chính là nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân thấy thế, tự tay dương lên, chỉ thấy một đoàn bụi mù mịn đồ đạc, từ trong cơ thể hắn hiện ra đi ra. Mặc dù không phải cực kỳ thấy được, thế nhưng nó xuất hiện trước tiên, liền đem Nghiêm Phong cùng Dương My hai người lớn Quang đều hấp dẫn tới. Cái này đoàn tiên đạo buồn nguyên, tản ra mù mịn tia sáng thời điểm, lệnh, khiến, hai người đối với phép tắc cảm nộ, cũng là sâu hơn rất nhiều. Tình huống như vậy, khiến cho lệnh, khiến, hai người cũng là cũng trong lúc đó lên tinh thần, quốc thật không hổ là thiên đạo bổn nguyên Thứ này cho hai trưởng cứng một đoạn thời gian, đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực a, bất qua giới hạn tại Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ lúc này Thiên Đạo buồn nguyên, ở Nghiêm Phong cùng Dương Mi trong mắt, tự nhiên không phải đơn giản tới lĩnh ngộ Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc, bọn họ hiện tại lĩnh ngộ chính là đại đạo pháp tắc. 6. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc lĩnh ngộ cao tới đâu, ở trong hỗn độn cũng là không có cách nào khác dùng. Mà tầng cấp cao hơn đại đạo pháp tắc, thì là ở trong hỗn độn, ở Hồng Hoang thế giới như vậy bên trong, cũng có thể dùng. Lúc này hai người Ở thiên đạo bổn nguyên dưới sự kích thích, tham khảo bổn nguyên bên trong đại đạo phát tắc, nhanh chóng lĩnh ngộ lấy trong cơ thể đại đạo phát tắc. Mà lúc này thiên đạo, nhìn cách đó không xa tử tiêu cùng, tự tay liền đem bên ngoài bị phá hủy. Tuy là cùng Hồng Quân xem như là sớm tụ sớm tan, đánh thành nhất định hiệp nghị, thế nhưng Hồng Quân liên hợp Nghiêm Phong cùng Dương Mi tính kê chuyện của mình, thiên đạo có thể sẽ không như thế đơn giản liền có thể đi qua. Nhìn về phía bên cạnh thời kỳ hỗn đột, hóa thân của đạo trời trong mắt có tinh quang hiện lên, ở trong đó có chính mình một bộ phận thiên đạo bổn nguyên chi lực. Chỉ có những cái này bổn nguyên tri lực trở về chính mình, hơn nữa hồng quân, thực lực của chính mình mới có thể viên mãn. Nhưng là bây giờ như là đã nói chuyện hợp tác, vậy cũng chỉ có thể chờ mong nghiêm phong có thể hay không mang cho mình nhất định vui mừng a Thiên đạo nhìn tam tiên đạo phương hướng, chầm mặc một chút thời gian sau đó, chính là tự tay bỏ ra vô lượng công đức. Những thứ này công đức, là cho tới nay chính mình lấy ra thiên địa chúng sinh công đức tri lực, đây là thiên đạo một bộ phận chuẩn bị ở sau, chính là sợ xuất hiện hồng quân như vậy, muốn đối với thiên đạo gây rối người xuất hiện Bất quá bây giờ nếu tạm thời không cách nào viên mãn, không bằng bán nghiêm phong một cái nhân tình A. Vô lượng công đức chiếu xuống tam tiên đảo bên trên, nữ hoa hậu thổ đám người mộng bức nhìn về chân trời, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải vô duyên vô cố có công đức chi lực rơi xuống? Thế nhưng đây là chuyện tốt A, ta, tam tiên đảo các sanh linh đều phát ra hoan hồ, còn tưởng rằng tam tiên đảo lại làm xảy ra điều gì đại công đức việc, nhóm người mình đều phân đến công đức chi lực. Thế nhưng những thứ này công đức mặc dù nhiều, phân đến không có trên người một người chỉ có thể khiến cho tu vi của bọn họ tinh tiến một bộ phận. Đang không có biết rõ ràng công đức khởi nguồn dưới tình huống, nữ hoa mấy người cũng không dám tự ý đem các loại công đức đều lấy ra xuống tới. Chỉ thấy theo trong đó một bộ phận công đức tản ra, lớn nhất một bộ phận công đức thì là hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập duy nhất còn không có thành thánh đại bảng trong cơ thể lại. Chương 202: Tam tiên đảo lục Thánh người. Kèm theo khổng lồ công đức chi lực tiến nhập đại bảng trong cơ thể, vốn là ở ngậm bức đại bàng đỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể hồng mông tử khí động tĩnh. Hồng Mông Tử Khí không ngừng đem ẩn chứa trong đó thiên đạo pháp tắt phóng thích ra ngoài, đại bàng ở trong thời gian ngắn ngủi liền rõ hiểu hồng mông tử khí bên trong pháp tắc. Cùng lúc đó, đại bàng đình trệ ở chuẩn thánh đỉnh phong nhiều năm tu vi, cũng là rốt cuộc đột phá, lập tức đến rồi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người đều là sợ ngây người, đại bàng đây là phạm gì? Vì sao đột nhiên được nhiều như vậy công đức chi lực? Thế nhưng ngẫm lại, tam thiên đảo đám người cũng là được rất nhiều công đức chi lực, lúc này bọn họ hoàn toàn không biết tình huống hiện tại rốt cuộc là cái quỷ gì. Nhưng là cái này đã không phải do bọn họ, công đức chi lực đập chúng trên đầu, coi như không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng muốn đưa chúng nó lưu lại a Đại bang thành thánh, cũng là đem hồng hoang vô số sinh linh cho sợ ngây người, nhất là những cao thủ, bọn họ không giống còn lại thông thường sinh linh một dạng, cho rằng thành thánh chỉ là 11 người khác tu vi đến, đến rồi, hoặc là đã làm gì đại sự. Thế nhưng tu vi cao những cái này chuẩn thánh cùng tam thanh đám người, bọn họ nhưng là biết muốn thành thánh lời nói cần hồng mông tử khí, phía trước xuất hiện một cái khổng tuyên, mượn tây du công đức thành thánh. Đã là khiến người ta mở rộng tầm mắt Nhưng là bây giờ đây coi là cái gì Một ngày thời gian chưa từng qua được Đại bàng cũng thành thánh Lẽ nào Tây Du công đức kỳ thực so với nhóm người mình Trong tưởng tượng còn nhiều hơn Bọn họ trong lúc nhất thời đều lâm vào mê man Đây rốt cuộc là tình huống gì Mơ y sẽ xảy ra chuyện như vậy tình Liên tiếp hai người thành thánh Hơn nữa đều mau trở về Tam Tiên Đảo Nhân Tam Thanh bọn họ đã ngây người đã nửa ngày Vẫn là không cách nào tương đồng việc này nguyên lý gì Tam Tiên Đảo bên trên Nữ hoa đám người đang ở cao hứng trò chuyện với nhau Đại bàng, ngươi đây là thần tình hướng hổ ngươi biết không? Nữ hoa hướng về đại bàng hỏi, đây cũng là đám người đều muốn biết sự tình, cho nên bọn họ đem đại bàng đây lại. Rõ ràng cũng đã là thành thánh người, đại bàng bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, vẫn có chút chân tay luôn cuống, bởi vì bọn họ có thể đều là thánh nhân A. Vừa nghĩ như thế, đại bàng lại càng hoàng sợ, bình thường không có chú ý, hiện tại mới phản ứng được, cái này tam tiên đảo đã có 6 vị thánh nhân, quả thực đáng sợ. Đặt ở trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hơn nữa cái này 6 vị thánh nhân cũng không có giống như tam thanh như vậy xa nhau đến rồi ba cái đỉnh núi bởi vì này tam tiên đảo nguyên nhân đặc biệt hoàn toàn có thể chịu tải 6 vị thánh nhân đạo tràng quânôn Sơn là bởi vì chịu tải không dưới ba người cho nên bọn họ thành thánh sau đó mới sẽ đi tìm khắc linh địa làm đạo tràng mà Tam tiên đảo thật không đơn giản chính là một tòa đảo Nghiêm phong đem hải ngoại ba tòa tiên đảo luyện hóa hợp lại cùng nhau tạo thành tam tiên đảo lại mở rộng đến rồi giai đoạn thứ hai xem như là đem tam tiên đạoo phẩm chất lần nữa tăng lên một lần Kết quả như vậy liền mặc dù có 6 vị thánh nhân đồng thời ở Tam Tiên Đảo mặt trên thành lập đạo tràng, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là lúc này bọn họ, trong đó Khổng Thiên cùng Đại Bàng hai người còn không có thành lập chính mình đạo tràng, mà Thường Hy cùng Hy Hòa hai người đạo tràng ở phương Tây Linh Sơn, Tam Tiên Đảo chịu tại những người còn lại, vẫn là không có một chút vấn đề. Đại Bàng đối mặt với đám người thần tình nghi hoặc, vội vã trở lại đến, không phải lại vừa vận đủ ta đột phá đến thánh nhân. Đại Bàng chính mình đều là vẻ mặt che đậy, đám người thấy tình cảnh này, cũng là biết hỏi cũng không được gì. Xem ra chuyện này cùng Thiên đạo có quan hệ a." Nữ Hoa u u thở dài, nhìn về phía phía chân trời, lập tức cũng là lộ ra nụ cười. "Bất quá cái này cũng là chuyện tốt ta, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Thiên đạo có thể vô duyên vô cơ cho chúng ta nhiều như vậy công đức chi lực, có thể thấy được phu quân hắn cùng Thiên đạo nhất định là đặt thành hiệp nghị gì, sau đó Thiên đạo mới sẽ đem công đức cho chúng ta, phu quân hắn khẳng định không sao. Cái này trong hồng hoa ngoại trừ Thiên đạo ta còn thực sự không nghĩ tới có ai có thể đối với phu quân tạo thành ý hiệp." Nữ Hoa buổi nói chuyện khiến cho đám người đều là cao hứng lên, bởi vì giải thích như vậy xem như là hiện nay đến xem hợp lý nhất, hay không tắc thiên nói nơi nào sẽ vô duyên vô cố đem công đức ban tặng đám người, hơn nữa trong đó còn bao hàm một phần có thể thành thánh bảng đại công đức. Mà xa ở thời kỳ hốn độn trong nghiêm phong ba người, ở ba cái hốn độn trí bảo ở giữa, an tinh tìm hiểu cái này thiên đạo buồn nguyên. Ở nơi này thiên đạo buồn nguyên bên trong, bọn họ thấy rõ ràng một bộ phận bản cổ khai thiên địa cảnh tượng, bản cổ nhất phủ tử bổ ra thời kỳ hỗn sáng lập một thế giới Hiện tại xem ra ở trong mắt bọn họ cũng là chấn động một mảnh. Bất quá bản cổ cảnh giới, vẫn là ba người bọn họ không cách nào cảm giác, chí ít cao hơn bọn họ một cảnh giới. Bọn họ chỉ là cùng hôm nay thiên đạo một cảnh giới mà thôi, mà bàn cổ, đây chính là có thể sáng tạo thiên đạo tồn tại. Nghiêm phong đang không ngừng tìm hiểu thiên đạo buồn nguyên đồng thời, cũng là đang suy tư, thiên đạo tình huống hiện tại dường như có điểm không đúng. Có đôi lời, thiên điệu bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Ý tứ của những lời này chính là thiên địa chí công Trên căn bản là sẽ không hướng về phía thông thường các sinh linh xuất hiện bất phàm công bình chuyện. Thế nhưng phía trước sở kiến thiên đạo lại có một điểm sinh ra tình cảm ý tứ hàm xúc. Bởi vì cái kia thiên đạo không chỉ có học xong uy hiếp chính mình, còn đùa cố gắng lưu, phía sau còn có nó đối với thực lực khát vọng, khát vọng có thể tấn thăng làm cao cấp thế giới, như vậy thì có thể nói mình cũng tăng lên. Đây là thiên đạo sẽ không có đồ vật, nhưng là bây giờ hắn có. Thiên đạo vốn phải không sạm tạp bất kỳ cảm tình gì tồn không 13 ở, nhưng là bây giờ thiên đạo đã biến chất. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận Thiên đạo tình huống hiện tại, còn giống như là thật không tệ, nếu như trước kia cái kia thiên đạo, chắc chắn sẽ không xuất hiện hôm nay tình hình như thế, đáng người đại chiến một trận là không tránh khỏi. Một năm rồi lại một năm, Nghiêm Phong ba người ở trong hỗn độn tìm hiểu thiên đạo bổn nguyên, mà Hồng Hoang bên trong ngoại trừ 500 năm trước đại bảng thành thánh bên ngoài, không còn có phát sinh những chuyện khác. Hồng Hoang có chút hòa bình cảnh tượng xuất hiện, đây hoàn toàn là bởi vì Tam Tiên đạo sáu vị thánh nhân kinh sợ. Bởi vì này sáu vị thánh nhân cũng không giống như Tam thanh giống nhau cả ngày ở chính mình trong đạo trưởng thanh tu bọn họ biết đổi thành thân phận khác nhau ở trong hồng hoang hành đạo, đã từng có rất nhiều người bị thánh nhân đánh chết hoặc là trấn áp. Chỉ bởi vì bọn họ đang làm ác thời điểm không cẩn thận đụng phải đang ở nhân gian du lịch thánh nhân, tình huống như vậy ở ngắn ngủi trong vài năm xảy ra vài bắt đầu sau đó, bọn họ đều biết, Tam Tiên đảo thánh nhân phải không thích vẫn đợi ở Tam Tiên đảo, bọn họ biết du ngoạn khắp nơi. Cho nên rất nhiều thế lực đều tận lực đem thế lực của mình thu nhỏ lại, cũng không dám xuất hiện nữa làm ác hiện tượng, bởi vì bọn họ đều sợ, sợ không nghĩ qua là toàn bộ môn phái cũng bị mất các loại mà tại phía xa hỗn độn ba người, ở 500 năm sau đó, rốt cục đem Thiên đạo Bổn Nguyên tìm hiểu hết công. Chương 203, tìm hiểu Thiên đạo Bổn Nguyên công thành. Lúc đầu Nghiêm Phong là ở 200 năm lúc sau đã lĩnh nộ công thành, bởi vì có hệ thống nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ, mới nhiệm vụ, lĩnh ngộ Bổn Nguyên, lĩnh ngộ Thiên đạo Bổn Nguyên, hiểu ra Thiên Điệu Đạo để ý, thưởng cho trận độ nhất kiện. Cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, thế nhưng trận độ là cái gì? Chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm trận trận độ, như vậy trận độ sao? Nghiêm Phong còn suy tư một chút. Bất quá thoáng qua chính là gia tốc bắt đầu lĩnh ngộ, bởi vì trong nhiệm vụ tương ngô ứng với cho nàng gia tốc 200 năm, khiến cho nghiêm phong hoàn toàn đem cái này một bộ phận thiên đạo buồn nguyên lĩnh ngộ, chờ hắn lĩnh ngộ về sau liền phát hiện, cái này kỳ thực thoạt nhìn là một phần nhỏ, thế nhưng thiên đạo buồn nguyên, cũng không phải là tính như vậy. Bởi vì coi như chỉ có cái này một phần nhỏ, thế nhưng trong đó chỉ là toàn bộ thiên đạo ảnh thu nhỏ mà thôi, có thể đi qua những thứ này, lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên đạo, chỉ là thiếu thiên đạo buồn nguyên dưới tình huống Như vậy lĩnh ngộ đứng lên thật sự là quá quá lãng phí sức lực, cho nên nghiêm phong mới có thể đơn giản trước đem những thứ này thiên đạo buồn nguyên hoàn thành đang nói, mà khi hắn lĩnh ngộ hoàn thành thời điểm, chiếm được thường cho, thần bí trận đồ một phần. Làm nghiêm phong mở ra nhìn thời điểm, phát hiện cái này chỉ là một phần trận đồ, thoát nhìn không phải rất lợi hại, chỉ là một trận pháp bố trí đồ mà thôi, hắn rất nhanh đã đem hắn nhớ kỹ. 807. Bởi vì hệ thống ra vật phẩm, bây giờ nhìn đơn giản, ai biết về sau có thể hay không đột nhiên thì có dùng đâu. Cho nên Nghiêm Phong vẫn là mau nhanh đem trận đồ cấp bách đi xuống, nhưng là Nghiêm Phong không có xem hiểu đó là một cái gì trận pháp. Bởi vì thoạt nhìn rất là đơn giản trận pháp, thế nhưng trên thực tế cũng không cách nào từ trong đó nhìn ra rốt cuộc là loại hình gì. Quá khứ Nghiêm Phong nhìn thấy, không phải sát trận, chính là khốn trận các loại, trận pháp loại hình liếc mắt có thể thấy được, thế nhưng cái này trận đồ, các loại, chờ, Nghiêm Phong nghiên cứu xong cũng không có nghiên cứu triệt để, tựa như là một cái sát trận, có tựa như một cái khốn trận, hoặc như là phòng ngự trận pháp thế nhưng nhiều nhất càng giống như là chủy hệ n ở tống trận pháp. Nếu quả thật là chủy hệ n tống trận pháp nói, Nghiêm Phong vẫn là có chút thất vọng, bởi vì vì tu vi của mình ở chỗ này, lấy tốc độ của mình, trong chấp mắt liền nhưng có thể từ hồng hoàng cái này một đầu nhất nghiệm gian đến lệnh, khiến một đầu tu vi như thế muốn cái gì chủy hệ n ở tống trận pháp. Muốn nói chủy hệ n tống trận pháp chỗ tốt, chỉ có một, chính là khiến cho tu vi tương đối thấp bọn giáo chúng có thể phương tiện lui tới. Tỷ như mình có thể ở phương tây cùng đông phương chỉ thấy mắc một cái chủy hệ n tống pháp, Nói như vậy, thái âm dạy giáo chúng có thể cùng là tam tiên đạo đệ tử, bét, nhóm lui tới, hơn nữa có thể cùng mau, không hề là di vãng, cái loại này, trực tiếp dùng phi. Bất quá như vậy Truy hệ N tống trận mình đã có thể, bởi vì thiên đạo bổn nguyên bên trong khẳng định sẽ có ở trong hồng hoang truyền tống phép tắc, hay không tắc thiên đạo hóa thân tại sao có thể trong nháy mắt xuất hiện đến hồng hoang bất kỳ chỗ nào đâu. Hóa trăm năm, đem trận đồ nhìn biết, phát hiện Dương Mi cùng Hồng Quân hai người còn đắm chìm trong lĩnh ngộ thiên đạo bổn nguyên bên trong, Nghiêm Phong cũng không có quay giối cờ mở nở đâu mà là đem tu vi của mình từ từ củng cố cái này bởi vì hắn phát hiện đang đến gần cái này thiên đạo buồn nguyên thời điểm tự mình tu luyện ra tăng mở rộng độ rất nhanh so với bình thường nhanh gấp 5 lần trí hơn nữa chính mình mới lĩnh ngộ mà đến buồn nguyên hiện tại vừa lúc lợi dụng một chút chỉ thấy vô tận hốn độn chi khí từ 4 phương 8 hướng tiến nhập cái này đơn sơ dùng 3 cái hốn độn chí bảo tổ hợp thành trận pháp bên trong không ngừng ngươi chui vào nghiêm phong trong cơ thể Nghiêm phong tu vi đã ở chậm rãi tăng lên bản thân cũng đã là hôn nguyên đại là kim thiênên hậu kỳ tu vi Từ từ đến rồi Đỉnh Phong. Biết rõ một cộng quá khứ ngũ sau khi chết, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người cũng là từ từ tỉnh lại. Hai người không hề tìm hiểu bổn nguyên, Nghiêm Phong cũng là tỉnh lại, hắn lúc này, phong mang nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn như thế nào. Hai vị đạo hữu có thể tìm hiểu không thành. Dương Mi cùng Hồng Quân hai người gật đầu, lập tức đứng dậy, Nghiêm Phong rút lui trận pháp, ba người đồng thời xuất hiện ở trong hỗn đột Vậy bây giờ các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Nghiêm Phong lên tiếng hỏi, bởi vì hắn cảm ứng được trên người hai người tu vi ba động. Bọn họ cũng sớm đã là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, hiện tại tu vi ba động muốn đột phá dáng vẻ, rất rõ ràng có hướng về Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới đột phá hy vọng. Nghiêm Phong đạo hữu, sợ rằng phía trước theo như lời cùng nhau đi thăm dò thế giới mới sự tình muốn dây dưa một trận, ta muốn trước vững chắc mình một chút tu vi lại nói, ta xem Hồng Quân đạo hữu cũng là như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi. Dương Mi nhìn một chút Hồng Quân, tự nhiên cũng là nhìn tấu đồ trên người hắn, trên người của hắn cùng mình gì nói giống nhau khí tức, đây là gần triệu chứng đột phá. Bất quá Hồng Quân cũng là mắt sáng lên, nói rằng, Dương Mi đạo hữu cắt từ đi đầu, ta còn muốn đi đến Hồng Hoang một chuyến. Nói xong, Hồng Quân thu hồi Thiên Đạo Bổn Nguyên, Dương Mi lúc này mới chiếu phim qua đây, Hồng Quân chắc là muốn đi hướng Hồng Hoang trả cái này một bộ phận Thiên Đạo Bổn Nguyên. Chỉ là tình huống như vậy, khiến cho Dương Mi cùng Nghiêm Phong trong này. Hồng Quân đạo hữu, ngươi nếu như bây giờ đem cái này một phần Thiên Đạo Bổn Nguyên trả lời nói, có ảnh hưởng hay không tu vi của ngươi? Dương Mi không khỏi hỏi, bởi vì hắn cùng Nghiêm Phong hai người đều biết, bây giờ Hồng Quân thoạt nhìn lợi hại, Nhưng thật ra là mượn Thiên Đạo đi lên, phía trước Thiên Đạo theo như lời, Hồng Quân trả lại sau đó, chỉ biết đối với tu vi của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng nhất định ảnh hưởng, khẳng định không nhỏ. Không sao cả, vấn đề không phải rất lớn, ta như là đã lĩnh ngộ được đột phá cơ hội, coi như chỉ hoãn nữa mấy trăm năm cũng là không sao. Hồng Quân không sao cả nói rằng, lập tức xoay người hướng về Thiên Đạo đi. Nghiêm Phong cùng Dương Mi cũng là liếc mắt nhìn nhau, phân biệt đi, Nghiêm Phong trở về Tam thiên Đạo, Dương Mi thì là trở về thời kỳ hỗn độn địa bản của mình. Nghiêm Phong một đường về tới Tam Tiên Đảo, cũng là phát hiện Hồng Hoang dĩ nhiên thẳng đến tới nay sát khí tử khí tràn ngập cảnh tượng thiếu rất nhiều, bởi vì Hồng Hoang sinh linh thực sự nhiều lắm, dưới tình huống như thế, tự nhiên sẽ tạo thành vô số oan hồn. Mặt trái trạng thái cũng thật nhiều. Thế nhưng lần này Nghiêm Phong trở về, còn kinh ngạc một phen, Hồng Hoang đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá Nghiêm Phong không có để ý việc này, về trước đi gặp mình mấy vị phu nhân cùng đồ đệ mới là, 500 năm quá khứ bản thân không có tin tức, chỉ sợ bọn họ cũng nóng nảy a, nhất là chính mình vì ba người an tĩnh hoàn cảnh. Đem hốn độn thanh liên cũng là thu hồi lại Các phu nhân, ta đã trở về Đi tới tam tiên đảo chính mình đạo tràng bên trong Nghiêm phong nhịn không được hô to một tiếng Thế nhưng kinh ngạc là Quá khứ cái thứ nhất đi ra thường Hy Lúc này đi dĩ nhiên không hề tam tiên đảo bên trong Mà là tại phương tây địa giới đợi Đi ra chỉ có nữ hoa cùng hậu thổ hai người Không có những người khác ở đây Nghiêm phong đem hai người ôm một cái Cùng nhau đi vào trong điện 500 năm tìm không thấy không có không có muốn vi phu à Nghiêm phong vừa cười vừa nói Theo sau chính là chậm dãi suy tính năm gần đây hồng hoang phát sinh tất cả. Lúc này mới ngạc nhiên, nguyên trước khi tới hồng hoang cảnh tượng dĩ nhiên là như vậy hình thành, mấy người bọn họ thật đúng là ngây thơ tâm tính. chương 204, đi trước thời kỳ hôn độn ở chỗ sâu trong. Nghiêm phong trở về, thường hy mấy người cũng là trong nháy mắt biết được, không đến chốc lát thời gian bọn họ cũng đã đã trở về. Phu quân, người rốt cuộc là đã làm gì? Tại sao lâu như vậy đều không có tin tức chuyển đến, chúng ta đều lo lắng gần chết? Thường hy đợi ở nghiêm phong trong lòng làm nói Bất quá đối với cái này, Nghiêm Phong không có giải thích nhiều, để chính bọn nó đoán đi thôi. Liên quan tới Thiên đạo sự tình, Nghiêm Phong không muốn để cho bọn họ biết đến quá nhiều, chính mình chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ là được, bởi vì lấy bọn họ tiên phú, trên căn bản là không có khả năng đột phá hồng hoang hạn chế. Bởi vì bây giờ Thiên đạo trở nên càng thêm hoàn thiện, cái này sẽ chỉ đưa tới hồng hoang thế giới sinh linh muốn đột phá cái này gông cùng xiển xiếc lời nói, thiên phú còn muốn so với Dương Mi mạnh như vậy mới được. Nghiêm Phong cũng không có muốn hạn chế ý của bọn họ, thế nhưng Nghiêm Phong tu vi bây giờ Là các nàng hoàn toàn không cách nào đuổi theo kịp tồn tại Lẹ 17 Cho nên nghiêm phong mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy tới Nói như vậy, chỉ cần chính mình mạnh mẽ là được Nghiêm phong trở lại tam tiên đảo hơn 200 năm sau đó Chính là nhận được Dương mi cùng Hồng quân hai người hội kiến mời Ở trong hốn độn gặp mặt Các người trước tiên ở trong hồng hoang tu hành Thiên đạo biết chiếu cố các người Nghe ta, thiên đạo là có thể tín nhiệm Ta lần này đi còn không biết cần phải bao lâu thời gian Cho nên các người muốn an tâm Ta chắc chắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm bởi vì ta cùng Hồng Quân Dương mi ba người cùng đi, có chuyện trọng yếu. Nghiêm Phong nói xong, thường khi đám người đều là một bộ lo lắng dáng vẻ, thế nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản Nghiêm Phong đi ra ngoài, bởi vì bọn họ minh bạch lúc này Nghiêm Phong từ con đường của mình muốn đi, không phải là mình đám người có thể ngăn trở. Một ngày nhóm người mình mạnh mẽ càng trở, sợ rằng sẽ cùng Nghiêm Phong đường càng ngày càng xa, biết song phương không có nữa đồng thời xuất hiện, cũng chính là mình cùng Nghiêm Phong tách ra thời điểm. Bọn họ đều không phải là cái gì ngu ngốc, Cho nên ở biết mình không cách nào thời thời khắc khắc cùng Nghiêm Phong ở chung với nhau thời điểm, còn không bằng bông tay, như vậy mới có thể thật dài thật lâu tiếp tục nữa. Đám người đưa mắt nhìn Nghiêm Phong rời đi, Thường Hy đã để lại giọt nước mắt. muội muội đừng khóc, phu quân hắn cũng không phải không trở lại, như ngươi vậy nếu như bị phu quân đã biết, sợ rằng sẽ lo lắng. Nhìn thấy Thường Hy khóc thương tâm, Hy Hòa lập tức ăn ủi Thường Hy nghe lời này một cái cũng là lập tức ngừng tiếng khóc, rút mắt nhìn những người khác. Mà lúc này đi sang Nghiêm phòng ở trong độn gặp được Hồng Quân cùng Dương Mi hai người. Hai vị đạo hữu có thể đã đột phá. Trên thực tế Nghiêm Phong mới lúc gặp mặt cũng đã phát rất ra, hai người đều đã đột phá, lúc này bất quá là khách sáo hỏi một câu mà thôi. Bất quá làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Dương Mi tình huống mình có thể lý giải, thế nhưng Hồng Quân là chuyện gì xảy ra? Theo Lý Tuyết Hồng Quân lúc này chắc là đang ở chữa trị tổn thất thiên đạo bổn nguyên trong thương thế mới đúng, thế nhưng hắn lúc này dĩ nhiên cùng Dương Mi một dạng, giống nhau là hôn nguyên đại la kim tiên trên cảnh giới. Nửa bước hôn nguyên vô cực đại la kim tiên Đây là một cái nằm ở giữa hai người cảnh giới, xem ra hai người cũng chỉ là thành công phân nửa mà thôi. Nghiêm Phong đạo hữu, chúng ta bây giờ chỉ là có chút đột phá mà thôi, không so được Nghiêm Phong đạo hữu ngươi a." Hồng Quân vừa cười vừa nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ. Đối với này sự tình, Dương Mi cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì vậy mở miệng hỏi, "Hồng Quân đạo hữu, theo lý thuyết ngươi trả lại thiên đạo bổn muốn nói, tu vi này." Tuy là hỏi câu này rất là mạ muội, nhưng ta thực sự là tò mò không được. Nghiêm Phong cũng là tập trung tinh thần, cùng đợi Hồng Quân đáp án. Hồng quân nhìn một cái hai người thần tình tự nhiên cũng là rõ ràng, vì vậy hồi đáp, kỳ thực chuyện này còn là muốn cảm tạ thiên đạo, bởi vì chính là thiên đạo đại nghĩa, cũng không có đem trên người ta thiên đạo buồn nguyên thu hồi, lúc này mới có ta tích xúc đột phá cơ hội. Hồng quân đem sự tình nói đơn giản một lần, khiến cho tò mò hai người bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên là như vậy. Chắc không được tu vi của hắn cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì lưu bước. Bất quá đây đối với ba người mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì Hồng quân lúc này tu vi càng mạnh. Đối với mình ba người tra xét thời kỳ hốn lộn ở chỗ sâu trong khẳng định tác dụng không nhỏ ba người đơn giản nói chuyện với nhau sau một lát liền cùng nhau đi tới thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong chỉ là lúc này ba người cũng không có phát hiện ở hồng hoang biên giới chỗ thiên đạo phân thân đang liên lặng nhìn bọn họ đi về phía thời kỳ hốn lộn ở chỗ sâu trong Dương Mi đạo Hữu trước người phát hiện một cái thế giới khác thời điểm là ở nơi nào đi tới giữa đường Nghiêm phong đột nhiên hỏi Dương Mi đối với lần này ngược lại là không có dấu Diếm toàn bộ nói tới Nguyên Phong cùng Hồng Quân sau khi nghe xong chính là rõ ràng, thì ra Dương Mi có thể có được phía trước cái kia cờ vẫn là dựa vào vật khí. Bởi vì AK kia cờ chu vi cũng không có phát hiện những thứ khác bất kỳ vật gì, nói như vậy, chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Thế nhưng sau lại Dương Mi ở toàn bộ trong hỗn độn tìm thời điểm, vẫn tìm được một chút dấu vết. Hắn gặp một cố kỳ quái khí tức, theo cổ hơi thở này, Dương Mai tìm được rồi cái kia tế đàn. Sau đó chính là tế đàn phản vệ tình huống xảy ra, Dương Mi cũng vì vậy thu trọng thương. Mà lúc này Mỹ đang mang theo hai người thẳng tắp đi trước cái kia tế đàn đi ba người ở trên nửa đường cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì rất là thuận lợi đạt tới tế đàn Nghiêm phong nhìn trước mắt tế đàn có điểm ngâ người cái này tế đàn bản thể hẳn rất mạnh thế nhưng trước tiên ở xem bộ dáng của nó có chút kinh ngạc cảm giác bởi vì nó cũng không có nghiêm phong trong tưởng tượng hùng vĩ như vậy hoặc là có bao nhiêu thần bí kỳ quái các loại nó rất là bình thường Dương Mỹ đã hữu người thật xác định trước người là bị hắn gây thương tích Hồng quân có điểm không thể tin dáng vẻ Nghiêm phong cũng làế kỳ Cùng đợi Dương mi trả lời, dạng chưa thấy hai người thần tỉnh cũng biết bọn họ không tin, cho nên hắn giải thích, hai vị đạo hữu kỳ thực ta lúc đó cũng là có chút điểm mộng, ta hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị cái này thoạt nhìn rất là đồ thông thường cho thương tổn đến, thế nhưng các ngươi nghìn vạn không nên coi thường thứ này, đưa tới sơ suất bị thương. Dương mi thần sắc rất là nghiêm túc, khiến cho Nghiêm Phong hai người cũng là nhận chân rất nhiều. Quả thực như vậy. Ta tới thử xem. Nghiêm Phong nói một năm, hai câu, sau đó chính là trực tiếp hướng về phía tế đàn xuất thủ. Một trưởng mang theo pháp lực khổng lồ hướng phía tế đàn đánh tới. Dương Mi biến sắc, hô, đạo hưu tiểu tâm. Sau đó chính hắn cũng là đẩy, về, sau rất xa, nhìn thấy động tác của hắn, Hồng quân cũng là lạng yên theo lui về phía sau một khoảng cách. Bất quá làm bọn hắn rung động là, chỉ thấy trên tế đàn quả nhiên bạo phát so với nghiêm phong phía trước sở đánh lên đi pháp lực gấp 10 lần pháp lực phản kích trở về. Dương Mi cùng Hồng quân thần sắc biến đổi, chính là phải tiếp tục triệt thoái phía sau. Lập tức, bọn họ chính là thấy được càng thêm rung động một màn Chỉ thấy Nghiêm Phong cả người đứng ở tại chỗ bất động, không chút nào ý thức được trước mắt một màn này một dạng. Dương Mi nhắc nhở Nghiêm Phong tự nhiên là nghe được, thế nhưng hắn vừa rồi chỉ dùng chính mình không đến 3 thành thực lực, cho nên hoàn toàn không cần phải. Khẩn Trương. Chương 205, Thập bộ phản kích trận pháp. Nghiêm Phong lù lùi bất động thân ảnh, khiến cho Dương Mi cùng Hồng Quân hai người đều sẽ sử sốt, thế nhưng lúc này bọn họ hiển nhiên không có ý thức được, lúc này Nghiêm Phong khí thế đã cùng phía trước không giống nhau. Lúc này Nghiêm Phong, cả người đều tràn đầy một cỗ bén phí tức. Đây cũng không phải là phía trước như vậy có thế so với y. Phía trước tiền Nghiêm Phong cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thực lực của chính mình, vẫn đều là đang sử dụng giả nghiến ép làm thực lực, cho nên vào lúc này, Nghiêm Phong triển lộ ra chính mình thực lực chân thật sau đó, trong nháy mắt liền đem hồng quân cùng Dương mi hai người chấn kinh rồi. Lúc này Nghiêm Phong rõ ràng chỉ là hốn nguyên đại la kim tiên thực lực, thế nhưng hắn dĩ nhiên so với chính mình hai cái dưới bước hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thực lực mạnh hơn rất nhiều. Đây là hai người rung động. Chỉ thấy Nghiêm Ph Vô tận hỗn độn chi khí ngưng tụ ở trong tay, cùng lúc trước tế đàn bắn ngược cái kia một đạo công kích đánh vào nhau, cảnh tượng như vậy, trực tiếp đem phủ cận hỗn độn chi khí đều làm rối loạn, vô biên thời kỳ hốn độn bên trong, xuất hiện một cái từ hốn độn chi khí hình thành vòng xoáy, tình huống như vậy, khiến cho Hồng Quân cùng Dương Mi hai người sợ hai than đồng thời, cũng là không khỏi đem chu vi sao động hốn độn chi khí trấn đè ép xuống. Nghiêm phong đối mặt với cái này ngang nhiên phản kích, mặc dù vận dụng 8 phần 10 lực lượng, như cũ 11 là bị này đạo đánh trả mà đến thập bội kinh lực đánh lui hết mấy bước. Bất quá Nghiêm Phong ngược lại là không có thu được bao nhiêu tổn thương. Vẫn là rất lợi hại, xem ra lúc này dùng phương pháp như vậy chúng ta chỉ sợ là không có cách nào đem cái này tế đàn hiểu rõ. Nghiêm Phong nhìn chung quanh một chút mới vừa bị áp chế xuống sao động bất an hỗn độn chi khí, chậm rãi nói rằng: "Thế nhưng trong lòng của hắn cũng là đang suy tư một việc, vừa rồi tại tế đàn xuất hiện phản kích thời điểm, chính mình dường như thấy được một đạo chật pháp, này đạo chật pháp, chính mình còn đúng lúc là hội, thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy? Ký chủ, là thật có đúng lúc như vậy?" Hồi lâu tìm không thấy nói chuyện, hệ thống đột nhiên nô ra một câu như vậy, khiến cho Nghiêm Phong không khỏi không nói. Phía trước tìm hiểu thiên đạo buồn nguyên nhiệm vụ, chính là hệ thống cho, sau khi xong lấy được cả thưởng, chỉ là một trận đồ mà thôi. Nhưng không nghĩ đến là, cái này trận đồ dĩ nhiên ngày hôm nay ở cái này trên tế đàn thấy được, muốn nói vừa khớp, cái này đều là hệ thống nội a. Hệ thống, ngươi không chuẩn bị nói chút gì không? Nghiêm Phong bất đắc dĩ hỏi, hệ thống này, chính mình hỏi hắn cũng chỉ là giả chết, quá khứ đều là như vậy. Nhưng không nghĩ đến là Lần này hệ thống dĩ nhiên trả lời. Ký chủ, đây thật ra là chính ngươi số mệnh gây nên, ngươi tin không tin, ngươi phải biết rằng có thể bị bổn hệ thống xem trọng, coi như là một con heo, nó cũng có thể trở thành thống linh hết vạn giới đại lão, huống là ngươi, ngươi nhưng là có nhân vật chính quang hoàn sâu hơn người, sợ cái gì, cho ngươi ngươi hay dùng là được. Nghiêm Phong bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, hệ thống này thật đúng là một mạch không được, nói thi xe không thể viện chuyển một điểm nha. Được rồi, ta biết rồi, không nói, ta xem trước trước mắt chuyện này xử lý như thế nào. Sau đó Nghiêm Phong chính là đi về phía Hồng Quân cùng Dương Mi hai người, bọn họ lúc này sắc mặt có điểm xấu hổ, vốn tưởng rằng Nghiêm Phong phải bị thua thiệt, không nghĩ tới hai người mình dĩ nhiên trước tính sợ, chạy xa như vậy. Hai người đã đi tới chợt nghe Nghiêm Phong hỏi, các người đối với cái này tế đẳng có ý kiến gì không? Hồng Quân lắc đầu, chính mình lần đầu tiên thấy, có thể có thiết sau quan điểm. Dương Mi cũng là lắc đầu, hắn lần đầu tiên giữa thời điểm đã bị bị thương nặng, dưới tình huống như thế, chính mình không còn có cơ hội tiếp tục tra xét, chạy mau trở về dưỡng thương. Nghiêm Phong đạo hữu Chúng ta đối với cái này tế đàn thật đúng là không có gì ngạch biện pháp, cường đại như vậy phản kích công năng, chúng ta tạm thời không có cách nào khác bài trừ a hơn nữa dưới tình huống như thế, chúng ta không cách nào tiếp cận tế đàn nói. Chỉ có thể quan khán. Nghiêm phong gật đầu, đây cũng là là một khó làm sự tình, bất quá, đối với mình cái này không là vấn đề a Các người nếu không có gì biện pháp tốt hơn lời nói, ta đây hãy nói một chút ta đây phát hiện a mới vừa rồi ta thời điểm công kích, tế đàn mặt ngoài xuất hiện một cái trận pháp các ngươi có phát hiện hay không. Hồng Quân cùng Dương Mi hai người gật đầu, biểu thị hai người mình thấy được. Mới vừa cái kia trận pháp mặc dù là lóe lên liền biến mất, nhưng là mình ba người đều là cao thủ, tự nhiên cũng là bắt được trận pháp hình ảnh, bởi vì tế đàn lực phản kích số lượng cùng cái kia trận pháp cũng có quan hệ nhất định, nhưng là chân tránh lực phản kích là thế đàn bản thân liền kèm theo, cái này trận pháp dường như chỉ là tăng cường." Nghiêm Phong tiếp tục nói rằng, "Các ngươi cũng nhìn thấy à, vậy bây giờ thì có một cái tin tốt, cái này trận pháp ta là quen thuộc, từng tại một cái bảo vật bên trong, ta đã thấy cái này trận pháp." Bất quá đang bị ta kích thích ra trận pháp sau đó, cái kêu bảo vật liền tự bạo, thế nhưng trận pháp cặn kẽ tỉ mỉ đều bị ta ghi xuống. Nghiêm Phong chứng kiến hai người thần sắc đều lạnh đứng lên, lập tức tiếp tục nói, cho nên ta lại biện pháp đem cái này trận pháp bài trừ, bất quá ta cảm thấy cái này trận pháp có lẽ hữu dụng, cho nên chờ ta giống như một biện pháp, đem trận pháp được có thể mở ra một cái chỗ rách, để cho chúng ta đi vào là được. Hồng Quân nói rằng, như vậy tốt nhất, nếu như phá hủy trận pháp, sau đó đưa tới tế đàn xảy ra vấn đề gì, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Dương My cũng là tán đồng gật đầu, ý bảo Nghiêm Phong dựa theo chính mình làm. Nghiêm Phong nói rằng, các ngươi đã không có ý kiến, trước hết lui về phía sau một điểm, vạn nhất đến lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, còn muốn các ngươi kéo 593 ta một bà ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Nghiêm Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực hai người đều biết, có thể làm cho Nghiêm Phong rơi vào thời điểm nguy hiểm, hai người mình có ở nhà hay không cũng không sao cả, nói như vậy chỉ là vì chiếu cố mình mặt của hai người tử bởi vì nói như vậy, nếu như một ngày phát sinh nguy hiểm gì... Hai người mình biết hơi chút an toàn một điểm. Nghiêm Phong đạo hữu ngơi cũng tiểu tâm nói một câu, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người đến rồi nghiêm phong phía sau mấy trăm cây số vị trí, nơi đây đối với bọn hắn mà nói, trước mắt liền đến. Nghiêm Phong nhìn thấy hai người đều rời đi một khoảng cách, liền đem trong cơ thể Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh thúc dục động, lúc này Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, lúc trước Thiên Đạo bổn nguyên tìm hiểu thời điểm, thành công tiến nhập đệ ngũ tầng. Lệ, khiến Nghiêm Phong vui chính là, lúc này Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh đã tiến hành rồi một lần biến chất. Bây giờ nó không đơn thuần là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, mà là có thể hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện, đây cũng là vì sao Nghiêm Phong khi tiến vào thời kỳ hỗn độn sau đó, ngược lại thực lực biết tăng cường nguyên nhân. Ở thời kỳ hỗn độn bên trong, hắn phải nhận được liên tục không ngừng hỗn độn chi khí trợ giúp. Vô tận hỗn độn chi khí, mênh ngông quần cuộn triệu dặm, tiến nhập Nghiêm Phong thân thể, sau đó chuyển hóa thành pháp lực của mình, lần nữa quán chú đến rồi trước mắt tế đàn bên trong, đem trước cái kia trận pháp chậm rãi kích hoạt, lần này không có bị phản kích. Chương 206, tế đàn truyền tống khởi động. Nghiêm Phong lần này hướng về phía tế đàn xuất thủ sau đó, quả nhiên không có bị phản kích. Hai tay xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền nào, phảng phất trận chứa thiên địa chí lý, hỗn độn pháp tắc một dạng, vô tận pháp lực quán trú vào cái này hơn 10 thước vuông tròn tế đàn bên trong. Theo Nghiêm Phong pháp lực rót vào, trên tế đàn trận pháp hiện ra, càng phát rõ ràng, bất quá Nghiêm Phong cũng là ở chỗ này đồng thời, hai mắt tỏa sáng, bởi vì trước mắt trận pháp rất rõ ràng xuất hiện hơi khác nhau. Cái này một đạo bất đồng trận văn, đem trọn cái trận pháp tính chất cũng cải biến rất nhiều, bất quá lúc này Nghiêm Phong Còn không có biết rõ ràng cái này trận pháp cải biến rốt cuộc có bao nhiêu chi đề, chỉ là đơn giản đem trận pháp đại thể nhìn một lần. Một lát qua đi, Nghiêm Phong dừng lại, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người thấy thế, không khỏi bu lại, xem ra là không có gặp nguy hiểm. Nghiêm Phong đạo hữu, bây giờ là tình huống gì? Có biện pháp nào không đem cái này trận pháp giải quyết rồi? Nghiêm Phong gật đầu, nói, có thể, chỉ là cần tốn hao thời gian nhất định, các ngươi tại ngoại giúp ta hộ pháp, cái này trận pháp chắc là ngăn cản chúng ta tiến vào, xem ra là bị người sửa lại mới có thể như vậy. Hơn nữa nhìn trên tế đàn trận văn, cái này 100 cái tế đàn chắc là dùng để truyền tống, rất có thể là truyền tống hướng một cái thế giới khác. Nghiêm Phong sau khi nói xong, Hồng Quân cùng Dương mi hai người đều là sướng suốt, truyền tống. Hơn nữa còn là truyền tống hướng một cái thế giới khác. Như vậy chẳng phải là nói hiện tại chúng ta tìm được rồi đi vào phương pháp chính xác. Đang ở hai người cao hứng thời điểm, cũng là nghe được Nghiêm Phong tiếp tục nói rằng, bất quá coi như là tân thế giới, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo phía trước phát hiện. Nếu như vài thứ kiên là thế giới này đi ra nói, sợ rằng thực lực của chúng ta ở bên trong cũng sẽ không cực kỳ an toàn. Hồng quân cùng Dương mi hai người trong lòng cũng là dùng mình, nghiêm phong nói không sai, lúc này cũng là hẳn là càng thêm tiểu tâm, một phần vạn sau khi đi vào đụng tới một đống thánh nhân cảnh giới, hoặc là chính mình thực lực như vậy tồn tại, sợ rằng mới vừa đi vào đã bị bắt, như vậy có thể không phải ổn. Cái kêu nghiêm phong thánh nhân ngươi cứ nói đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm phong trầm tư sau một lát, nói rằng, ta cũng không có biện pháp gì tốt hiện tại chỉ có thể làm như vậy, xem vận khí a chúng ta rơi vào đi thử một chút lại nói, ngược lại sơm muộn cũng phải đi vào không phải sao, hơn nữa chúng ta lại hồng hoang bên trong, tu vi nhưng là không có cách nào lại vào bước. Nghiêm phong lời nói để cho hai người cũng là theo gật đầu, đây là rất có đạo lý, bởi vì mình đám người ở nơi đây đã tu vi đạt tới đỉnh điểm, thời kỳ hôn độn thăm dò cũng không xê xích gì nhiều, đến nơi này đã là thời kỳ hôn độn chỗ xấu nhất. Ở đi vào bên trong, mặc dù không biết có thể phát hiện cái gì, thế nhưng ba người cũng có thể cảm giác được, cái này tế đàn rất là trọng yếu thời kỳ hốn độn sâu hơn chỗ nói không chừng còn có phát hiện gì thế nhưng ba người minh Minh bên trong có một loại cảm ứng bọn họ tình huống lúc này rất rõ ràng không phải là như vậy lại vào đi có vô cùng sự sợ hãi rất có thể hài cốt không còn kachu nJ loa kia cho nên Dương mi mãi cho đến nơi đây sau đó sẽ không từng lại tiếp tục đi tới nơi này tế đàn cũng là để cho bọn họ dưỡng bức tồn tại Hồng quân cùng dương mi hai người vì nghiêm phong hộ pháp khiến cho nghiêm phong nhanh lên một chút đi đem trận pháp phá dai Có thể dùng 3 người có thể đi tới tế đàn, tìm tòi kết quả. Năm lại một năm, ở sau khi chết, ở trước trận trầm tư Nghiêm Phong rốt cục động, ở bên ngoài ngồi chơi Hồng Quân cùng Dương Mi hai người cũng là đồng thời bị kinh động. Nghiêm Phong đạo hữu, nhưng là có phát hiện. Hồng Quân liền vội vàng hỏi, sau đó chính là nhìn về phía tế đàn phương hướng. Nghiêm Phong nói, xem như là có manh mối, các ngươi tạm thời thối lui, ta thử xem. Cùng đợi Hồng Quân cùng Dương Mi hai người thối lui sau đó, Nghiêm Phong trong nháy mắt liền đem toàn thân pháp lực đều điều động, nhưng là lúc này pháp cũng là tỏa ra ngoại trừ từng đạo kháng cự lực lượng, Nghiêm Phong bất vi sở động. Như trước duy trì liên tục huy động bàn tay, từng đạo trưởng lực đánh vào trận pháp. Kèm theo Nghiêm Phong động tác, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu rồi từ từ biến động, từng đạo trận văn bỗng nhiên sáng lên, có thể dùng, bờ bờ bở bờ, bờ, quanh mình hôn độn chi khí không ngừng bốc lên, tạo thành hạo chấn động lớn chi lực. Hồng Quân cùng Dương Mi hai người biến sắc, trong nháy mắt chính là toàn lực đánh ra bảo vệ tự thân, mà tại phía xa Hồng Hoang Thiên Đạo, cũng là lòng có cảm giác, xuất hiện ở Hồng Hoang bên dưới cảm ứng xa xa chuyển tới cái kia một đạo như muốn thôn phệ thiên địa ba động, sắc mặt đám nhiên. Bởi vì nơi này cách tế đàn địa phương thật sự là quá xa, hiện tại đạo này mênh ngông ba động đến nơi này sau đó, lực lượng liền một phần cũng không có, thậm chí thiên đạo cũng không hề đọc thủ, nó chỉ là đụng vào hồng hoang tại biên linh giới. Cũng đã tiêu tán vô tung, không có đối với hồng hoang tạo thành bất kỳ nguy cơ. Nhưng vào lúc này, nghiêm phong quát lạnh một tiếng, tùy theo bảng nhiên pháp lực ra lại, đánh vào trận pháp bên trong, một tiếng trầm đục từ đó ra Chỉ thấy toàn bộ trận pháp giống như bọt nước một dạng chậm rãi tán đi, lộ ra tế đàn bản thể. Thành, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người cũng là trên mặt hiện đầy nụ cười, rốt cục đem thứ này giải quyết rồi. Nghiêm Phong đạo hữu, ngươi xem pháp lạ. Chúng ta bây giờ liền đi vào, hay là chờ chuẩn bị xong lại vào đi? Hùng Quân hướng về Nghiêm Phong nói rằng, tìm chứng cứ ý kiến của hắn. Còn chờ cái gì, chúng ta đều đợi lâu như vậy, nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong, chẳng lẽ còn phải đợi mấy trăm vạn năm sau Nghiêm Phong nói một tiếng, đứng lên trên. Các người cũng lên đến đây đi, cái này tế đàn nhưng thật ra là cái truy hệ nở tống trận pháp mà thôi, nếu không phải là bên ngoài đạo kia trận pháp được tu sửa, chỉ cần có hôn nguyên đại là kim tiên thực lực, chúng ta cũng có thể chuyển tống đi qua. Hồng quân cùng Dương mi lướt nhau, đi theo nghiêm phong đứng lên tế đàn. Chú ý, ta muốn mở ra tế đàn. Nghiêm phong quát lạnh một tiếng, lập tức cước bộ chấn động, hồng hồng pháp lực rót vào dưới chân tế đàn bên trong, ba người trong lòng cũng là xuất hiện một màn chờ mong, đang mong đợi có thể đi vào thế giới mới, cũng có một phần lo lắng lo lắng vừa qua khỏi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng người đối diện sinh xảy ra cái gì xung đột. kèm theo pháp lực rót vào sau đó, toàn bộ tế đàn sáng lên, bất quá theo tới chính là, một đạo mãnh liệt thất thải quan mang, đem ba người báo phủ, sau đó chính là trong nháy mắt biến mất ở trên tế đàn. Mà theo ba người biến mất, trên tế đàn trận pháp lần nữa một lần nữa xuất hiện, đem chọn cái tế đàn bảo hộ lên, đây đương nhiên là nghiêm phong gây nên, không có nhất định thực lực hay là không nên tới gần nơi này tương đối khá. Ba người chỉ cảm giác mình tiến nhập một đạo màu sắc huyền lệ không gian, ở trong đó không ngừng nước chảy bèo trôi, làm không là cái gì động tác, cả người đều không nhúc nhích được. Đô nhiên, ở phía trước dâng lên một tia sáng, đem ba người chú ý lực kéo lại, mà bọn họ liền không tự chủ được thẳng tắp hướng về kia cái cửa ra đi. Xuyên vượt đạo ánh sáng này màn sau đó, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng, tại chính mình ba người phía sau, là một khối thạch bích, lúc này thạch bích giống như một cái truyền tống môn một dạng, mặt trên có một đạo huyền lệ vòng xoáy, thế nhưng mấy hơi sau đó, Vòng xoáy liền tiêu thất, biến thành một mặt thông thường thạch bích. Chương 207: Chiến đấu giới. Tình hình như vậy, khiến cho ba người rõ ràng, nhóm người mình sợ là tạm thời trở về không được. Nghiêm Phong nếm thử đem pháp lực của mình rót vào trong đó, vách núi cũng không có những thứ khác biến hóa gì, pháp lực dường như đã chìm đáy biển một dạng, không có gây nên bất kỳ ba động. Ân. Không đúng, nơi này thiên địa quy tắc không đúng. Nghiêm Phong đột nhiên nói rằng, thế giới này, hiển nhiên đã cùng thời kỳ hỗn độn xuất hiện khác biệt to lớn. Hồng quân cùng Dương Mi cũng là tĩnh tâm càng nộ, phát hiện quả thế, bất quá chính mình lĩnh nộ đại đạo Pháp tắc cũng là như trước có thể ở trong đó sử dụng. Ba người rõ ràng cái này quả nhiên là một cái thế giới khác sau đó, lúc này mới lúc rảnh rỗi nhìn về phía hoàn cảnh bên ngoài. Ba người lúc này đang nằm ở một chỗ trên ngọn núi, núi này có vạn trượng cao, so với bất chu sơn tới ngược lại là kém một chút. Thế nhưng ba người ngạc nhiên phát hiện, nguyên thần của mình dĩ nhiên không thể rõ thám biết 74 linh đến chỗ xa hơn, thực lực trực tiếp bị áp chế không chỉ gấp 10 lần Cái này toàn bộ là bởi vì thế giới này thiên địa quy tắc gây nên. Nơi này thiên địa thay đổi càng thêm kiên cố, Nghiêm Phong không khỏi vận dụng chính mình không gian phát tắc, từng đạo tế vi không gian liệt phù xuất hiện ở ba người chu vi. Như vậy một màn, khiến cho ba người đều là một hồi ngây người, mặt mang kinh hãi, chớ nên là như vậy à. Nghiêm Phong ngược lại là sớm có chuẩn bị, cho nên đối với này chỉ là kinh ngạc một phen liền không thèm để ý. Hồng Quân cùng Dương Mi hai người cũng là chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại, bởi vì bọn họ biết tình huống hiện tại là thật có chút không xong. Nghiêm Phong không gian pháp tắc, thậm chí không hề dương mi phía dưới, thế nhưng cũng chỉ là ở cái thế giới này tạo thành không gian nho nhỏ khe hở, phải biết rằng ở hồng hoang thời điểm, Nghiêm Phong nhưng là tùy tiện là có thể mở ra đường hầm không gian. Trước đường động những thứ này, thế giới càng thêm mạnh sau đó, nhất định sẽ có một vài điểm khác biệt, thế giới quy tắc càng mạnh, thế giới trở nên càng thêm vững chắc, cái này đều là bình thường sự tình, các người vẫn là mau nhanh thích hướng một chút tân thế giới à, đỡ phải xuất hiện loại là gì. Ba người thu nhiếp tinh thần, một đường hướng về ngọn núi bay nhanh xuống phía dưới. Bởi vì với cái thế giới này không biết, ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một phần vạn chọc giận nơi này cái gì nhân vật Cường hãn, cũng là phiến phước. Bất quá tốc độ của ba người cũng không chậm, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã phiêu nhiên xuống, đến rồi đỉnh núi phía dưới. Xuống trong ngáy mắt, ba người liền trong nháy mắt cảm giác thân thể ung dung rất nhiều, dường như ở phía trên ngọn núi này, có cái gì áp chế thực lực bản thân tồn tại một dạng. Bọn họ dĩ nhiên là từ thiên giới chân núi tới. Đúng vậy, thiên giới núi không phải không cách nào đi tới sao. Hai âm thanh từ nơi không xa chuyển đến, nghiêm phong ba người không khỏi nhìn sang, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy người của thế giới này, cùng nhân tộc không khác nhau gì cả, quả nhiên là đại đạo chi thể, tân thế giới cũng là thân thể như vậy bề ngoài. Lù cờ nào y hàn bon, nở còn không biết bọn họ nói có ý tứ là cái gì, dường như cái này thiên giới núi có đặc thù gì giống nhau. Bất quá chính mình ba người từ thiên giới chân núi đến từ phía sau dường như rất là đặc biệt. Đang ở nghiêm phong trong lòng ba người tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Nghĩ đến như thế nào đánh tham cái thế giới này tin tức thời điểm, chỉ thấy xa xa chừng 10 nhân trung gian, mặc dù có mấy người đối với mình ba người chỉ trỏ, nhưng là vẫn có mấy người trong nháy mắt thả ra tín hiệu, phủy hướng lên trời nổ ra một cái cùng loại pháo hoa đồ vật, bất quá vật kia mặt trên đều mang đặc tù khí tức, hơn nữa mỗi người bọn họ thả ra đồ án cũng bất đồng. Nghiêm phong muốn lên trước nghĩ biện pháp tìm hiểu một cái cái thế giới này tình huống cụ thể, thế nhưng cất bước đi tới thời điểm, chỉ thấy những người đó nhất tề lui về phía sau mấy bước, tựa như trên người mình mang theo cái gì như bệnh dịch Nghiêm Phong đem những người ở trước mắt cảnh giới cẩn thận tra xét một lần, đều là đại la kim tiên cảnh giới, trong đó có hai gã chuẩn thành cảnh giới. Bọn họ đang muốn lui, nhưng là bị Dương Mi trực tiếp tự tay định ngay tại chỗ, trong mắt của bọn họ cũng là xuất hiện thần sắc sợ hãi, ba người bọn họ nhất định là vượt ngoại yêu ma, nếu không, làm sao sẽ mạnh như vậy, tự tay là có thể định trụ chính mình. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ khác nhau, còn có phía trước thông báo đồng bạn cử động, Nghiêm Phong nói rằng, nơi đây khẳng định không đơn giản, trước hỏi rõ sợ lại nói. Dương Mi gật đầu nói: Tiến lên mấy bước, sau đó cả người tỏa ra một cỗ mờ mị khí tức, trước mắt những thứ này tu vi tương đối thấp người một cái trúng chiều, cả người đều trở nên đần đột lên. Nơi đây ra sao chỗ? Giới này lại kêu cái gì? Dương Mi lạnh giọng hỏi, trong đó cầm đầu cái kia trở thành, thần xác quẩy người một cái, mờ mị trở lại đến, nơi đây chính là thiên giới núi, thế giới của chúng ta là chiến đấu giới. Chiến đấu giới? Nghiêm phong ba người liếm nhau, không nói tiếng nào, khiến cho Dương Mi nhớ tiếp tục hỏi. Các ngươi lại là người nào? Các ngươi chiến đấu giới đều có thế lực gì? Chúng ta là phụ trách thiên giới núi tuần tra, phân biệt thuộc về ba thế lực lớn, chiến đấu giới tối cường ba cái thế lực, theo thứ tự là chiến thần cung, thiên kiếm một, còn có vạn giới thánh địa. Các người ba thế lực lớn thực lực mạnh nhất nhân là cảnh giới gì? Đại đạo cảnh. Nghiêm phong mở miệng nói, hỏi một chút thực lực của bọn họ cảnh giới phân chia. Dương Mi gật đầu, như vậy hỏi, chỉ thấy bản thân liền vẻ mặt mê mang tên kia chuẩn thánh, suy nghĩ một chút trở lại đến, chúng ta nơi đây cảnh giới chia ra làm địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim Tiên thánh cảnh, thánh cảnh Đạo cảnh đại đạo cảnh ba người sử suốt lập tức nghiêm phong thần sắc biến đổi nhìn về phía hệ thống chỉ thấy hệ thống lúc này biểu hiện cảnh giới của mình đã thay đổi ký chủ Nghiêm phong cảnh giới thanh cảnh mở rộng độ 98% hệ thống Đây là chuyện gì xảy ra ký chủ không cần khẩn trương kỳ thực tu vi của ngươi cũng không có gì biến động chỉ là biết căn cứ ngươi chỗ ở thế giới cảnh giới chia cho ngươi biểu hiện mà thôi Cũng cũngtỉ như lúc này Hồng quân cùng Dương mi hai người phải là nửa bước chí Thánh cảnh Minh mặt chưa đã biết Thì ra là thế, nói như vậy, thánh nhân bên trên còn có ba cái cảnh giới, chúng ta ở chỗ này cũng không coi yếu nhất à. Đúng vào lúc này, nghiêm phong thần sắc biến đổi, nói rằng, có người tới, chúng ta đi mau tránh trước một cái, không có biết rõ ràng giới này phía trước, không thích hợp hay Hai phát sinh xung đột. Dương Mi gật đầu, trong mắt lẽ lên vẻ sắc ý, chỉ thấy những người đó bên người đều là xuất hiện một đạo màu đen khẽ hở, đem nguyên thần của bọn hắn toàn bộ độ nuốt vào, không có một người sống. Đi thôi, ta cảm giác cái này tiên giới núi không bình thường. Nếu như truyền ra ngoài sau khi, sợ rằng sẽ đưa tới nhất định phiền phước. Dương Mi nói một tiếng, Hồng quân cùng nghiêm phong hai người cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn mụ đâu đều không phải là cái gì nhân từ nương tay nhân, lúc này diệt khẩu, cũng không sai. Hai người tình huống lúc này, thật ra khiến người có điểm kinh ngạc, bọn họ lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình lại bị thiên địa này áp chế nhiều như vậy, chỉ có thể cùng nghiêm phong mở dạng, hóa thành một đạo hồng quang hướng về xa xa bỏ chạy. Mà ba người sau khi rời khỏi, phía sau tới một đôi nhân mã, trong đó có hai gã thánh nhân cũng chính là thánh cảnh cao thủ. chương 208, vượt ngoại yêu ma. Lúc này ba người, xa xa bỏ chạy, không chút nào để ý tới phía sau xuất hiện truy binh. Những người đó ở đến rồi hiện trường sau đó, mơ ý phát hiện đồng bạn của mình sớm đã tử vong, mỗi cái thân thể của con người đều không có bất kỳ được thương thế, thế nhưng nguyên thần đã biến mất rồi, không hề sinh cơ. Đội trưởng, thiên giới san hướng tới hòa bình, làm sao sẽ xuất hiện tình cảnh như thế? Có người không hiểu hỏi, thế nhưng theo tới chính là, một hồi kinh ngạc hấp khí thanh. Bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên giới sơn phương hướng, ở chỗ này, có vô số truyền thuyết. Ở nơi này vô số trong truyền thuyết, trong đó nhất làm người ta tin phục có 3 loại. Loại thứ nhất, thiên giới núi là đi thông cẳng cao thế giới thông đạo, phàm là đến đại đạo cảnh nhân, cuối cùng đều sẽ đi trước thiên giới đỉnh núi, đi trước chân chính thiên giới. Loại thứ hai, thiên giới trên núi nối liền vô số thế giới, những thế giới này bên trong có lớn có nhỏ, phàm là có thể đi tới thiên giới sơn người, cũng có thể đi trước còn lại thế giới. Loại thuyết pháp này cùng loại thứ nhất rất là tương tự, thế nhưng đến nay không có nhân chứng thật, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp có người đi tới quá thiên giới núi. phạm là chiến đấu giới người, không có một là có thể bước trên thiên giới sơn, cho nên thiên giới núi mặc dù thần bí phi thường, thế nhưng đối mặt với chiến đấu giới nhiều năm trước tới nay ngày mầm 1 tháng năm người có thể bước trên chuyện thật thời điểm, có thể dùng nó trở nên bình thường rất nhiều. Loại thứ ba, thì là cái này thiên giới bên trên bên trên, đi thông một chỗ ma vực, trong đó có vô số yêu ma, So với thiên ma chiến trường yêu ma còn nhiều hơn. Còn có nói là cái gì hạ giới phi thăng thông đạo, thế nhưng những năm gần đây, từ không có người nào bay lên đi lên quá, giống như trước lượng trùng mở dạng, cho nên mới phải đưa tới đám người căn bản sẽ không tin tưởng loại này truyền thuyết. Nhưng nhìn thấy đồng bạn mình trên người tình huống như vậy, không có bất kỳ thương thế, thế nhưng nguyên thần dường như bị vật gì vậy cắn nuốt mất rồi mở dạng, mất đi sinh cơ. Đội trưởng, cái này, đây chẳng lẽ là yêu ma gây nên? Sẽ không thực sự là thiên giới núi xuất hiện yêu ma Nếu không Vì sao từng ấy năm tới nay thiên giới núi cũng không có động tĩnh gì dưới tình huống, còn muốn cho chúng ta không ngừng thủ hộ ở chỗ này xe. Một đám người triển khai tưởng tượng, liền đại đội trưởng sắc mặt cũng biến thành khó coi, phất tay đem vài tên thi thể của đồng bạn thu vào. Đi, chúng ta trước trở về rồi hay nói, đến lúc đó bẩm báo cấp trên người bàn lại việc này. Đoàn người vội và đi, nghiêm phong ba người vậy mà không biết việc này, nếu không cũng không trở thành biết chạy làm sao còn nhanh. Đang lẩn trốn rời khỏi nơi này 200 dặm sau đó, ba người mơ ý thở hồn hền ngừng lại Ở chỗ này dĩ nhiên dị thường tiêu hao pháp lực, trong cơ thể mình bản thân thì có vô tận pháp lực tồn tại, thế nhưng ở chỗ này, tiêu hao mau làm cho người kinh hãi, chỉ là khoảng cách 200 giảm, dùng độn thuật qua đây sau đó dĩ nhiên hao phí gần nửa pháp lực. Xem ra thế giới này quả nhiên không đơn giản, pháp lực tiêu hao thêm vào gia tăng không chỉ gấp 10 lần, thực lực của chúng ta lại bị áp chế nhiều như vậy, căn bản cũng không hợp lý. Hồng quân không khỏi nói rằng, bọn họ hiện tại quả thật có chút lập tức không thích đứng được, bởi vì ở hồng hoang thời điểm. Bọn họ có thể tùy ý ở ức vạn giảm diện tích hồng hoang tùy ý hành động, bây giờ lại ở cái địa phương này, chạy đi đều được vấn đề. Có thể thực lực của chúng ta cũng không phải là bị áp chế, khả năng thứ nhất là chúng ta còn chưa thích hướng nơi này thiên địa quy tắc, không có thực lực cũng không có dụng, đệ nhị thì là nơi này thiên địa quy tắc cực kỳ cường đại, thiên địa vững chắc dị thường. Giống chúng ta thực lực như vậy muốn đánh vỡ không gian đều là rất khó. Nghiêm Phong chậm rãi nói rằng, hai người cũng là không khỏi gật đầu, đồng ý nói như thế. Nghiêm Phong đạo hữu, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Nghiêm phong trầm mặc một chút, nói rằng, chúng ta bây giờ vẫn là nhanh lên biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì à, tuy là mới ra tới lại đụng phải người, thế nhưng nhìn đối phương tình huống, dường như đối với chúng ta từ kia cái gì thiên giới tốt nhất dưới mặt tới cảm giác được rất là kinh ngạc, cho nên ta cảm thấy cái này thiên giới núi có thể ở cái thế giới này rất là kỳ dị. Còn có một chút, nhất định phải, dựa theo người nọ theo như lời, thực lực của các ngươi hiện tại chắc là nửa bước chi thánh cảnh tu vi, thế nhưng thế giới này còn có đạo cảnh cùng đại đạo cảnh tồn tại, cho nên nhất định phải là hơn. Ở thực lực chúng ta còn không có tăng lúc thức dậy, nhất định phải ổn định. Hai người liền vội vàng ngợt đầu, cái này cũng là trong lòng bọn họ ý tưởng, nhóm người mình nhưng là mới vừa từ hồng hoang đi tới nơi này, nếu như cứ như vậy bị bắt làm cả đời tù nhân hoặc là trực tiếp bị giết, quả thực thua thiệt chết. Thời gian ngắn ngủi đi qua sau đó, hai người cũng là rất nhanh đã tìm được hai người, đem cả thế giới tin tức cũng là lần nữa hỏi một lần, lúc này ba người mới xem như đối với thế giới này có một tia hiểu rõ. Chiến đấu rơi trước nhất bên ngoài thế lực phải là phía trước người kia nói, Vạn Giới Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn, còn có Chiến Thần Cung. Trong đó tối cường vẫn là Vạn Giới Thánh Địa, bởi vì nó là từ một rất nhiều bên trong tiểu thế lực tạo thành liên minh, trong đó mỗi người chọn lựa ra một gã người thực lực mạnh nhất đảm đương thánh chủ trở, các loại, nhiều năm sau đó, từ từ nhiều cái thế lực tuy là chậm rãi dung hợp, thế nhưng trong đó phe phái vẫn đủ nhiều. Cho nên bọn họ mặc dù là thực lực tối cường, thế nhưng thực sự đánh nhau, Thiên Kiếm Sơn chắc là tối cường, bởi vì Thiên Kiếm Sơn nhân chỉ tu kiếm, Nghiêm Phong Thẩm nghĩ trong lòng. Những người này gần giống như là kiếm tiên một dạng, cũng là một người một kiếm hành thiên hạ điện phạm a. Chiến đấu giới tu luyện cùng Hồng Hoang rất là tương tự, chỉ là cảnh giới Xưng Hô xuất hiện một điểm vô cùng kinh ngạc mà thôi, cho nên Nghiêm Phong đám người vẫn rất nhanh đã đem cảnh giới các loại chia cho nhớ kỹ. Thế lực phương diện, Vạn Giới Thánh Địa rõ ràng cho thấy thích hợp nhất ba người địa phương, bởi vì nơi này nói, Nghiêm Phong ba người có thể rất nhanh dung nhập trong đó, bởi vì Vạn Giới Thánh Địa tiếp thu toàn bộ chiến đấu giới toàn bộ sinh linh, hết thảy chủng tộc. Ở chỗ này, có thể chứng kiến yêu tộc cùng nhân tộc cùng múa có thể chứng kiến nhân tộc cùng ma tộc thông hành, không, có gì chủng tộc chi phân, bọn họ có cùng chung một đích nhân, vực ngoại tà, vương tốt, ma, cái này vực ngoại, ngược lại là lệnh, khiến Nghiêm Phong ba người đều có chút ngộng. Chiến đấu giới mạnh như vậy, dĩ nhiên thẳng đến bị vượt ngoại yêu ma đánh bẹp, cái này vượt ngoại là địa phương nào? Đáng tức là, ba người bắt lấy vài cái chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, như trước không có thể từ trong miệng bọn họ hỏi ra có giá trị gì manh mối tới, bởi vì vực ngoại nói, cần thấp nhất tu vi chính là thánh nhân, thánh đi chính là chịu chết cơ bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Nghiêm Phong ba người không khỏi lưu lưới, cái này vượt ngoại yêu ma ngược lại là tàn nhẫn a. Bất quá nhưng vào lúc này, Nghiêm Phong trong tay Lục Hồn Phiên cũng là xuất hiện dị động, phản phất tại thúc dục Nghiêm Phong đi đến một chỗ vườn. Theo này đạo cảm ứng, Nghiêm Phong nhìn về phía một cái phương hướng, bất quá hắn trong nhấp nháy chính là chấn định lại. Nghiêm Phong bỗng nhiên nói rằng, ta có một ý tưởng, không biết các ngươi thấy thế nào, chúng ta vẫn là xa nhau mỗi người thăm dò giới này a, hành động như vậy cũng thuận tiện. Chương 209, xa nhau hành động Nghiêm phong đột nhiên mở miệng khiến cho Hồng quân cùng dương mi hai người đều là có chút kinh ngạc bất quá trong nhấp nháy bọn họ cũng là hiểu rõ ra bởi vì vì trong lòng cũng của bọn họ là muốn như vậy chỉ là không có nói ra mà thôi nếu hiện tại Nghiêm Phong đã nói ra cầm nhóm người mình lại vừa vặn các tàu các đích bởi vì thế giới này không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy chính mình cẩn thận một chút hoàn toàn có thể ở trong đó lẫn vào phong sinh thủy khởi Hồng quân lập tức nói rằng nếu Nghiêm phong đạo Hữu nói như thế nói chúng ta đây liền khôngkho quái dậy nữa thế nhưng chúng ta trở về Khả năng cần cùng nhau đi đâu cái gì thiên giới núi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hành động chung ngạch tương đối khá, sợ rằng thế lực của nơi này từ vừa rồi chúng ta giết bọn họ nhân sau đó, sẽ ở thiên giới núi ép giá đề phòng. Hồng quân nói xong, Dương mi tiếp lấy nói rằng, Hồng quân đạo Hữu nói không sai, chỉ là chúng ta nên định ra một cái thời gian mới được à, nếu không, thế giới này nhưng đồng dạng không nhỏ, một ngày xa nhau, ai biết phải tìm được đối phương cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa tu vi của chúng ta đều bị áp chế nhiều như vậy, căn bản không khả năng phạm vi lớn chiếu nhân. Nghiêm Phong gật đầu, các người nói không sai, theo ta thấy, chúng ta 10 năm ở chỗ này tụ một lần A nếu như 10 năm sau có người không có tới, chúng ta liền nhắn lại lần nữa được rồi, bất quá 853 chúng ta cần dùng đặc thù ký hiệu hoặc là những thứ đồ khác. Hồng quân cùng Dương mi hai người đầu gật đầu, đều là chẩm tư, đến cùng nên làm sao mới có thể chính xác thiết trí phương thức liên lạc đầu. Một lát sau, Nghiêm Phong nói, kỳ thực không cần phiền phức như vậy, chúng ta bản thân sử dụng hồng hoang văn tự là được, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều được, thậm chí chúng ta có thể hòa lẫn dụng. Ở mang vào bên trên chúng ta riêng mình khí tức, bất quá hồng hoang khí tức vẫn tương đối rõ ràng, ở chỗ này sẽ tương đối vinh dự phát hiện, cho nên ta dơ chúng ta hẳn là mỗi người làm một cái ký hiệu mới là, tỉ như ta, ta liền định sử dụng một đóa hỏa diễm làm dấu ấn được rồi, hơn nữa văn. Tự, như vậy chúng ta ở chỗ này sẽ không lưu lại bất kỳ khí tức, chỉ cần chúng ta không ở lại khí tức, chỉ sợ bọn họ một thời gian cũng là không có khả năng trở về nhận thấy được hành tung của chúng ta. Nghiêm Phong vất tay một đạo hỏa diễm dấu ấn liền khắc ở tại trên mắt đắc. Đồng thời ở tại bên trên ho khan nhất và văn, sau đó bùi bằm đem nơi đây vùi lấp, căn bản không có bất kỳ khí tước, dựa theo lệ thưởng, loại này đơn giản nhất nguyên thủy phương pháp ngược lại thì không phải dụ cho người chú mục Hồng quân cùng Dương mi nhìn một cái, cũng là không khỏi điểm, bẹp, đầu, cái này xem ra có thể dùng, phương pháp như vậy cũng là địch nhân không nghĩ tới. Nghiêm phong đạo hữu vậy cứ như thế quyết định, 10 năm sau chúng ta gặp lại. Hồng quân cùng Dương mi hai người cũng là lẫn nhau rời đi, ba người ba phương hướng, hướng phía cái thế giới mới này đi tới. Không biết bọn họ đường về vậy là cái gì? Nghiêm phong cảm khái một câu, bước lên hành trình, ở cái thế giới này, cũng không có hồng hoang như vậy đẳng cấp sống nghiêm. Hơn nữa tu hành giả trên cơ bản đều là ẩn cư sơn lâm tu hành, hơn nữa bọn họ trên cơ bản cùng phạm nhân là chán. Đây cũng là thế giới này là sắc, cùng hồng hoang không giống với, trong hồng hoang những cái này kìm tiên trên một ít tu hành giả thậm chí có thể mấy trăm năm mấy nghìn năm đợi ở chính mình động phủ sẽ không ra môn một chuyến. Mà người nơi này, hiển nhiên cùng hồng hoang có khác biệt cực lớn, nơi này thành rất nhiều cùng hồng hoang phạm nhân thành trì giống nhau, thế nhưng lần này thành trì có thể không phải phạm nhân thành trì quy mô có thể so sánh, nơi này thành trì động bất động mấy trăm trượng cao tường thành, nhưng là đem chọn cái thành trì trợn kiến không được, nghiêm phong cũng là hiếu kỷ, nơi này thành trì tu kiến như thế cao kiển cái gì. Bởi vì mặc dù ngươi cao tới đâu, đục tới biết bay vẫn là không có biện pháp A. Nghiêm phong thả người hướng về cách mình gần nhất một tòa cự thành bay đi, tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng là đang quan sát nơi cửa thành dị động, thế nhưng nghiêm phong phát hiện một việc Cái kia chính là chỗ này người cơ bản cũng không cần phi. Ở nghiêm phong dưới sự cảm ứng, nơi này đại la kim tiên phía dưới nhân đều là không có biện pháp phi, nhưng là mình nhìn một hồi lâu, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể bay vào thành, đều là lạ lạ từ cửa thành đi vào Rất nhiều người đều là từ đằng xa chạy như bay tới, đến rồi cửa thành sau đó, liền hạ xuống sau đó vào thành. Nghiêm phong nhìn một hồi, cần phải là những người này sẽ có cái gì kỳ quái quy định A, xem ra còn không người chữ dám A trong cái thành trì này mặt hủy diệt quy tắc này. Nghiêm phong rơi xuống trạng dạ, từ cửa thành đi vào, thủ thành bọn thủ vệ cũng không có ngăn hắn, cho rằng hắn khí tức trên người bây giờ là chuẩn thánh cảnh giới, mà nơi cửa thành thủ vệ mới là Kim Tiên, bọn họ thấy được nghiêm phong tu vi sau đó, liền cũng một chút cũng không có ngăn cản, khiến cho hắn tiến vào. Mà những cái này tu vi cực địa, thậm chí chỉ có địa tiên cảnh giới nhân, cuối cùng sẽ bị ngăn chặn, đòi vào thành phí dụng gì gì đó. Nghiêm phong thành công sau khi vào thành, cũng là có điểm buồn bực, nơi này phạm nhân thật nhiều, nhiều đến trong thành cơ bản đều là phàm nhân đang đi tu luyện người chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá ở bước vào cửa thành thời điểm, Nghiêm Phong cũng là minh bạch vì sao những người đó đều sẽ rơi xuống đi cái này tiến vào. Bởi vì ở nơi này cả tòa trên thành có một tòa cấm không trận pháp, lấy tu vi của mình cũng không nhất định có thể đủ ở phía trên thành công phi hành, cho nên thoạt nhìn vẫn là ở phía dưới tương đối là ít nổi danh, một phần vạn bị cao thủ gì trên đỉnh. Lại là một phen phiền phức, nhất là chính mình tạm thời không có ở nơi này quen thuộc nói. Tuy là nơi này tu luyện giả không phải rất nhiều, thế nhưng cái này cự thành rất nhiều người. Nghiêm phong thôi chắc, nhân số chỗ này hẳn là ở nghìn bạn tả hưu, nguyên do bởi vì cái này cự thành thật sự là quá lớn. Một đường đi tới, Tống Trạch hay là đang trong đó gặp được vài tên chuẩn thánh, thánh nhân cảnh giới cũng là nhìn thấy mà đến hai người. Xem ra cái thế giới này cao thủ quả nhiên không ít, nếu như đến cái trí thánh cảnh ta liền muốn toàn lực mà chống đỡ, hơn nữa lục hồn phiên cảm ứng đến xem, hẳn là liền ở cái địa phương này. Nghiêm phong nhìn trước mắt thành trì, cũng là mê mang, bởi vì nơi này lớn như vậy cái thành trì chính mình tại nơi đây làm sao mới có thể tìm đến lục hồn phiên có cảm ứng đột đạc. Bởi vì ở vào thành sau đó, lục hồn phiên liền tiêu thất động tính, Nghiêm Phong có điểm bối rối, không phải là cách càng gần, cảm ứng càng kịch liệt sao? Nhưng là bây giờ tình huống đến xem, cũng không giống như là như vậy. Bất đắc dĩ, Nghiêm Phong không thể làm gì khác hơn là đi trước nhìn thành trì tình huống như thế nào, nếu muốn thám tính tin tức, đơn giản nhất chính là đi tử lâu, nơi này chính là phạm nhân cùng tu luyện giả hỗn hợp ở thành trì, trong đó người tu luyện một sự tình, phổ thông phàm nhân vẫn là có hiểu biết. Nhất là bên trong tiểu lâu không nhất định là thức ăn thông thường, bên trong cũng có chân quý một ít giống loài chế luyện thức ăn, an tăng tu vi cái loại này đều có. Cho nên nghiêm phong đến rồi một nhà thoạt nhìn có điểm phồn hoa tiểu lâu thời điểm, vẫn là ngây ngẩn cả người, bên trong tu sĩ thật nhiều, phàm nhân ngược lại là không thấy một cái. chương 210, cơm chú A. Khách quan, ăn chút gì? Tiểu nhị lập tức tới ngay, ở nghiêm phong trước mặt nói, đưa hắn dẫn tới một cái bản chống tử bên cạnh ngồi xuống. Nghiêm phong một xem bọn họ menu, liền ngây ngẩn cả người, nói rõ ràng giống nhau chiêu nhi hoàn toàn khác nhau. Đã đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn tùy tiện bên trên hai cái a. Được rồi, khách quan ngài chờ. Tiểu nhị cho Nghiêm Phong rót chén trà, liền xoay người đi hậu chủ, mà Nghiêm Phong thì là đại lượng nổi lên chung quanh đoàn người. Mình đã là bao nhiêu năm chưa từng ăn qua đồ. Tuy là bình thường ở Tam Tiên Đảo đều sẽ ăn chút gì hoa quả gì, bất quá cái kia đều là tương đối hiếm thấy linh quả các loại, vẫn là nữ hoa các nàng ăn thời điểm Nghiêm Phong ngẫu nhiên ăn một chút. Nghiêm chỉnh cưng nước, sợ là vô số vạn năm tới lần đầu tiên nghi tới đây. Nghiêm Phong không khỏi liền, có chút kích động, nơi đây càng giống như là cổ đại như vậy, cùng hồng hoang không đồng nhất dạo. Các ngươi có nghe nói hay không, cổ nguyên thành thiếu thành chủ cổ khiếu thiên muốn lạc thủy tiên tử quyết đấu. Chuyện này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua, thế nhưng hai người bọn họ không phải là đính hôn sao. Lời của hai người ngữ đưa tới Nghiêm Phong chú ý, bởi vì có thể ở chỗ này bị đàm luận khác một thành trí nhân, nhất định là tương đương có danh tiếng, chính mình hiểu nhiều một chút cũng không có sai. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng cho những người khác nói à Nghe nói lạc thủy tiên tử nhìn có chút không hơn cổ khiếu thiên, nàng đã lên tiếng, nếu như cổ khiếu thiên không thể đánh quá lời của mình, hôn ước này liền muốn giải trừ. Cái gì? Cái này không phải là các nàng các đời cha định ra hôn ước sao? Nàng làm sao sẽ tự ý làm như vậy chủ? Như vậy chẳng phải là đem cổ nguyên thành đắc tội sạch sẽ rồi. Chính là A, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút lạc thủy tiên tử là ai? Biết sợ cổ nguyên thành sao? Cũng là, dù sao hắn là vạn kiếm tông thiên tài tuyệt thế, chứng mắt cổ khiếu thiên rất bình thường. Thế nhưng nghe nói phía trước Cổ Khiếu Thiên Tiên Phú có thể không phải thấp à, chỉ dùng thời gian 50 năm đã đến Kim Tiên, làm sao đến bây giờ còn là Kim Tiên đỉnh phong, làm sao cùng đã tấn chức đến Đại La Kim Tiên Lạc Thủy Tiên Tử đánh? Việc này ngươi không biết à, 10 năm trước Cổ Khiếu Thiên được kêu là một cái lợi hại, Thiên Phú kinh người, đều bị Chiến Thần Cung nhìn chúng, nghe nói Chiến Thần Cung đại trưởng lão đều đã chuẩn bị thu đồ đệ, thế nhưng đột nhiên xảy ra một việc, Cổ Khiếu Thiên đạo cơ bị tổn thương, từ đây cũng không còn cách nào tu luyện, lúc này mới có thể dùng Lạc Thủy Tiên Tử có cử động như vậy a. Thì ra là thế, nói như vậy ngược lại cũng hợp lý, dù sao ai cũng sẽ không muốn cùng một cái phế vật ở chung với nhau. Hai người tán gấu, tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng nghiêm phong vẫn là một câu nói cũng không rơi toàn bộ nghe song xuống tới. Cái này vừa nghe, thì có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, ngoạ tàu, đây không phải là bắt đầu vẽ mặt từ hôn lưu hành sao. Thật là không có nghĩ đến, mình tới tân thế giới sau đó lại vẫn có thể gặp phải chuyện như vậy, nếu như dựa theo bình thường xáo lộ, chẳng phải là cái kia cổ khiếu thiên nhưng thật ra là thiên mệnh chi lực, nhân vật chính chi m Nhưng là mình có hệ thống, hắn cái kia dạng nhân vật chính quang hoàn nhằm nhỏ gì A Ký chủ, ngươi cài ý nghĩ này rất tốt, buồn hệ thống quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hệ thống đột nhiên chen vào nói, khiến cho nghiêm phong có điểm không nói. Hệ thống này, bình thường cũng không còn thấy có gì động tính, mới nghe được một câu lời hưu ích liền bật đi ra. Nghiêm phong quan sát mình một chút thu tính, xem như là tâm lý có điểm đếm. Ký chủ, nghiêm phong. Tu vi, thanh cảnh mở rộng độ 98. 3. nên móng. Tiên thiên đoàn thứ nhất ôn độn chi hỏa mở rộng độ 36 6 hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ tư thời kỳ hôn độn thần hỏa mở rộng độ 69 6 không gian pháp tắc giai đoạn thứ ba không gian lĩnh vực mở rộng độ 34 Nam thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 lĩnh vực thời gian mở rộng độ 39 9 pháp bảo hôn độn trí bảo hôn độn Châu mở rộng độ 85 8 hỗ độn trí bảo 36 phẩm Hôn độn thanh liên mở rộng độ 100 ban cổ phủ mở rộng độ 64 Tiên Tiên Chí Bảo, Hỏa Linh Châu mở rộng độ 80. 2. Năng lực. Hỏa độn thuật mở rộng độ 100. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ 100. Đế đạo thần quyền, Đế hỏa hành thế, Truy tinh lãng nguyệt, Đệ tam thức không gian nghiến diệt mở rộng độ 96. 7. Công pháp, Đại ngũ hành âm dương chân kinh, Đệ ngũ tầng mở rộng độ 16. 8. Vật phẩm, không. Đạo tràng, Tam tiên đảo giai đoạn thứ 2 mở rộng độ 15. 6. Tạm thời chưa sở hữu. Thực lực tổng hợp, cảnh đỉnh phong. Có thể quét ngang hết thẻ cùng dai, sở hữu ba đại hôn độn chí bảo, không đụng tới trí thánh cảnh tột cùng cao thủ, không có bất cứ vấn đề gì, chí ít ở trong cái thành trì này mặt, không có có nhân vật nguy hiểm. Nghiêm phong đỗng nhiên sừng sốt, nhìn về phía phía sau nhất lại bình, chính mình dĩ nhiên tại trong cái thành trì này mặt không có nguy hiểm, vậy mình liền không cần lo lắng. Hệ thống, vật phẩm của ta cùng tam tiên đảo chuyện gì xảy ra. 7. Ký chủ, ngươi bây giờ ở chiến đấu giới, cho nên hồng hoang tất cả, ngươi tự nhiên không dùng được. Chờ ngươi có năng lực trở về rồi hay nói à? Nghiêm phong lúc này mới gật đầu, thì ra là thế, vậy không cần lo lắng. Chỉ chốc lát thời gian, nghiêm phong phía trước bàn liền lên tới tứ phần đồ ăn, nhìn qua tương đối mê người, thoạt nhìn rất là ngon miệng. Nghiêm phong nhiều năm trước tới nay không có động tính gì nhũ đầu dĩ nhiên không tự chủ phân bố ngoại trứ nước bọn. Cầm đũa lên chính là ăn một bữa nghiêm phong xem như là đẹp những năm gần đây quên mất muốn ăn coi như là cho một lần duy nhất giải quyết rồi một cái. Bất quá làm như vậy ăn không phải là một sự tình A luôn cảm thấy có điểm khó chịu Nghiêm Phong hơi suy nghĩ một chút, sẽ biết. "Tiểu nhị, tới một bầu rượu." Nghiêm Phong xem vừa rồi có khách nhân chính là gọi như vậy, vì vậy hắn cũng gọi như vậy một hồi. "Dạ sơ, khách quan trở. Trong chốc lát, tiểu nhị liền mang đến một bầu rượu, bầu rượu vừa song trên bàn, mùi rượu thơm liền theo mũi chui vào. "Hảo kỹu." Nghiêm Phong khen ngợi một câu, sau đó liền đem bát rượu rót đầy một chén, không còn một mảnh. Làm hắn kinh ngạc chính là, lấy tu vi của mình, dĩ nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nóng bỏng từ cổ họng mãi cho đến trong bụng. Xem ra rượu này không đơn giản a. Một trận cơm nước non hề, Nghiêm Phong lúc này mới thỏa mãn thở dài, mình kiếp trước coi như là một cái kẻ tham ăn, thế nhưng sau lại tới Hồng Hoang về sau liền cơ bản không chút ăn, ăn rồi, không phải tính kê cái này chính là tính kế cái kia. Hoặc là chính là đả đả sát sát. Nghiêm Phong cảm khái, sắc mặt cũng là cứng đờ, bởi vì hắn đứng dậy sau đó mới phát hiện, ở chỗ này lúc ăn cơm muốn tiền, nhưng là mình từ đâu tới tiền a? Cái này có thể chết bạn. Nghiêm Phong sững sốt một lát, bên trong điểm tiểu nhị phát hiện hắn quấn cảnh. Khách quan nhưng là đối với chúng ta rượu và thức ăn có chút bất mãn sao. Tiểu nhị trầm rãi nói rằng, đồng thời cũng là đang thử thăm dò lấy nghiêm phong. Nghiêm phong lắp đầu, không phải, cơm nước của các ngươi ăn thật ngon, rất nhiều năm chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm nước, chỉ là... chỉ là ngươi không có mang linh thạch ra. Nghiêm phong sử sốt, nguyên lai like nơi này dùng linh mất thạch. Chính là, không biết nơi đây có thể chịu nợ sao. Ta sẽ chờ liền cho các ngươi đưa tới, hiện tại thật sự là có chút ngượng ngủng, ta thực sự quên dẫn theo sao Chương 211, nhân tính. Ha ha, ta xem ngươi là muốn ăn cơm trù à, ở chúng ta Trích Tinh lâu ăn cơm trù à. Ngươi ở đâu ra lá gan? Tiểu Nhị quát to một tiếng, phía sau đi ra mấy người, vây hướng về phía Nghiêm Phong. Các ngươi đừng xung động a, ta thật chỉ là quên dẫn theo mà thôi, ngươi cho ta một chút thời gian, ta lập tức cho các ngươi làm ra linh thạch đại tọa. Đối mặt Nghiêm Phong giải thích, Tiểu Nhị cũng là như trước cười lạnh một tiếng, lục soát xem trên người của hắn có hay không, muốn ở chỗ này ăn cơm trù à, cũng không có cửa. Kèm theo Tiểu Nhị ra lệnh một tiếng, Bốn gã đại la kim tiên cấp bậc cao thủ vây hướng về phía Nghiêm Phong, từng cái từng cái trên người pháp lực rung chuyển. Lúc đầu không muốn gây chuyện Nghiêm Phong lúc này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự tay sử dụng pháp lực của mình, chính mình cũng không thể khiến cái này người thực sự soát người à. Những người này nhìn một cái Nghiêm Phong muốn phản kháng, càng là có chút bỡ bãi lên. Yêu, đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên gặp được một cái dám phản kháng, quả thực không biết sống chết. Bốn gã cao thủ, nhất tệ 11 động thủ, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Nghiêm Phong nhãn thần dùng mình con đúng ra, chính là bốn đạo cường hãn pháp lực phân biệt đánh út về phía bốn người, thế nhưng bốn người bọn họ đâu cũng là cười khinh bỉ, sau đó muốn đem này đạo công kích ngăn lại, thế nhưng ngay sau đó chính là, bốn đạo muộn hưởng xuất hiện, bốn người bọn họ chiêu thức đều là bị phá. Bên trong tiểu lâu đám người lúc này cũng là gương mặt kinh ngạc, bản thân tưởng có thể xem một hồi cho hay, không nghĩ tới nghiêm phong lại là một ứng với nhân vật, nhìn trình độ, ít nhất là Đại La Kim Tiên Tu Vi A. Các ngươi không nên ép ta động thủ, ta là thật không có mang linh thạch. Nếu như các ngươi thật muốn ta có thể đổi thành những thứ đồ khác tới làm mượn nợ. Nhìn thấy người chung quanh đều chú ý lấy nơi đây, nghiêm phong có chút lo lắng, tuy là xem hệ thống đánh giá, chính mình tại cái này thành lập dường như không có gì thiên địch, nhưng là mình như vậy na ho xuống phía dưới, đem sự tình mở rộng nói, chính mình chỉ sợ cũng giức lấy phiền thoái. Xem bộ dáng như vậy, tiểu lâu này thế lực sau lưng sẽ không nhỏ đi, bởi vì này bốn gã đại la kim tiên chỉ là bảo an một dạng tồn tại, cũng không phải là chấn trường tử. Làm càn, cũng dám ở chúng ta trích tinh lâu sự Đang ở nghiêm phong có điểm trần chờ thời điểm, chỉ thấy tiểu lâu tầng trên nhất, một giọng rán mua xuất hiện, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Một đạo lao giả thân ảnh, hóa thành một đạo kiếm quang, thoáng qua chính là đến rồi nghiêm phong trước mặt. Chính là ngươi ở chúng ta trích tinh lâu nháo sự. Lao giả lạnh giọng hỏi, nghiêm phong nhíu mày một cái, vẫn là khách khí nói rằng, chẳng qua là ta hôm nay đã quên mang linh thạch, ăn cơm tối sau đó mới phát hiện, ta muốn dùng cái gì tới gắn nợ, các ngươi không cho phép, chỉ có thể như vậy. Lao giả cũng là cười lạnh một tiếng Ngươi đã muốn dùng đồ đạc gắn nợ lời nói, vì sao phải xuất thủ đả thương người? Bọn họ ra tay trước, nếu như ta không phản kháng chẳng phải là thương là ta. Ở chúng ta Trích Tinh lâu, cũng mặc kệ cái này, ngươi đã đã đả thương người, vậy chuyện này khả năng liền không có giải quyết sẽ dàng như vậy. Lão giả cả người pháp lực đều kích động đứng lên, nghiêm phong ngược lại là có điểm hiếu kỳ, lão giả này dĩ nhiên là thánh cảnh cao thủ, bất quá cũng chỉ là thánh cảnh trung kỳ mà thôi, bản thân mình chính là đồng giới vô địch tồn tại, cho nên lão giả này hoàn toàn không đáng chú ý chính mình thậm chí đều liền một dạng thực lực cũng không cần biểu diễn. Nói như vậy, các ngươi Trích Tinh lâu phải không nguyện ý cùng hiểu. Đúng lúc này, bên cạnh cùng truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng, vị bằng hữu này, chứ không nên gấp gáp, để cho ta tới nhìn tình huống. Liêu chủ sự, ngươi cũng không cần nóng nảy như vậy, vị bằng hữu này không phải là ngày hôm nay quên mang tiền sao? Các ngươi như vậy trực tiếp nhận định hắn ăn cơm trưa à, liền giải thích cơ hội cũng không cho, cái này cũng không phải cái gì tốt hiện tượng à? Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta những người này ai còn không có một khó xử? Vạn nhất ngày nào đó cũng là trong lúc nhất thời quyền dẫn theo, các ngươi cũng muốn như vậy đối với chúng ta. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân, phe phẩy cây quạt đã đi tới, bình tĩnh ngôn ngữ, nhưng lại như là cùng dòng suối một dạng, rót vào bình tĩnh mặt sông, chiếu ra từng cơn sóng gợn. Đúng vậy, chúng ta về sau chẳng phải là cũng nguy hiểm. Chính là, ai biết chúng ta có thể hay không trên người linh thạch dùng hết rồi, không có mang những thứ đồ khác, như vậy là phải bị đánh chết tình huống Hàng loạt khe khe bàn luận ở chung quanh văng lên, liêu chủ sự sắc mặt cũng là khó coi hắn hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, nơi này đều là khách quen cũ, chúng ta cũng không phải không biết, nếu như một lần không cẩn thận không có điểm nói, lần sau mang theo chính là, chúng ta sao lại vậy vô tình. Thanh niên nam tử gắt đầu, liêu chủ sự ngươi nói không sai, thế nhưng người nào từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi nơi này khách quen cũ đâu. Hôm nay ngươi nghe được lời này dám nói không phải là bởi vì ở ngay trước mặt bọn họ cho nên mới nói như vậy. Liêu chủ sự biến sắc, đám người đều hiểu sự tình. Người thanh niên này dĩ nhiên nhắc tới trên mặt nội nói, điều này làm cho sắc mặt của mọi người cũng không được khả lắm. Hoang, nếu trích tinh lâu trù lớn thi lờ ân lờ kha cờ hở, ta đây lần sau đường tới. Đã có người ném ra linh thạch, trả tiền cơm sau đó đi, liêu chủ sự các loại, chờ, trích tinh lâu nhân sắc mặt tái nhận, cũng là một câu nói cũng không nói ra, đây là bọn hắn nguyên nhân. thấy không, việc buôn bán đâu, phải để ý thành tín, thế nhưng còn có một chút, nhân tình nhân tính, các người như vậy làm phép không có một tia nhân tình vị, há có thể lưu ở khách hàng. Về sau hy vọng các ngươi có thể trân trọng a. Người thanh niên sau khi nói xong, giơ tay lên một cái, chính là xuất hiện mấy khối linh thạch, ném vào trên bàn. Tiền cơm cho các ngươi, vị này huynh đài, gặp mặt cho rủ hữu duyên, không bằng chúng ta đi vào tiểu tụ mảnh nhỏ 537 khác, như thế nào? Người thanh niên hướng về Nghiêm Phong mời được, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin. Nghiêm Phong nhìn thấy tiền cơm của chính mình đã bị thanh toán, trong lòng cũng là đưa ra khỏi cửa khí, lúc đầu là nguyên nhân của mình mơ y gây nên tới xung đột, nếu như không để cho tiền cơm Kết quả là còn là của mình sai. "Tuất, đa tạ vị công tử này." Nghiêm Phong cũng là hướng về phía hắn hành lễ nói, sau đó hai người muốn đi ra từ lâu. "Chờ, các loại, chúng ta trích tinh lâu là các người nghĩ như vậy vũ nhục liền làm nhục sao? Còn có đả thương chúng ta hộ vệ tiền thuốc men cần phải trả một cái, ta xem bọn họ bị thương rất nặng, một người liền 100 linh thạch a." Lão giả thanh âm truyền gia chỉ thấy bốn gã đại la kim tiên hộ vệ, lúc này dĩ nhiên miệng phun tiên huyết, khí tức vẻ ngoài dáng vẻ. Thế nhưng đám người đều nhìn ra Bọn họ cơ bản không có thủ thường, chỉ là bị Nghiêm Phong phản trấn một cái khí huyết quần quật mà thôi, cho nên bây giờ trạng huống của bọn hắn chỉ là bởi vì làm bộ mà thôi. Nghiêm Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi sinh lòng tức giận, những người này thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước, như vậy vụng về thủ đoạn, hiển nhiên chính là muốn tìm phiền toái, trong tiểu lâu mọi người đều có thể nhìn ra được xiếp, Nghiêm Phong mình tại sao biết không nhìn ra. Mà lúc này tiểu lâu, bên trong thực khách đều là vội vã đem tiền cơm kết thúc đi ra, đi ra bên ngoài xem có vui, cũng không muốn bị lan đến. Chương 212, Trung Quy Đậu Thủ Đối mặt với lao giả nghiêm khắc chất vấn, nghiêm phong tức giận nảy sinh. a vậy theo ý tứ của ngươi xử lý như thế nào? Làm hồng hoang người thứ nhất tồn tại, nghiêm phong lúc này tức giận tự nhiên là càng lớn càng thịnh, đang khi nói chuyện mang theo một tia trào phúng. Ai, ta nói các vị, chúng ta hỏa khí sinh tài, liêu chủ sự ngươi liền cho ta cái mặt ngui, 10 khối linh thạch, lúc đó các vị hộ vệ đại ca tiền thuốc men cùng tiền thưởng. 10 khối linh thạch, ở chỗ này đều có thể ăn xong mấy trận phải biết rằng cái này trích tinh lâu nhưng là trong thành chỉ số một số 2 tiểu lâu, 10 khối linh thạch cho phạm nhân, một khối cũng có thể để cho bọn họ toàn gia sinh sống một tháng. Thế nhưng ai biết Liêu chủ sự dĩ nhiên lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không để cho thanh niên này mặt mũi. 10 khối linh thạch. 10 khối linh thạch như thế nào so với bên trên một bàn này chiêu bài đồ ăn, còn có đệ thương ta đây vài tên cấp dưới tiền thuốc men, chí ít 50 khối à, này cũng coi như tà khai ân. Thanh niên một hồi thở dài, Liêu chủ sự ngươi cái này không hiền hậu, người làm ăn chớn nên như vậy. Lý Thiên Tinh, nơi đây không có chuyện của ngươi, chớ sen vào việc của người khác. Lúc này, Nghiêm Phong đứng dậy, Lý Huynh Đệ, ngươi trước đừng động chuyện này, ta tự mình giải quyết ta. Một gã thánh nhân trung kỳ mà thôi, chính mình còn sẽ không sợ hắn, không đánh được đưa bọn họ 577 giết chết sau đó trực tiếp rời đi, trong cái thành trì này mặt nhưng là không có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người. Dựa theo hệ thống đánh giá, Hiển nhiên coi như là có cái gì trận pháp các loại, cũng là đối với mình không tạo được nguy cơ gì. Lý Thiên Tinh tở dài một tiếng, ai? Các ngươi làm cái gì vậy? Một bữa cơm mà thôi, ta đều bằng vị huynh đệ này thanh toán. Bất quá sau khi nói xong, Lý Thiên Tinh vẫn là đi qua một bên đi, bởi vì hắn xem Nghiêm Phong thần sắc có chút không đúng, bởi vì hắn cảm ứng được Nghiêm Phong khí tức trên người, cường đại lại nội liễm, trong thành này, thật sự chính là không có bao nhiêu địch thủ a, chính mình cũng không có năm chắc thủ thắng, huống chỉ là Liêu chủ dự. Lý Thiên Tinh ánh mắt sáng quắc nhìn Nghiêm Phong đám người, đang mong đợi kế tiếp phát triển. Lúc đầu hắn chỉ là xem Nghiêm Phong thực lực không tệ, muốn kết giao một cái Nhưng không nghĩ đến phía sau dĩ nhiên phát triển đến rồi trình độ như vậy, dưới tình huống như thế, ai biết sẽ tới cuối cùng phát sinh cái gì à. Lý Thiên Tinh không thể làm gì khác hơn là ngồi xem, bởi vì trích tinh lâu thế lực sau lưng cũng không tính là nhỏ, tự mình xử lý lời nói vẫn là thật phiền thoái, ngược lại thiện ý của mình đã thả ra, kế tiếp thì nhìn nghiêm phong khả năng đi. Chỉ thấy lúc này nghiêm phong, hướng về phía Lý Thiên Tinh điểm đầu biểu thị lòng biết ơn, sau đó nhìn về phía liêu chủ sự đám người. Các người đã không muốn hòa giải, những lời ấy ra một con đường A, chúng ta giải quyết một cái Liêu chủ sự cười lạnh nói, ngươi ngay cả linh thạch cũng không có, há là có thể có những phương pháp khác giải quyết, bất quá xem công pháp của ngươi ngược lại không tệ, đem ra miễn cưỡng chống đỡ một hồi à, chúng ta hay bỏ qua ngươi. Theo Liêu chủ sự thoại âm rơi xuống, Nghiêm Phong thần sắc chính là lạnh xuống, người này căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý. Một bộ công pháp, kém nhất cũng không trở thành chỉ trị giá một bữa cơm tiền. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong không khỏi nở nụ cười, tự tay chỉ thấy bản thân bợ lì xúc tinh trả mấy khối linh thạch trướng, trong nháy mắt về tới trong tay của hắn. Hắn lần nữa trả lại cho Lý Thiên Tinh. Các người đã nhận định ta ăn cơm chu a, ta đây liền ăn một lần cơm chu a thì như thế nào? Nghiêm Phong cả người khí thế phong suất, nhất thời Liêu chủ sự đám người đều là chấn động trong lòng, còn lại tu vi thấp, càng là trực tiếp lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lấy làm kinh ngạc. Cái này, tu vi của hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cái này đông cực trong thành lúc nào lại lợi hại như vậy? Hơn nữa chính mình người không biết. Liêu chủ sự tê cả ra đầu, thế nhưng lúc này Nghiêm Phong hiện ra chỉ là thánh cảnh sơ kỳ. Mặc dù coi như rất là cường thế, nhưng trên thực tế Tu Vi cũng không phải là rất mạnh, lúc này mới cho Liêu chủ sự một chút lòng tin, nếu không, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp đầu hàng. Ở chỗ này Thánh Cảnh cũng không phải là hồng hoang như vậy duy nhất mấy người, Thánh Cảnh ở trong một tòa thành ít nói có thể yêu tìm ra mấy trăm. Nhưng là trước mắt cái này trẻ tuổi Thánh Cảnh, chính mình dĩ nhiên không tiếp thụ bờ bờ bờ bờ, thưởng thức, hơn nữa chưa từng nghe qua. Liêu chủ sự không thể làm gì khác hơn là trong bụng âm thầm hạ ngoan kính, vung tay lên một cái, khiến cho nằm trên đất mấy người lui lại Chính mình thì là thả ra một kia tin tức. Động tác của hắn tự nhiên là rơi vào nghiêm phong nghiêm trọng, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, nếu phải giải quyết, chỉ một lần tính giải quyết rồi à, đỡ phải sau này phiền phức. Muốn gọi nhân liền mặc dù kêu to lên, ta phụng buổi tới cùng, ngày hôm nay liền xem các ngươi một chút nho nhỏ này Trích Tinh lâu đến cùng có năng lực gì. Nghiêm Phong cười lạnh nói, không chút nào quan tâm người trùng quanh quái dị nhãn thần, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Nghiêm Phong cường vọng vô tri, phải biết rằng, ở Trích Tinh lâu bên trong nhưng là nghe đồn có chí thánh cảnh cao thủ. Nếu như nghiêm phong đã biết bọn họ ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ cười ra tiếng, nếu như làm cho chính mình vận dụng bản cổ phủ cho hắn nửa thành đô một bữa phách không có, còn nói gì trích tinh lâu. Đây là nơi này thiên địa lao cố, quy tắc dưới tình huống bất đồng, tự sử dụng chiêu thức uy lực không lớn tình huống, nếu như hồng hoang như vậy, thuận tay một ích, cái này thành đô không có. Có thể thấy được cái thế giới này thiên địa quy tắc so với hồng hoang cao hơn rất nhiều. Chỉ là lu cờ na y e. thi bò nờ hạ nờ, cũng không có ý thức được nghiêm phong thực lực cao thấp. Chỉ cho là hắn là đơn giản một người bình thường thánh cảnh mà thôi. Liêu chủ sự không nói gì, sau một lát, bên ngoài mấy đạo nhân ảnh vọt tới, dừng ở Liêu chủ sự bên cạnh. Lao Liêu, chuyện gì xảy ra? Có người dám ở chúng ta trích tinh lâu nháo sự. kia mà hai gã trung niên hai gã lao giả, tổng cộng 4 người, trong đó hai người là thánh cảnh hậu kỳ, hai người thánh cảnh trung kỳ. Ngươi cho rằng chính là một cái thánh cảnh sơ kỳ là có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao. Coi như thiên phú của ngươi bất phàm, có thể vượt cấp chiến đấu Thế nhưng ngươi có thể vượt cấp chiến đấu đánh chúng ta 5 người sao?" Liêu chủ sự chứng kiến viện binh tới, nói cũng từ từ lớn lối đứng lên, đi lên trước nhìn chằm chằm Nghiêm Phong nói rằng: "Nghiêm Phong từ chối cho ý kiến, ít nói nhảm, trực tiếp cùng lên đi, để cho ta xem một chút các ngươi trích tinh lâu phế vật đến cùng có vài phần lợi hại." Nghiêm Phong một câu nói khiến cho đối diện mấy người đều là tức giận đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiểu tử quân vọng, nhận lấy cái chết, quát lạnh một tiếng, trong đó một người trung niên cùng Liêu chủ sự hai người đồng thời công lên, muốn đem Nghiêm Phong ngã ở dưới chưởng. Thế nhưng bọn họ đối mặt với, cũng là Nghiêm Phong dống nhiên một quyền. Thông thường một quyền cũng là toát ra bàng bạc bà áp lực, khiến cho phụ cận các khách xem đều là không tự chủ được vận công ngăn cản, bởi vì bọn hắn bây giờ, chỉ là chuẩn thánh cùng đại la kim tiên tu vi mà thôi. Song phương giả chiến đấu như vậy, coi như là tu vi của bọn họ, cũng khó mà tới gần con chiến. Bất quá Nghiêm Phong còn có thời gian hiếu kỳ, cái này Trích Tinh lâu không biết là lấy cái gì kiến tạo, nhóm người mình động thủ tuy là thu liễm vài phần, thế nhưng sóng pháp lực, không phải đồ thông thường, có thể thừa nhận. Thế nhưng cái này trích tinh lâu dĩ nhiên đem bên trong đại bộ phận phân pháp lực hấp thu. chương 213, phá hủy trích tinh lâu. Hơn phân nửa lực lượng bị hấp thu, còn lại đối với trích tinh lâu mà nói cơ bản không phải là cái gì vấn đề. Nghiêm phong tò mò không khỏi lộ ra thân thức, sau đó mơ ý bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cái này trích tinh lâu không chỉ là áp dụng vật đặc thù chế tạo, hơn nữa bọn họ vẫn còn ở bên trong bỏ thêm không ít kiên cố trận pháp, cho nên mới phải khiến cho trích tinh lâu như vậy lao cố. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị xong bên trong sẽ có người nháo sự đánh nhau tình huống Nghiêm phong nhìn thấy tình huống như vậy sau đó cũng không phải cực kỳ kinh ngạc Đây là một kiện chuyện rất bình thường đại đa số cửa hàng cũng sẽ như vậy chỉ là trích tinh lâu trận pháp tương đối cao cấp mà thôi, lại có thể a Diếng thánh cảnh ba động đều hấp thu, bất quả nếu như chính mình ra tay toàn lực lời nói khẳng định hồ hủy đi nơi này nếu như sử dụng hỗn độn trí bảo cái kia trực tiếp đã đem nửa thành đô cho là ngược lúc này Trang dị lệnh khiến mọi người ở đây đều cảm thấy xấu hổ Bởi vì trích tinh lâu bên này hai người, bị nghiêm phong một quyền đánh bay, hơn nữa nhìn dáng vẻ nghiêm phong căn bản cũng không có di chuyển dùng toàn lực mà thôi. Hai anh, cùng tiến lên. Liêu chủ sự ổn định thân hình, hư lệnh nói, chính mình thì là vẻ mặt tàn nhẫn nghiêm ngặt vào tới. Phía sau bốn người cũng là vội vàng đuổi theo, chính mình bọn họ cũng biết, không thể lưu thủ, đối diện cái này thoạt nhìn chỉ là thánh cảnh sơ kỳ tên, thậm chí có thánh cảnh tột cùng sức chiến đấu, chính mình năm người hiện tại cùng tiến lên cũng có thể bắt không được. Thế nhưng việc này liên quan chính mình trích tinh lâu danh dự, mình nếu là không hơn nói, phía trên lầu chủ thác người một ngày biết được, nhất định sẽ trách tội nhóm người mình. 5 người cùng tiến lên, mỗi người vận dụng toàn lực, đau thương đồng thời xuất động, trong nháy mắt toàn bộ trích tinh lâu đều lắc động. Bên cạnh vẫn xem cuộc chiến lý tiên tinh, không biết nghĩ tới điều gì, tự tay đánh ra một số đạo pháp lực, đem chọn cái trích tinh lâu vững chắc đứng lên. Nhìn thấy 5 người vây công, nghiêm phong lạnh rộng quát lên, đã như vậy, để các ngươi biết cái gì gọi là thực lực a Cấp ngươi như vậy thánh cảnh chẳng qua là uy thánh cảnh mà thôi. Lập tức vận dụng chính mình đế đạo thần quyền, chỉ là có đệ nhất thức thiên hỏa hành thế, liền đem toàn bộ Trích Tinh Lâu đều bao phủ. Bất quá bởi vì là ở trong tòa thành này, Nghiêm Phong mới đưa uy lực này áp xúc rất nhiều, phạm vi cũng là thu nhỏ lại đến rồi Trích Tinh Lâu bên trong, bất quá trong phạm vi nhỏ uy lực cũng là rung động đáng người. Vẹn vẹn một quyền, toàn bộ Trích Tinh Lâu đỉnh cấp trận pháp, lên đường nói tan vỡ, theo tới chính là vài tiếng kêu thảm thiết. Trích Tinh Lâu bên ngoài mọi người vây xem mờ một chiêu này xuất hiện thời điểm, đều đã cảm thấy năng lượng ẩn chứa trong đó, nhất thời liên tục lùi về phía sau. Bất quá về sau chính là chứng minh rồi hành động của bọn họ là chính xác, Lý Thiên Tinh vững chắc cả ca Trích Tinh lâu pháp lực cũng là trong nháy mắt hầu mất, khiến cho hắn biến sắc, trong nháy mắt chính là rút lui đi ra ngoài. Ngọn lửa hung hực, đem Trích Tinh lâu hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, bất kể là tài liệu gì, cái gì trận pháp, thời kỳ hỗn độn thần hỏa phía trước, căn bản cũng không có sức phản kháng. Mà giống nhau, bị Nghiêm Phong một quyền lớn gần chết năm người, cũng là đồng thời tán thân biến lựa bên trong. Chỉ chuyển ra khỏi vài tiếng kêu thảm thiết, biểu lộ sự tồn tại của mình mà thôi. Lúc này mọi người đã mượn ép, đây là nơi nào tới manh nhân, dĩ nhiên đem trích tinh lâu toàn bộ đều tiêu diệt. Trích tinh lâu sừng sững toàn bộ đông cực thành vài vào năm, còn thật không có người đang bên trong tìm phiền toái sau đó có thể đi ra, thế nhưng hôm nay, toàn bộ trích tinh lâu đều bị người phá hủy. Cho nên mọi người mới biết cái này vậy kinh hãi, còn có người, trên mặt cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn, bởi vì bọn họ nghi tơ ý dô ý một sự tình. Nơi này Trích Tinh lâu chỉ là Trích Tinh lâu ở Đông Cực thành một cái phân bộ mà thôi, nghe nói Trích Tinh lâu đại bản doanh ở xa Xôi Cửu Châu Thánh Thành, nơi đó là toàn bộ chiến đấu giới trung tâm, cũng là nhiều cao thủ tụ tập chỗ, đây cũng là nghe đồn Trích Tinh lâu bên trong sở hữu chí thánh cảnh cao thủ lợi đồn đãi căn cứ. Vị huynh đệ này, vừa rồi còn phải cảm ơn ngươi giúp ta, bất quá xem ra bọn họ cũng không cảm kích a. Nghiêm phòng vỗ tay một cái, dường như vừa rồi giết năm tên thánh cảnh diệt toàn bộ Trích Tinh lâu nhân không phải là mình một dạng, bình tĩnh cùng Lý Thiên Tinh nói rằng: Lý Thiên Tinh nhìn thấy Nghiêm Phong dĩ nhiên cùng mình cùng sao ôn hòa nói, không khỏi sửng suốt một chút, trước đây phản thật sự là quá lớn. Bất quá hắn vẫn liền đội vàng nói rằng, đi ra khỏi nhà, ai còn không có khó xử đâu, ta chỉ là vừa may đụng phải, thấy ngươi không giống biết cô ý khắc nợ tiền công nhân, muốn kết giao một cái, cho nên mới phải xuất thủ, nếu như ngươi không chê, không bằng chúng ta đi uống soảng một phen. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi nơi đây, xem cuộc chiến đám người, khi nhìn đến Nghiêm Phong lúc đi ra, đều là theo bản năng vì bọn họ nhường ra một con đường Chú mục hai người bọn họ rời đi. 10. Đem trích tinh lâu toàn bộ tiêu diện ngoan nhân a xem một người, cũng không phải người đơn giản à, từ hắn không sợ trích tinh lâu biết mang đến cho mình phiền phức về điểm này sẽ biết, người này hiển nhiên bối cảnh không nhỏ. Nghiêm phong theo Lý Thiên Tinh đi tới một nhà khác từ lâu, lại nhìn thấy hai người thời điểm, trưởng quỹ sử suốt, lập tức sắc mặt đại biến, thế nhưng tư trở cờ đến nay đích tho quen, hãy để cho hắn nhanh chóng đổi lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai vị khách nhân cần gì không? Tới hai bình rượu ngon, trở lại hai cái đổ nhắm rượu là được Lý Thiên Tinh tùy ý nói một câu, nghiêm phong cũng không có biểu thị, ngược lại vừa rồi đã ăn uống no đủ, tùy ý. Bất quá nghiêm phong còn là tò mò hỏi, ta vừa rồi đem trích tinh lâu toàn bộ tiêu diệt ngươi không sợ cho ngươi chính mình chọc phiền phức sao. Ta nhưng là nghe nói trích tinh lâu đây chỉ là một phân bộ mà thôi, nếu tới vài cái chí thánh cảnh. Đó thật đúng là phiền phức lớn rồi. Lý Thiên Tinh cười nói, Tống Minh Đệ ngươi lúc đó chẳng phải không sợ sao, ta đây thì sợ gì, một cái trích tinh lâu còn không đến mức để cho ta không dám cùng ngươi kết giao bằng Hai người phía trước đi qua tên họ, cái này sẽ Lý Thiên Tinh đối với Nghiêm Phong như vậy không câu chấp tính cách ngược lại là thật tán thưởng, chỉ là không biết Nghiêm Phong bây giờ bình tĩnh là thật vẫn là giả vờ. Một quyền miểu sát năm tên thánh cảnh cao thủ, Lý Thiên đi có chỉ hoài nghi Nghiêm Phong nhưng thật ra là ẩn tàng chính mình thành phố thực lực, nếu không, không có khả năng mạnh như vậy, hắn ít nhất là Trí thánh cảnh cao thủ. Mà ở Đông Cực trong thành, cao thủ mạnh nhất bất quá là Trí thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, nửa bước đạo cảnh cao thủ đều chưa có nghe nói qua. Nghiêm Phong cười nói, "Lý huynh ngươi không sợ?" Ta một thân một mình há sẽ sợ, lớn như vậy một cái chiến đấu giới, bọn họ còn có thể khắp nơi đổi giết ta không thành a. Nghiêm Phong ngược lại thật không sợ, trừ phi bọn họ vận dụng cái gì hỗn độn chí bảo, còn có cái kia đại đạo chí bảo. Nghĩ đến đây, Nghiêm Phong không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Tinh, được từ trong miệng của hắn moi ra cái này, biên quan với linh bảo đẳng đẳng phân chia đẳng cấp. Lý Thiên Tinh cũng là vẫn đang không ngừng thám thính lấy Nghiêm Phong lai lịch, thế nhưng làm hắn có điểm bất đắc dĩ là, Nghiêm Phong lai lịch hắn là không có chút nào biết, hơn nữa nỗ lực nửa ngày, không chút nào bất kỳ có giá trị tin tức. Chương 214, đẳng Cấp Pháp Bảo. Bản thân sẽ không có đảm luận nghe ra Nghiêm Phong lên tiếng, ngược lại đem chính mình cuối cùng nhi nói một chút. Lý Thiên Tinh nghe được chỉ có một, chính là Nghiêm Phong nói, chính mình chỉ là phía trước vẫn đi theo sư phụ trước mặt tu hành, chẳng bao giờ xuất sơn quá, cho nên cái này là lần đầu tiên đi ra, mới có thể đã quên mang linh thạch. Lý Thiên Tinh mặc dù đối với thuyết pháp này có chút không tin, thế nhưng Nghiêm Phong rất nhiều vấn đề, khiến cho hắn từ từ cũng có chút tin tưởng, hắn thực sự là chỉ là lần đầu tiên chân chính đi tới chiến đấu giới. Bởi vì liền Linh bảo chí bảo đẳng đẳng phân chia đều không phải là rất rõ. Lý Thiên Tinh có điểm không được tự nhiên, thế nhưng Nghiêm Phong liền thư thái, hắn chiếm được một đống lớn tin tức. Đầu tiên, pháp bảo phương diện. Dựa theo bọn họ phân chia, pháp bảo cũng là đối ứng cảnh giới, thế nhưng phần lớn cao thủ vẫn không có tiện tay pháp bảo dùng, đều dùng cấp thấp. Nghiêm Phong cũng là lẽ 43 hiểu được, nơi này Linh Bảo cùng Hồng Hoang giống nhau rất thưa thớt, thậm chí so với Hồng Hoang còn thiếu, bởi vì trong Hồng Hoang các cường giả đều là nhân thủ chí ít nhất kiện thậm chí nhiều hơn, người yếu thì không có bao nhiêu. Thế nhưng chiến đấu giới cao thủ thực sự nhiều lắm, pháp bảo cũng không đủ phân, hậu thiên chế tạo một ít bảo vật cũng rất lợi hại, thế nhưng hạn mức cao nhất rất thấp. Dựa theo phân chia, hỗn độn linh bảo chắc là đối ứng thánh cảnh, là thánh giai linh bảo, đi lên nữa cảnh giới liền thánh giai Trí bảo, đại đạo linh bảo, đại đạo chí bảo. Chính mình ba cái hỗn độn chí bảo, hẳn là tính là thánh giai chí bảo. Thế nhưng lệnh khiến Nghiêm Phong có điểm sững sở là, hỗn độn chí bảo mặt trên vẫn còn có lượng chủng, đại đạo linh bảo cùng đại đạo chí bảo Bất quá nhớ tới hệ thống có thể hợp thành một ít pháp bảo, nói như vậy chính mình vẫn là có thể sở hữu hôn độn chí bảo. Bởi vì mình Lục Hồn Phiên chính là nhất kiện đại đạo chí bảo sinh tử thiên bảng một cái mảnh nhỏ biến thành, chỉ cần mình có thể tìm được những thứ khác mảnh nhỏ, vậy có thể hợp thành đại đạo chí bảo. Hơn nữa theo cùng với chính mình tìm được mảnh nhỏ càng nhiều, Lục Hồn Phiên uy lực cũng sẽ từ từ tăng cường. Trong khoảng thời gian này, chính mình không đến mức bởi vì một ít đại đạo linh bảo mà bị treo lên đánh. Pháp bảo đối với một người ảnh hưởng thật sự là quá lớn, như bản cổ phủ, Cái này hỗn độn chí bảo thậm chí có thể cho chính mình sở hữu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, mà Nghiêm Phong đi qua thảm thính, cũng là biết được một điểm, nơi đây linh ngộ pháp tắc tuy là cùng đại đạo pháp tắc rất là tương tự, nhưng thật ra thì vẫn là thiếu chút nữa. Cái này khiến cho Nghiêm Phong có chút tò mò, cuối cùng một phen thăm dò phía dưới, những người này chỉ biết là chiến đấu giới cùng ma vực, thiên ma chiến trường cái này ba cái địa phương, cũng không biết hỗn độn tồn tại. Thì ra bọn họ cũng không biết hỗn độn tồn tại, điều này làm cho Nghiêm Phong rất là buồn bực, cuối cùng đưa ra kết luận Thế giới này thật sự là quá ổn định rồi y, ổn định đến chính mình đem hết toàn lực chỉ có thể sẽ mở một đạo mỉm cười khe hở mà thôi, không gian vững chắc đến biến thái. Xem ra muốn trở về chỉ có thể mượn cái kia trên tế đàn trận pháp, thế nhưng nơi đó trên vách núi đá trận pháp tiêu thất, không biết mình ba người muốn muốn lúc trở về nên làm cái gì bây giờ, nhưng là bây giờ chỉ có thể trước đề thăng thực lực của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể có lớn hơn khả năng đem thực lực của chính mình để thăng tới có thể nhẹ tới lui tự nhiên. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể không để cho mình dùng ở từ bọn họ ngăn cản, muốn về Hồng Hoang sẽ Hồng Hoang nghĩ đến chiến đấu giới liền tới chiến đấu giới. Nghiêm Phong cảm khái đồng thời, đã ở Yuethel Lý Thiên Tinh thăm dò, chỉ bất qua sống vô số vạn năm Nghiêm Phong, đối mặt đơn giản như vậy lời nói khách sáo, cũng là rất đơn giản liền lửa bị được. Cái kia Nghiêm Phong huynh đệ về sau chuẩn bị đi nơi nào? Lấy thực lực của ngươi mà nói, gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào đều là rất được hoang nên. Lý Thiên Tinh thử thăm dò nói rằng, kỳ thực hắn rất muốn đem Nghiêm Phong kéo đến thế lực của mình bên trong. Nguyên Phong tự nhiên biết mục đích của hắn, nếu không từ bắt đầu giúp mình sẽ không đạo lý a. Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn đi, nhưng là cái này ba thế lực lớn ta đều chưa quen, hơn nữa thân phận của ta bây giờ cũng là một vấn đề, cơ bản không có người có thể làm chứng cho ta, lúc đầu ta chỉ là cùng ta sư phụ cùng nhau ở tu, thế nhưng gần nhất sư phụ nói ta có thể xuất sư, sau đó chính hắn cũng đi Vân Du rồi, cho nên ta cũng liền thuận thế bị đổi núi, đến bây giờ ta đối chiến Vân giới đồ vật đều kiến thức nửa vời. Lý Thiên Tinh nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói rằng Vậy có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Chúng ta Lang Yên Các cũng là rất lợi hại, mặc dù không bằng ba thế lực lớn mạnh như vậy, thế nhưng chúng ta nơi đây có thể đều là thiên tài mới có thể đợi tiếp. Nghiêm Phong dâng lên một điểm hiếu kỳ, "A, tìm ngươi nói như vậy các ngươi nơi đó chỉ có thiên tài có thể đợi tiếp. Có thể nói một chút cái gì gọi là thiên tài sao? Dạng gì mới có thể được xưng thiên tài?" Nghiêm Phong hiện ra một bộ to mò dáng vẻ, kỳ thực hắn là muốn biết chiến đấu giới nhân tu luyện tình huống. Bất quá dựa theo hiện nay hiểu rõ tình huống đến xem. Trận đấu giới bên trong thiên địa linh khí cũng là so với hồng hoàng cao cấp hơn, cho nên bây giờ khẳng định không phải hồng hoang thiên tài định nghĩa như vậy. Lý Thiên Tinh nhìn thấy Nghiêm Phong nổi lên hứng thú, không khỏi nói rằng, kỳ thực dựa theo Nghiêm Phong huynh đệ số tuổi của người tuyệt đối có thể, chúng ta nơi này thiên tài chính là đại biểu tu vi tốc độ cùng một phương diện khác sở trường cực kỳ xuất chúng mới được, tỉ như có người liền, luyện đan tờ đừng lợi hại, có người luyện thể đặc biệt lợi hại, dùng thân thể là có thể so đấu thánh gia chí bảo đều có, còn có luyện khí trở, các loại rất nhiều. Thì ra là thế. Vậy các ngươi lang nhiên các ở tu vi ở trên thiên tài nói như thế nào? Một dạng giống như ta vậy, 5000 năm phía trước liền đến thánh cảnh liền có thể gọi là thiên tài, còn có mạnh hơn một số người, đến ta đây niên cấp thậm chí đã đến trí thánh cảnh. Nghiêm Phong không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu, thế giới này cùng hồng hoang vẫn là lại chênh lệnh rất lớn đó a. Bất quá lúc này chính mình cũng không thể gọi là gì thiên tài, chính mình nhưng là thời gian tu luyện dựa theo vạn tới tính toán. Thế nhưng Nghiêm Phong vẫn là nói rằng, vậy còn không sai, ta tu hành đến tận đây cảnh giới. Đại khái tìm hơn 3.000 năm thời gian. Nghiêm phong dưới đáy lòng yên lặng bú đắp lại chữ vạn, sau đó trở đáy Lý Thiên Tinh trả lời. Nghiêm phong huynh đệ, người dĩ nhiên tu luyện nhanh như vậy, trách không được rõ ràng tu vi cùng bọn họ kém hai. Chín không nhiều lắm, vẫn có thể nhất chiêu giết bọn họ, người thiên phú này, quả thực trong một vạn không có một ta. Ai, ta đây tốc độ xem như là rất nhanh sao. Ta cảm thấy rất chậm a vẫn đắm chìm trong tu luyện khô khan bên trong, chính là bị sư phụ vội vàng đi cùng vậy cũng manh thu chém giết. Ta còn chưa thấy qua những người khác là tu luyện thế nào. Ngươi liền chớ khiêm đường, Nghiêm Phong huynh đệ, ngươi muốn không thực sự tới chúng ta Lăng Nghiên Các à? Chúng ta nơi này chính là cái gì cũng có, mặc dù không là cao cấp nhất cái loại này, có thể là của chúng ta các chủ là đạo cảnh cao thủ, người bình thường cũng không dám khi dễ chúng ta. Nghiêm Phong làm bộ một bộ suy tính dáng dốc, đang trầm ngâm nửa khắc sau đó, mới chậm rãi cho ra trả lời. Ta có thể gia nhập vào các ngươi Lăng Nghiên Các, thế nhưng ta người này không thích bị trói buộc, không biết các ngươi nhiều quy củ không nhiều lắm. Chương 215 Gia nhập vào Lăng Yên Cát. Lý Thiên Tinh mừng rỡ trong lòng, một ngày lên xe của mình, còn có thể xuống phía dưới sau. Tới Lăng Yên Cát không biết bao nhiêu ngày kêu, từng cái đều là cảm giác mình không bị ràng buộc khá một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể rời bỏ Lăng Yên Cát, đây chính là Lăng Yên Cát bị lực. Tuy là Lăng Yên các cũng không phải là tối cường ba cái một trong những thế lực, thế nhưng như trước để cho bọn họ không muốn ly khai, lúc này mới là tự tin của mình. Có thể, gia nhập vào Lăng Yên Cát, chỉ cần ở chúng ta tông môn nội bộ phận đi một cái chỉnh tự là được, hoàn toàn không cần những thứ đồ khác. Thế nhưng chúng ta tông môn nội nhưng là có một ít tông môn nhiệm vụ, nếu như ngươi thật là muốn đi ra khỏi nhà mặt sông sáo, cũng có thể tiếp phía ngoài nhiệm vụ, bởi vì này đều cũng có tưởng thưởng. Thật không có còn lại quy củ. Không có, chỉ cần ngươi sẽ không phản bội Lăng Nghiên Các là được, một ngày phản bội, ngươi sẽ gặp Lăng Nghiên Các mọi người truy sát, lên tới các chủ, xuống đến đệ tử bình thường, đều sẽ tìm ngươi thanh lý môn hộ. Kinh khủng như vậy. Bất quá ngươi nếu là muốn chính mình rời khỏi Lăng Nghiên Các, mà không phải làm ra một ít bị hư hỏng tông môn lợi ích đồ đạc chúng ta vẫn rất có nhân tình vị. Như vậy thì tốt, ta chỉ sợ tiến vào liền không cách nào ly khai, vừa ly khai liền thành các ngươi môn phái công địch, vậy thì phi toái. Lý Thiên Tinh trong lòng đại định, xem ra Nghiêm Phong là muốn gia nhập vào chính mình tông môn, xem ra chính mình lúc này đi ra vẫn có chút thu hoạch. Lang Yên Các chính là chiến đấu giới bên trong tương đối thần kỳ một cái môn phái, bên trong cơ hồ không có đệ tử bình thường, toàn bộ đều là đệ tử tinh anh. Như vậy cấu tạo, cũng đã nói lên, Lang Yên Các đệ tử là tương đối ý, cho nên bọn họ tình huống hiện tại biến thành chỉ thu tinh anh thiên tài không thu đệ tử bình thường quý củ. Cho nên ngoại trừ 3 thế lực lớn bên ngoài, vẫn là có rất nhiều người muốn gia nhập vào Lăng Yên Các, bởi vì một ngày gia nhập vào Lăng Yên Các, liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình là thiên tài. Lăng Yên Các đi ra, mỗi người đều là cao thủ, đây là toàn bộ chiến đấu giới công nhận, ba thế lực lớn cũng là công nhận, bởi vì Lăng Yên Các bên trong quả thật có mấy người là ngay cả ba thế lực lớn đều muốn chiêu mộ, nhưng là lại bị Lăng Yên Các mang đi. Đây cũng tính là vì Lăng Yên Các đánh một hồi quảng cáo, có thể dùng danh tiếng của bọn họ ở chiến đấu giới bên trên càng ngày càng dội. Bất quá đây đối với ba thế lực lớn mà nói ngược lại là không có quan hệ gì, chính mình ba thế lực lớn địa vị, ở chiến đấu giới là không có có còn lại môn phái có thể sẽ siêu việt, chỉ là vài vạn năm bên trong nội tình. Cho dù có, cũng sẽ không đối với lợi ích của mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì ba thế lực lớn giữa liên hệ, khiên vừa chạy toàn thân, muốn hiểu chính mình tam đại thế lực cao cấp lợi ích chung, cơ bản không có khả năng. Mà điểm trọng yếu nhất chính là chiến đấu giới cộng đồng kẻ thù bên ngoài, Ma vực Thiên Ma. Ma vực Thiên Ma, thời, thời khắc khắc muốn xâm lấn chiến đấu giới. Tướng chiến vân giới cũng thay đổi thành ma vực một dạng tồn tại. Bất quá nói như vậy, toàn bộ chiến đấu giới hàng vạn hàng nghìn chủng tộc cũng sẽ toàn bộ hầu như không còn. Bởi vì ma vực thiên ma, không thể so với người bên này ma tộc, chiến đấu giới ma tộc chỉ là tướng mạo cùng lực lượng vấn đề. Mà đám thiên ma thì là biết ô nhiễm ăn mòn còn lại linh hồn của sinh linh, cuối cùng thành quy mô thời điểm, cũng sẽ đem giới chân thổ địa từ từ ăn mòn hầu như không còn, cuối cùng biến thành một mảnh chỉ có quá ngắn tà ác đại địa, hoàn cảnh như vậy, liên chiến đấu giới ma tộc đều không thể sinh tồn. Cho nên chiến đấu giới như vậy hòa hại cuối cùng muốn một điểm, là Thiên Ma. Bởi vì tất cả chủng tộc đều hiểu, chính mình nếu là không đem Thiên Ma chống đỡ ở trên Thiên Ma chiến trường bên ngoài, chủng tộc của bọn họ liền gặp phải nguy cơ. Đây là tất cả chiến đấu giới sinh linh địch nhân chung, có sức lực nội loạn, không bằng đem lực lượng đặt ở chống đỡ kẻ thù bên ngoài mặt trên. Phía trước đã từng có những người khác nỗ lực từ giữa đắc lợi, thế nhưng kết quả lại là đưa tới ba thế lực lớn lựa giận, mang theo toàn bộ chiến đấu giới lực lượng, đem một cái kia nhất lưu môn phái ở trong khoảnh khắc hủy diện, không lưu chút nào vết tích. Này mới khiến một ít lòng có còn lại niệm tưởng nhân đoạn tuyệt như vậy tư tưởng. Nghiêm Phong đã từng nhiều lần đã nghe qua Thiên Ma chiến trường cái từ này, ở Lý Thiên Tinh trong miệng cũng biết rất nhiều. Lúc này tò mò hỏi, không biết Thiên Ma chiến trường là như thế nào tồn tại, nghe rất nhiều người nói qua ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết. Lý Thiên Tinh thần sắc trầm xuống, khiến cho Nghiêm Phong tâm cũng là trầm xuống, lẽ nào Thiên Ma chiến trường là chiến đấu trong giới hạn không thể nói đồ đạc, nhưng là chính mình nghe qua nhiều lần. Chỉ thấy Lý Thiên Tinh thần sắc tuy là trở nên nghiêm túc một ít. Hay là trở về nói, người thậm chí ngay cả thiên ma chiến trường cũng không biết, xem ra thật là chẳng bao giờ xuống núi. Kỳ thực thiên ma chiến trường không ở chiến đấu giới bên trong, mà là tại chiến đấu giới ra một chỗ hư vô chi địa, nơi đó chỉ có một mảnh hoang vu, không tồn tại bất kỳ linh khí, thế nhưng tồn tại một loại khác hư không chi lực. Hư không chi lực rất là đặc biệt, hấp thu sau đó cũng sẽ chuyển hóa thành tu vi của mình, hơn nữa tương đối nhanh, cho nên rất nhiều người sẽ ở tu vi cao thâm sau đó, đi trước thiên ma chiến trường, mặc dù nơi đó nguy hiểm và phần. Nghiêm phong Đã có nhiều cao thủ như vậy đi vào, vậy tại sao còn có thể nguy hiểm, lẽ nào bên trong còn có đồ gì khác, manh thú vẫn là cái gì? Không phải, là thiên ma, bọn họ dị thường tàn nhẫn, thiên ma là đến từ ma vực đổ vẩn, bọn họ là một cái thế giới khác giống loài, thế nhưng bản tính của bọn họ bên trong, chỉ có đồng hóa, thôn vệ, tà ác, ô nhiễm trở, các loại, căn bản là không cách nào giao lưu, bọn họ chỉ có những thứ này tà ác bản năng tồn tại. Phản phất tại trong đầu của bọn hắn chỉ có một chỉ lệnh, tương chiến vân giới chiếm linh an mòn. Cho nên chúng ta không xuất thủ không được ngăn cản, đem thiên ma ngăn cản ở trên thiên ma chiến trường bên ngoài, một ngày để cho bọn họ tiến nhập chiến đấu giới, hậu quả bất kham tự phụ. Thiên ma. Cùng chiến đấu giới ma tộc có liên quan gì sao? Không có, chiến đấu giới ma tộc chỉ có thể coi là chúng ta hàng vạn hàng nghìn trong chủng tộc bộ tộc, tuy là tính khí tương đối dữ dằn, nhưng so với không hề nhân tinh có thể nói thiên ma, bọn họ xem như là thiện lương nhiều rồi. Chúng ta lang yên các trong cao thủ, chết ở, tốt tốt, thiên ma chiến trường thiên ma thủ trong, đã không giới 10 người. Từng cái, kém cỏi nhất đều là trí thánh cảnh cứng, giả, cứ như vậy bị thiên ma sát chết, thôn phệ, hoặc là đồng hóa thành thiên ma, mất đi nhân tính, quay đầu giết chúng ta. Lý Thiên Tinh giọng nói hơi trùng xuống trọng, khiến cho Nghiêm Phong cũng là không khỏi tĩnh tâm nghe hắn đây giảng thuật, thì ra chiến đấu giới bên trong còn có như vậy cảnh ngộ, trách không được ba thế lực lớn có thể sừng sững nhiều năm, bởi vì toàn bộ chiến đấu giới cần toàn bộ lực lượng mới có thể chống lại thiên ma đại. Nhưng nhìn Lý Thiên Tinh thần tình, hắn đối với chết đi những cái này là liên các cường giả vẫn đủ thương cảm. Xem ra bọn họ chắc là tương đối hòa thuận môn phái, cũng rất có lực năng tụ, một dạng môn phái, mặc dù là thầy trò trong lúc đó, cũng là làm người ta khó có thể yên tâm. Vì bảo vật, vì công pháp, bằng hữu thân nhân đều có thể phản bội, nhân tính luôn là không qua nổi khảo nghiệm. Cho nên Nghiêm Phong đối với cái này cái lang liên cát, cũng là nổi lên một điểm lòng hiếu kỳ. Chương 216: Đi trước Cổ Nguyên Thành. Lý Thiên Tinh nói một chút thiên ma sự tình, Nghiêm Phong mới biết một ít tin tức. Xem ra bọn họ không chỉ có biết mình chiến đấu giới, còn biết còn lại thế giới. Bởi vì nghe hắn nói, toàn bộ ma vực, không biết cắn nuốt bao nhiêu thế giới, thiên ma rốt cuộc tìm được chiến đấu giới, muốn tương chiến vân giới toàn bộ đều thôn phệ, trở thành ma vực một phần tử. Thế nhưng ai biết chiến đấu giới lại là một xương cứng, dám chỉ vào ma vực tiến công, đỉnh mấy vạn năm vẫn còn ở rằng co. Mà theo thiên ma huy hiếp tại ngoại, toàn bộ chiến đấu giới thực lực cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Dù vậy, bọn họ cũng không biết hôn độn tồn tại, hay là bọn hắn biết đến thế giới đều là bộ dạng cách không xa, nhưng đều bị thiên ma hủy Diệt Thiên Ma chiến trường chính là một chỗ chiến đấu giới cùng ma vực giữa chỗ giao giới, nếu không, chiến đấu giới còn không đến mức bị ma vực Thiên Ma đánh tiến đến. Lấy Nghiêm Phong phỏng chừng, cái thế giới này bình thường, không có đại đạo cảnh thực lực sợ là không có cách nào có thể đánh vỡ, thông thường Thiên Ma không có khả năng tùy ý tiến vào chiến đấu giới. Cho nên Nghiêm Phong trong lúc nhất thời cũng không có thôi chắc đến cái thế giới này cao đoan sức chiến đấu cùng ma vực đến cuối cùng ai mạnh, có thể Thiên Ma chiến trường là một một nơi tốt đẹp đáng để đến. Thế nhưng, Lục Hồn Phiên chỉ dẫn chỗ, đang ở trong tòa thành này Cho nên chính mình còn là muốn tìm được mới được. Dựa theo Nghiêm Phong thôi toán, Lục Hồn Phiên động tĩnh, chắc là ở chỗ này sở hữu đồng nguyên đồ đạc, nói cách khác, ở cái địa phương này có đại đạo chí bảo sinh tử thiên bảng mà nhỏ. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong kính mắt bố dầu hít một cái, Lục Hồn Phiên hiển nhiên ở mình bây giờ dùng để đẳng cấp thấp rất nhiều, nếu như mình vẫn có thể đem vật cầm trong tay Lục Hồn Phiên thăng cấp một phen, phòng trường công năng biết càng thêm mạnh mẽ lớn. Nhất là na y chủng loại giống như quy tắc chi lực đồ vật, viết lên tên là có thể để cho ngươi chết đồ đạc, Nghiêm Phong cũng là hiếu kỳ. Chỉ là hiện tại thứ này đối với mình mà nói coi như là một gân gà, chính mình rõ ràng có mạnh hơn đồ đạc để giải quyết, hơn nữa thứ này hiện tại chỉ có thể đối với cùng mình tu vi không sai biệt lắm nhân tạo thành ảnh hưởng, mà mình bây giờ tu vi thật sự, chỉ có thánh cảnh đỉnh phong, cho nên nghiêm phong mới có thể cảm thấy gân gà. Bởi vì nghiêm phong mình bây giờ cũng đã là có thể tùy tiện treo lên đánh thánh cảnh tuột cùng cao thủ, còn cần phiền thoái như vậy sao? Lý Huynh, không biết ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ta ngược lại tờ hở ớn tờ ra nghe nói Cổ Nguyên Thành kia cái gì thiếu thành chủ cùng Lạc Thủy Tiên tử hai người muốn quyết đấu, căn cứ nhiều hơn hiểu rõ chiến đấu giới nguyên tắc, ta muốn đi xem." Nghiêm Phong mới nói xong mình chính là sử sốt, bởi vì hệ thống đột nhiên xuất hiện, Thầy cho nhiệm vụ, thu đồ đệ một gạ thiên phú tư chất cùng tâm tính tuyệt cao đồ đệ. Nhiệm vụ nói rõ, ký chủ tiến nhập cao cấp hơn thế giới, Hồng Hoang thế giới đồ đệ, tạm thời cùng ký chủ không cách nào tiến hành liên hệ, cho nên thảy trò thưởng cho nhiệm vụ, thế nhưng ký chủ có thể ở chiến đấu giới một lần nữa thu đồ đệ. Ở chỗ này đồ đệ, mỗi lần thăng cấp cũng sẽ mang cho ký chủ càng nhiều hơn mở rộng độ thường cho. Cất thưởng, lục hồn phiên chỉ dẫn vật manh mối. Bây giờ Nghiêm Phong đối với Lục Hồn Phiên thu được chỉ dẫn đồ đạc không hiểu ra sao, nhưng là mình lại không cách nào buông tha, đang suy nghĩ làm sao đi giải quyết chuyện này, hệ thống lập tức cho ra đáp án tới. Chỉ là đáp án này muốn tự mình động thủ thu đồ đệ mới được a. Thì ra ở Hồng Hoang đồ đệ hiện tại không cách nào cung cấp cho mình mở rộng độ, xem ra chính mình chỉ có thể ở chiến đấu giới tìm kiếm vài cái thiên phú hơn người đồ đệ. Người khác thu đồ đệ chỉ là thu đồ đệ, chính mình thu đồ đệ, đó là song phương đều để đề thằng A. Nghĩ đến đây, nghiêm phong cũng có chút buồn bực, lúc này nhắc nhở chính mình thu đồ đệ. Đột nhiên, nghiêm phong nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi mình không phải là đang cùng Lý Thiên Tinh hai người nói đến phía trước nghe nói cổ khiếu thiên cùng cái gì lạc thủy tiên tử quyết đấu sao. Đã như vậy, nói như vậy, hệ thống ý tứ chính là để cho mình đi thu đồ đệ. Nghe nói hai người đều là thiên tài, thế nhưng danh ngạch chỉ có một, mình rốt cuộc muốn thu ai đó. Nghiêm phong từng cái xứng s Cái này cổ khiếu thiên rất có nhân vật chính tao ngộ, thế nhưng thiên phú của hắn là đột nhiên không có, vẫn là chịu đến cái gì phong ấn các loại, cũng không biết, chờ qua đi rồi hay nói. Nếu như hắn thật là chỉ là thiên phú bị áp chế hoặc là tổn thương, có thể chỉ lời nói chính mình thì giúp một tay chữa cho tốt thu đồ đệ, thuận lý thành trường, nếu như hắn triệt để phế đi, vậy mình đã đem thu lạc thủy tiên tử làm đồ đệ đi. Đến với tuổi của mình, tuy là nhìn tuổi trẻ, thế nhưng tu luyện tuổi tắc vẫn là vấn đề sao? Lý thiên tinh ngược lại là chấp mắt, hướng về nghiêm phong nói rằng ta cũng đang coi ý này, không bằng chúng ta cùng đi a Nghiêm phong lại trầm mặt, nhưng là, Lý Huynh, ta không biết cổ Nguyên Thành ở nơi nào, hơn nữa bọn họ địa điểm quyết đấu ở nơi nào. 7. Lý Thiên Tinh vô ngực một cái, cái này giao cho ta, ta biết. Hai người bước lên đi trước cổ Nguyên Thành đường xá, mà căn theo như hắn nói, hai người quyết đấu địa phương đang ở Lạc Thủy Thành ngoại thành, Lạc Thủy Hà Bờ. Lạc Thủy Tiên Tử chính là Lạc Thủy Thành người, mặc dù không là thành chủ, nhưng cũng coi là một đại gia tộc. Hai người còn trẻ một tờ nước thẳng đến gần nhất Phủ cận thật nhiều thành trì đều biết được Cổ Khiếu Thiên biến thành phế vật thời điểm, Lạc Thủy Tiên tử Lâm Nguyệt quải niệm người nhà cũng ngồi không yên. Với lúc Lâm Nguyệt rõ ràng đối với này sự tình cũng thật là phản cảm, bởi vì nàng phía trước liền Cổ Khiếu Thiên bộ dạng dài ngắn thế nào đều chưa từng thấy qua. Cổ Khiếu Thiên ngược lại là không sao cả, ngược lại nghe nói Lâm Nguyệt thanh gia thế không kém, bản thân nàng thiên phú cũng rất mạnh, xem như là có thể xứng đôi chính mình. Không. 3. Thế nhưng người nào biết mình thân thể xảy ra vấn đề, tu vi từ đây chỉ trệ không tiến. Nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào đều không được, cuối cùng bất đắc dĩ xin giúp đỡ những cao thủ khác, này mới khiến chính mình thiên phú phế đi tình huống truyền ra ngoài. Theo lời đồn đãi càng phát ra truyền lưu, biết việc này càng nhiều người, người của Lâm ra ngồi không yên, Lâm Nguyệt rõ ràng lúc này mới biết đến đây từ hôn. Thế nhưng nàng chỉ là cho cổ khiếu thiên một điểm mặt mũi nếu như cổ khiếu thiên có thể đánh bại nàng, cũng sẽ không từ hôn, nếu như cổ khiếu thiên đánh không lại chính mình, vậy chứng minh hắn không xứng với chính mình, chỉ có thể từ hôn. Mình cũng không muốn gả cho một cái chỉ có thể đứng ở cảnh giới Kim Tiên phế vật. Hai người quyết đấu cũng là bởi vì này xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới chính là trận này quyết đấu dĩ nhiên đưa tới tứ phương phụ cận thành trì hỗn động, dù sao Cổ Khiếu Thiên đã từng cũng là một gã thiên tài tuyệt thế một dạng tồn tại, lúc đó cũng đánh bại quá không ít thiên tài, lôi không ít người, lúc này mới sẽ khiến người khác bỏ đá sung giếng. Nghiêm Phong cùng Lý Thiên Tinh hai người đến rồi một chỗ trang dịch, nơi này có phương tiện giao thông, là một con thuyền tò lớn phi thuyền. Đây mới là Lý Thiên Tinh mục đích. Hai người cần nhờ cùng với chính mình bay đến khẩu nguyên thành, sợ là muốn cả ngày, thế nhưng sử dụng truy hệ nở tống trận lời nói, quá mắc, hai cái thành cách xa nhau cũng không phải rất xa, cho nên ngồi phi thuyền đi mới là nhất tính toán. Nghiêm phong tự nhiên không cần chú ý, cũng là ngồi một hồi phi thuyền, không nghĩ tới chính là, cái này phi thuyền trên khắc trận pháp tương đối tinh diệu, đa trọng trận pháp ra chỉ phía dưới, cái này phi thuyền dĩ nhiên so với chính mình phi còn nhanh hơn gấp 2, hơn nữa ngồi lên còn thoải mái sao. Chương 217, quyết đấu bắt đầu. Cùng ngày lúc xế chiều hai người bọn họ liền đã tới cổ Nguyên Thành, bất quá hai canh giờ vấn đề. Mà lúc này Nghiêm Phong thì là đối với cái này cái phi thuyền nổi lên hứng thú, thứ này dường như thật lợi hại. Bất quá chính mình dường như bây giờ còn chưa tiền, nếu là có tiền, cho mình cả một cái so sánh tốt, bình thường cất bước ở bên ngoài, cũng không trở thành có thể như vậy, thế giới này thực sự vững chắc, thực lực giảm xuống quá nghiêm trọng. Thế nhưng Nghiêm Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, chính mình đối với trận pháp cũng không xa lạ à, các loại trận pháp chính mình phía trước nhàm chán thời điểm cũng là có nhiều qua Trong đó thập nhị tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cái kia đều là hồng hoang nhất đẳng trận pháp sau lại thành thánh sau đó Nghiêm phong cũng là nghiên cứu sơ qua qua chỉ là hắn cũng không có càng hiểu rõ sâu hơn quá sau lại lại tiếp xúc đến chu tiên kiếm trận trận đồ còn 12 bảy có bản cổ phủ cả người đều thăng hoa mở dạng mấy thứ này bản thân lý hệ nở là tồn tại ở bản cổ phủ trung gian đồ đạc cho nên bây giờ xem ra chính mình nghiên cứu một ít tăng thêm tốc độ trận pháp chính mình tạo một con thuyền phi thuyền cũng là có thể chỉ là tài liệu, ở chiến đấu giới tìm kiếm vẫn tương đối chắc trở, chỉ có thể tạm nghỉ kế hoạch. Lý huynh, đây chính là cậu Nguyên Thành sao? Thoạt nhìn so với Đông Cực Thành dĩ nhiên còn hùng vĩ hơn vài phần. Đó là dĩ nhiên, Cổ Nguyên Thành cũng là là so với Đông Cực Thành lớn, hơn nữa bên trong cao thủ cũng nhiều rất nhiều. Lý Thiên Tinh kiên trì rất ít vì Nghiêm Phong giải thích chiến đấu giới tất cả, đem hắn hoàn toàn trở thành một cái không có tư nở dể và cha mở xã hội tu hành giả. Nghiêm Phong coi như là thở phào nhẹ nhõm, chính mình rốt cục đối với chiến đấu giới có hiểu biết. Hơn nữa trên người mình khí tức cũng không phải là đặc thú như vậy, có thể rất tốt dung nhập bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi trước Cổ Nguyên Thành ở lại nói, bọn họ quyết đấu vào ngày mai mới có thể tiến hành, đến lúc đó đi Cổ Nguyên Thành cùng Lạc Thủy Thành ở giữa Lạc Thủy Hà bờ chỗ là được. Lý Thiên Vành đai hành tinh lấy một phần một đường đến rồi nhất kiện trong khách sạn, điều kiện không phải tốt, bởi vì lúc đầu rất nhiều khách sạn đều bị người ở đủ, cho nên tùy ý được thông qua một vãn, ngược lại đều là tu hành giả, đã tọa một vãn giường như chớp mắt mượn dạng. Ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm, đuổi kịp một chiếc đi trước xem cuộc chiến phi thuyền, đương nhiên là Lý Thiên Tinh trả tiền. Nghiêm Phong một đường ở bên cạnh đuổi kịp đã tương du, chuẩn bị đi nhìn chính hắn một tương lai đồ đệ thế nào. Nói chung đồ đệ là muốn thu, chính là xem chính mình hai người đồ đệ này người nào lợi hại. Mọi người tới thời điểm, hai vị nhân vật chính còn chưa lên sân khấu, chỉ bất quá chu vi lại có rất nhiều người xem cuộc chiến, hơn nữa trong đó thậm chí còn có chuẩn thánh cảnh giới nhân, điều này làm cho Nghiêm Phong có chút tò mò. Nghe nói quyết chiến hai người, trong đó Cổ Khiếu Thiên chỉ là kim tiên đỉnh phong, Lâm Nguyệt rõ ràng chỉ là Đại La Kim tiên cảnh giới mà thôi, tình huống như vậy, làm sao sẽ có nhiều như vậy cảnh giới cao trước người tới con chiến? Bọn họ thật sự có danh dội như vậy sao? Không có ai giải đáp nghiêm phong nghi hoặc, bọn họ đều đang không ngừng chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của hai người, rốt cục, bọn họ thấy được hai bên bay tới hai người. Hai người đều là 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là đám người đều biết, bọn họ nhưng bộ dáng như vậy, thế nhưng tuổi thật đều đã vượt qua 50 tuổi, chỉ là nhiều năm tu luyện, chiến đấu giới người tuổi tác cũng là một mê. Cổ Khiếu Thiên một thân hát sắc trang phục, khuôn mặt tuân mỹ, chỉ bất quá lúc này trên mặt có một tia tức giận, chậm rãi từ phía chân trời mà đến, một thân tu vi tự nhiên cũng là bại lộ ở tại trong mắt mọi người. Quả nhiên là Kim Tiên đỉnh phong. Mà trái lại Lâm Nguyệt rõ ràng toàn thân áo trắng, lúc này bình tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Khiếu Thiên, trạng này sau đó, chính mình giống như người thiếu niên trước mắt này chặt đứt liên lạc. Lâm Nguyệt rõ ràng nói rằng, "Cổ Khiếu Thiên, người ta hôn sự bản lĩnh mỗi người trưởng bối say rượu nói như vậy, lúc đầu ta chỉ muốn cùng ngươi và bình từ hôn là có thể." Thế nhưng các ngươi cảm giác mình mất mặt, liền có cuộc chiến hôm nay, ngươi đã không nên chiến, ta đây cũng sẽ không lưu thủ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Cổ Khiếu Thiên hơi biến sắc mặt, trở lại đến, "Nhiều năm như vậy, các ngươi lúc này từ hôn, đã là đối với gia tộc chúng ta làm nhục, một trận chiến này không thể tránh né, ngươi cũng không cần lưu thủ, toàn lực làm a, hôm nay thắng, ngươi nghị từ hôn liền từ hôn, chúng ta không có bất kỳ ý kiến, có chơi có chịu, nếu như ngươi thua, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi thực hiện hôn ước, bất quá, vậy cho dù ta thư bỏ vợ một phong ngươi." Lời vừa nói ra, Toàn trường náo động, cái này rõ ràng cho thấy không nghĩ để đường rút lui nữa à à, mặc kệ thắng thua, xem ra song phương đã là xích mích, không thể nào cùng hiểu. Nghiêm phong nhìn trước mắt chàng cảnh không khỏi nói rằng, xem ra tiểu tử này vẫn có chút khí phách, hoặc là chịu, hắn có tự tin. Lý Thiên Tinh gật đầu, bất quá những thứ này đối với bọn hắn mà nói, quá phổ biến, cảnh tượng như vậy, nói không chừng ở chiến đấu giới đều có thể trình diễn bài chàng, chỉ bất quá bởi vì hai người bọn họ thân phận tương đối cao, hơn nữa hai người bọn họ bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài Mới có thể gây nên động tính như vậy Chỉ là đám người không nghĩ tới chính là Hai người còn không có động thủ Cũng đã đánh võ mồm có thể một phen Xem ra một trận chiến này sẽ rất kịch liệt Nghiêm Vinh, không biết người định thế nào của quyết đấu này Hai người bọn họ ai sẽ thắng Lý Thiên Tinh đột nhiên nói rằng Khiến cho Nghiêm Phong thu hồi ở cổ khiếu thiên trên người chú ý lực Người nói cái này hả Ta cũng không rõ ràng Bất quá bây giờ xem ra Cần phải là Lâm Nguyệt rõ ràng sẽ thắng đi Nàng đã đại la kim tiên trúng kỳ Kém một cái giai vị chiến đấu Tuy là cổ tiếu thiên thể bên trong pháp lực hồn hậu ngưng thật, nhưng lật bàn tỷ lệ không lớn, bất quá, Lý Thiên Tinh nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên làm sao? Nghiêm minh có cái gì không cùng một dạng kiến giải sao? Bất quá, cổ Khiếu Thiên cũng là không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, cho nên sau cùng thắng bại vẫn là rất khó đoán trước, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Nghiêm Phong không nói ra đáp án cuối cùng, ngược lại thì để lại một điểm hồi hộp. Tâm lý cũng là ấn chính mình nói thầm, xem ra cổ Khiếu Thiên quả thật có chút con bài chưa lật, thế nhưng đến cùng có thể hay không hoàn mỹ dùng đến? Còn là muốn xem chiến đấu trong tình huống. Lâm Nguyệt rõ ràng xanh mặt sắc nhìn Cổ Khiếu Thiên, chính mình từ hôn nhiều nhất là bọn họ mất mặt, không. Năm nhưng là bọn họ thư bỏ vợ chính mình, liền thật là ở nhục nhã mình. Ít nói nhảm, xuất ra thực lực của người tới, nếu như thực lực không đủ, đừng đến mất mặt xấu hổ. Lâm Nguyệt thanh lanh tiếng nói, lập tức rút ra tùy thân trường kiếm, một đạo kiếm ảnh, hoa phá trường không, đánh út về phía Cổ Khiếu Thiên, uy thế tuyệt luân. Xuất thủ chính là toàn lực, xem ra Lâm Nguyệt rõ ràng rất là phẫn nộ, nếu không không chỉ như thế vất quá mọi người kỳ quái là, trong sân Cổ Khiếu Thiên tựa như không có nhìn thấy một màn này một dạng, chỉ là chậm rãi bày một cái thức mở đầu. Một đạo tự nhiên mà thành khí thế, xuất hiện ở trên người của hắn, khiến cho Nghiêm Phong không khỏi nhãn tình sáng lên. Tiểu tử này còn thật không hổ là thiên tài, đối với võ kỹ lĩnh ngộ rất là đúng lúc. Kèm theo Nghiêm Phong lời nói, chỉ thấy Cổ Khiếu Thiên chậm rãi hướng về đối diện kinh hồng nhất kiếm, đưa ra nắm tay. Chương 218, đặc sắc quyết đấu. Một quyền, một kiếm, ở vạn chúng chúc mục dưới tình huống đụng đụng vào nhau, theo tới chính là Bạo liệt tiếng oanh minh, thế nhưng Nghiêm Phong đã lộ ra nụ cười, kết quả đã biết được. Song Phương như trước sự tình rằng có tình huống, cân sức ngang tài, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là kim tiên, coi như là thời đỉnh cao, cũng không phải đại la kim tiên trùng kỳ đối thủ a. Đúng vậy, này sao lại thế này? Chẳng lẽ là Lâm Nguyệt rõ ràng sản nước? Lẽ nào hắn giấu giếm thực lực? Trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Thủy Hà bờ người đang xem cuộc chiến, đều là nhớ lại các loại thanh âm bất đồng, bọn họ đều không thể tin được ánh mắt của mình phía trước Lạc Thủy Tiên tử Lâm Nguyệt rõ ràng phía trước rõ ràng là ra khỏi toàn lực, nhưng là lại bị Cổ Khiếu Thiên một quyền đấm lấy. Nghiêm Phong bên cạnh Lý Thiên Tinh tò mò nhìn hai người, không khỏi nói rằng, Nghiêm huynh cũng thực sự là lợi hại a, liếc mắt liền nhìn ra hai người thế quân lực địch tình trạng, nếu như ta, khẳng định cho rằng Cổ Khiếu Thiên nhất định phải thua, ai biết dĩ nhiên xuất hiện như vậy biên số. Không phải, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát, ngươi là có thể phát hiện. 11. Lý Thiên Tinh trong mắt tinh quang hiện lên, xem ra Nghiêm huynh cũng là phát hiện trong đó chỗ bất a. Cổ Khiếu thiên thân thể quả thực so với người bình thường mạnh không chỉ gấp đôi, hắn hẳn là tu luyện pháp lực đồng thời, đã ở luyện thể, như vậy có thể dùng thực lực của hắn so với người bình thường cũng mạnh không chỉ gấp đôi, cho nên vượt cấp chiến đấu ở hắn nơi đó biến thành khả năng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn rõ ràng so với Lâm Nguyệt rõ ràng muốn cấp rất nhiều, cho nên mới phải ở lần đầu trong đụng chạm không rơi xuống hạ phong. Nghiêm Phong gật đầu, Lý Huynh Quả nhiên nhìn thấu triệt, đã như vậy, chúng ta yên lặng quan sát biến có thể đợi nữa còn có kinh hỉ cũng không nhất định. Nguyên phong tựa như trong lúc vô tình ngôn ngữ, khiến cho Lý Thiên Tinh không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn rốt cuộc là nói thực sự, hay là thật tùy ý vừa nói như vậy. Lúc này Lý Thiên Tinh dĩ nhiên củ kết khởi cái này. Lúc này, Lâm Nguyệt rõ ràng cùng Cổ Khiếu Thiên hai người đồng thời động, cũng là đem ánh mắt của những người khác lần nữa hấp dẫn. Cổ Khiếu Thiên không có vũ khí, chỉ là dùng chính mình một đôi nắm tay, mỗi một quyền đều có thể cảm nhận được trên đó cường hãn kinh lực. Thế nhưng đối diện Lâm Nguyệt rõ ràng không có chút nào yếu, thậm chí còn muốn cần mạnh. Mỗi một kiếm đều lấy Cổ Khiếu Thiên tử môn Chỉ là Cổ Khiếu Thiên phòng thủ cũng là tương đối kinh ngợi, tốc độ vô cùng nhanh, luôn là có thể vừa vận tách ra trường kiếm của nàng. Nhưng vào lúc này, đám người chính là sững sốt, chỉ thấy Lâm Nguyệt rõ ràng lần đầu vận dụng sát chiêu. Lạc Thủy Hà trong dòng sông phảng phất bị dẫn động, ở phía dưới không ngừng sôi trào. Mà lúc này Cổ Khiếu Thiên dường như cũng cảm thấy đối phương một chiêu này uy lực, cho nên cũng là nhận chân, một đôi trong quả đấm hiện lên ánh sáng màu vàng, từng đạo quyền ảnh ngưng tụ với nhau, tạo thành một cái cường đại dấu quyền, chừng mấy trăm mét đồ sộ. Xa sa hướng về Lâm Nguyệt rõ ràng đánh tới, mà Lâm Nguyệt rõ ràng không cam lòng tỏ ra yếu kém, khẽ kêu một tiếng, vô tận thủy khí từ giữa sông dựng lên, từng đạo kiếm quang xuyên toa trong đó, tạo thành một đạo vụ thủy cùng kiếm quang trùng điệp thủy mạc, phô thiên cái địa, trăm trượng lớn nhỏ thủy mạc thẳng tắp hướng về Cổ Khiếu Thiên trùng xuống. Cổ Khiếu Thiên thấy thế vội vã lui lại, bởi vì này thủy mạc bên trên kiếm ý bén nhọn, không phải là mình có thể tùy tiện có thể chống cự. Nhưng vào lúc này, song phương quyền cùng kiếm cùng nước hình thành thủy mạc vào lúc này đụng đụng vào nhau, lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy thủy mạc tuy là rút nhỏ rất nhiều, cũng là như trước lấy tương đương tốc độ nhanh, hướng về đang ở triệt thoái phía sau cổ tiếu với hút tới. Mắt thấy mười mấy trượng thủy mạc hướng về tự thân mà đến, Cổ Khiếu Thiên thần tình ngưng trọng, cất bộ đạp đất, quát lạnh một tiếng, từng đạo quyền ảnh không ngừng va chạm ở tại thủy mạc bên trên, tuy là tự thân bị ép không ngừng lui lại, thế nhưng đúng là vẫn còn đem thủy mạc để cả lại. Cổ Khiếu Thiên, ngươi liền thực lực như vậy lời nói vẫn là kiến nghị ngươi tự nhận thua cứu. Lâm Nguyệt thanh lãnh cười nói, Cổ Khiếu Thiên thực lực tuy là ngoài dự liệu của nàng bên ngoài, Thế nhưng trùng quy song phương thực lực chênh lệnh quá lớn, hắn đối với mình còn chưa phải là uy hiếp. Bất quá làm hắn oa y y muốn là, lúc này Cổ Khiếu Thiên trên mặt dĩ nhiên không chút biểu tình, thậm chí còn có vẻ kiên nghị, cái này khiêu khích Lâm Nguyệt quải niệm chẳng đáng. Mặc dù có nữa nghị lực, Thiên Phú vẫn là hạn chế chết sự phát triển của hắn, nếu như hắn thực sự còn như phía trước vậy thiên tài, lúc này nói không chừng đều là đại la kim tiên đỉnh phong, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, bất quá lúc này nha, kết cục khả năng liền lật quay lại. Cười lạnh một tiếng, Lâm Nguyệt rõ ràng kiếm chiêu cử động nữa rơi xuống nước sông tựa như trở về đáp lời kiếm pháp của nàng. Toàn bộ trường trăm dặm độ rộng Lạc Thủy Hà đều sôi trào lên, từng đạo thủy long từ giữa sông bay, tựa như chân long mở dạng, ngưng tụ ở Lạc Thủy Tiên chết phía sau, giờ khắc này, nàng mới thật sự là Lạc Thủy Tiên tử. "Nhanh nhận thua đi, ta không muốn giết ngươi, thế nhưng một chiêu này sau đó, ngươi chắc chắn thất bại, thế nhưng sinh tử của ngươi, ta không nhất định có thể khống chế." Nhìn thấy một màn này, Cổ Khiếu Tiên trong lòng ngưng trọng, hai mắt lại. "Ngươi chính là Cố chính ngươi a, không phải nhất chiêu vạn long kiếm trận sao?" Xem ta phá cho người xem. Tuy là ngoài miệng không buông tha đối diện, cổ khiếu thiên trên tay nhưng là không ngừng chút nào. Hai tay quân quyết, pích phát sinh nói đạo pháp lực, ở trước người hình thành một đạo thần bí ấn quyết, không ngừng giấu tay bay ra, sáp nhập vào trước người một đạo hình tròn dấu ấn bên trong. Sơn Hà ấn, đi. Trầm hát một tiếng, trước mắt mấy trượng lớn nhỏ sơn hà ấn, trong nháy mắt biến lớn, phô thiên cái địa, ba phủ phương viên trăm giảm trong đó phản phất có sơn xuyên hà lưu, tản ra từng đạo sức mạnh to lớn, hướng về Lâm Nguyệt quải niệm vạn long kiếm trận đi. Lâm Nguyệt rõ ràng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nghiêm túc, chính mình sẽ không nên cho hắn thời gian, 420 cái này thoạt nhìn dường như phải gặp. Bất quá bởi vì tu vi so với đối phương mạnh mẽ rất nhiều, nàng cũng không phải hoặc sợ. Ngang. Hàng loạt tiếng rồng ngâm văng lên, vạn long hóa và kiếm, vạn kiếm mang theo vạn long, xông về sơn hạ ấn. Vâng. vâng. Vâng. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ hai người giao thủ ở giữa trên ra, từng đạo thủy tiện hướng về bốn phía tán xạ đi ra, mỗi một đạo uy lực đều muốn cảnh giới Kim Tiên cao thủ chăm chú ứng đối. Mà lúc này Sơn Hà ấn trên đó Sơn Xuyên Hà Lưu cũng là từng đạo vỡ nát lấy, bất quá Song Phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên là rằng co không nghỉ, bất phân thắng bại. Nửa khắc đồng hồ phía sau, rốt cục hạ màn, Song Phương lần nữa ngang tay. anh, xem ra ngươi còn rất ngoan cường, vậy một chiêu cuối cùng phân thắng thua a, sinh tử bất luận, ta xem ngươi còn có thể chống được bao lâu." Lâm Nguyệt rõ ràng đã đã nhìn ra, lúc này Cổ Khiếu Thiên đã là nọ hết đả, phía trước nhất chiêu tuy là cường hãn, Thế nhưng giống nhau cũng sắp trong cơ thể hắn pháp lực hao hết hơn phân nửa. Lúc này đây, Lâm Nguyệt rõ ràng lại không có sử dụng phía trước kiếm pháp, mà là thay đổi nhất chiêu, tay phải cầm kiếm chỉ thiên, bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, Lôi đỉnh tuấn di, thiên địa chi huy, khủng bố như vậy. Cổ Khiếu Thiên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nhận thua hay không? Tình trạng của ngươi bây giờ, nhưng là không tiếp nổi ta một chiêu này. Chương 219, Nghiêm phong xuất thủ. Trong cơ thể hư nhược Cổ Khiếu Thiên, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời Lôi đỉnh Mở miệng nói, ta sẽ không chịu thua, hoặc là ta thắng, hoặc là ta chết, không có những thứ khác kết cục. Lâm Nguyệt rõ ràng không khỏi tức giận, chính mình cho hắn đều như thế nhược bộ, vì sao chính hắn muốn tìm chết? Một chiêu này kiếm pháp, dẫn động Thiên địa Lôi Đình, mình bây giờ tu vi còn không cách nào hoàn toàn khống chế, đến lúc đó nếu là hắn đỡ không được, nhất định sẽ chết. Người! đã như vậy, liền chịu chết đi. Lâm Nguyệt rõ ràng đỉnh đầu ngạch Lôi đỉnh càng thêm điên cuồng, trong vòng ngàn dặm, chim muông kêu tích, điên cuồng lại chạy trốn ra ngoài, chúng nó đã bị sợ vỡ mật. Lúc này nơi nào còn dám chờ đợi ở đây Mà bên ngoài xem cuộc chiến đoàn người Phần lớn người vẫn không tự chủ được nghĩ bên ngoài rút lui đi ra ngoài Chỉ có số ít tự giữ tu vi cao thâm vẫn còn ở tại chỗ con chiến Mà lúc này cổ khiếu thiên Thì là bày ra một cái kỳ quái tư thế Cả người chu vi có thiên địa linh khí đang điên cùng dùng chuyển Hấp thu Trong trước mắt, một phương lôi đình giết đạo Nhất phương khí thế tăng lên đột nột Nhưng là cổ khiếu thiên bên này vừa nhìn liền biết kém nhiều lắm Một ngày hai người chiêu thức va chạm Nhất định là hắn thảm bại Tuần nữa rất có thể bỏ mạng ở nơi này nhất chiêu phía dưới. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn đang nhìn hai người chiêu thức, đều là dẫn động tiên địa chi lực chiêu thức, cực kỳ khủng bố. Liên phía trước không có lui bước mấy người đều là lặng lẽ lui nữa một cái, bởi vì này hai người rất rõ ràng đều thi triển chính là mình không cách nào không chế chiêu thức tiếp tục như vậy nổ tung không nhất định có thể thương tổn đến chính mình, thế nhưng nhất định chật vật là có thể. Đang ở mấy người lui về phía sau thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Nghiêm Phong cùng Lý Thiên Tinh hai người đang ở tại chỗ Tân Tân hữu vị nhìn bọn họ quyết đấu không khỏi trong lòng rùng mình, hai người này tự tin như vậy rằng, dốc, chớ không phải là chuẩn thánh đỉnh phong thậm chí là thánh cảnh cao thủ. Bất quá không khỏi bọn họ suy tính nhiều, Cổ Khiếu Thiên bên này dị biến lại xuất hiện, chỉ thấy bên trong thân thể của hắn xuất hiện một đạo hừng quang, đem nữa bầu trời đều nhuộm đỏ. Từng đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ thân thể hắn, hắn khí tức trên người đang không ngừng để thăng, phía sau dâng lên một đạo lấy dung mạo của hắn làm làm chủ cột cự nhân. Người khổng lồ này ẩn tử, lúc này vừa lúc đang không ngừng gầm thét, dường như đang khiêu chiến đối diện Lôi Đình Mở Họa. Mà lúc này Cổ Khiếu Thiên thì là nhắm mắt toàn lực thôi động pháp quyết. Đây là một đạo tương tự với Pháp Thiên Tượng Điệu Pháp Quyết, mượn dùng thiên địa chí lý, lấy pháp lực của mình vi dẫn, đem người khổng lồ này hình thành. Người khổng lồ này cũng là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dám đem đối diện Lôi Đình Uy Thế hoàn toàn đối kháng lên. Song phương đánh thành cục diện giằng co. Nghiêm Phong nhìn Cổ Khiếu Thiên trên người hồng quang sau đó sao, không khỏi nhãn tình sáng lên, "Chờ, cấp loại, chính là cái này, chỉ là Cổ Khiếu Thiên lúc này hoàn toàn trưởng không, không được thứ này, trong cơ thể hắn đã còn lại bản năng." Hắn hiện tại chỉ có bản năng làm việc, đó chính là muốn đánh ngược lại trước mắt người này. Mà còn lại chính mình ý nghĩ của bản thể, thì là ở hùn vốn lực lượng lúc đi ra, lâm vào ngủ say bên trong, hắn lúc này, dường như thay đổi một cái nhân cách một dạng, trở nên cuồng bạo không ớt. Không chỉ là mọi người vây xem, liền cổ khiếu thiên phụ thân đám người, lúc này cũng là ở trận mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy Phía trước mấy chiêu tuy là lợi hại, nhưng là mình một thành trì chi chủ, vẫn là có thể cung cấp cho con trai mình tu luyện, nhưng là một chiêu này là chuyện gì xảy ra. Cổ nguyên thành chủ lúc này thần sắc có biến hóa đang không ngừng hồi tưởng con trai tất cả chuyện cũ ngoại trừ phía trước lần kia sự kiện bên ngoài đang không có còn lại tình tỉnha thế nhưng lúc này cổ khiếu thiên hiện ra lực lượng rõ ràng đã không phải là của mình nhưng là bọn họ hiện tại đoán thấy cũng là ở cổ khiếu thiên trong cơ thể xuất hiện của lực lượng này đã đạt tới đại La Kim Tiên Tuột cùng thực lực mà đối diện Lâm Nguyệt rõ ràng nhìn một cái cổ khiếu thiên biến hóa sắc mặt đại biến trong cơ thể hết thể pháp lực ra hết trên trường kiếm lôi đỉnh chất động toàn bộ phía chân trời cũng là lôi đỉnh túy Đúng lúc này, cự đại hai mắt trưởng, nhìn về phía đối diện Lâm Nguyệt rõ ràng, hai cánh tay giao nhau, lập tức triển khai, hướng về đối diện vào tới. Hai người chiêu thức va chạm, Chu Vi ngay lập tức pháp lực dung chuyển, Lạc Thủy Hà cũng là nhấc lên trăm trượng sông to. Lâm Nguyệt rõ ràng sắc mặt đại biến, chính mình thì là không ngừng ở đem trường kiếm trong tay huy động, thế nhưng sức mạnh bùng lên đã không phải là nàng như vậy nỏ mạnh hết đã có thể ngăn cản, trong nháy mắt bị thương. Chỉ là một chút dư ba, đem cổ khiếu thiên cũng là đánh bay ra ngoài bất quá không chỉ có như vậy Hai người chiêu thức tương tiếp đích địa phương một cố làm cho người rung động ba động cũng là truyền ra bất quá bọn họ hiện tại cũng là đang không ngừng lưu lại nhưng là này đạo khí thức lệnh, khiến bên ngoài xem cuộc chiến đám người kinh hãi liều mạng bắt đầu chạy trốn không biết hai người chiêu thức tương hợp thời điểm phát sinh biến hóa như thế nào thế nhưng hai người đang trung gian vị trí một cỗ tràn đầy khí thức hủy diệt bạo phát ra cầu nguyên thành chủ sắc mặt đại biến trong nháy mắt xuất thủ hướng về cổ khiếu thiên đi mà đổi thành một bên cũng có một ông lao xuất thủ đem Lâm nguyệt rõ ràng cứu lại Còn như chu vi trong vòng trăm dặm còn lại người đang xem cuộc chiến, Tu Vi Cao Yên lặng thối lui ra khỏi một ít, Tu Vi không cao, chỉ có thể bốn gã chạy trốn. Nghiêm Phong thấy thế, cau mày, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ảo ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ. Xuống trong náy mắt, chính là tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, xuất hiện ở cỗ này khí tức hủy diệt bầu trời. Phản phất ngưng tụ ở tại cực hạn, này đạo khí tức hủy diệt cũng là ở cùng thời khắc đó bạo tạc, hướng về bốn phương tám hướng liền sông ra ngoài, Nghiêm Phong cơ hồ là quá ở chung với nhau. Cho nên nhất định là thu được lớn nhất thương tổn. Bất quá lúc này Nghiêm Phong cũng là không chút hoang mang, một trưởng nhẹ nhàng hướng về phía dưới đè xuống. Đám người sở kiến, giữa không trung bên trên, Nghiêm Phong một tay một chưởng, đem hai người chiêu thức đưa tới yên diệt khí tức cùng cường hãn sóng pháp lực, ngạnh sinh sinh đích ráp chế xuống, cuối cùng biến thành một cái tiểu cầu một dạng đồ đạc, ở Nghiêm Phong trong tay nhảy lên. Lúc này Nghiêm Phong tựa như không biết đây là cái gì đông, vương vương, tây một dạng, dùng sức sở. 3. Một tiếng vang nhỏ, liền như cùng bọt biển một dạng Trong tay bọn họ đồ đạc cứ như vậy không có, trốn chạy đám người cũng đều là mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn nghiêm phong. Cái này là dạng gì thực lực? Vì sao hắn có thể đủ dễ dàng như vậy đem cố này làm run sợ lòng người lực lượng tiêu diệt hết, không phải đối kháng, không phải rời đi dẫn đạo, mà là cứ như vậy bình thản đưa chúng nó tiêu diệt ở vô hình, đây mới là làm người ta lực lượng đáng sợ dối. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, chỉ thấy nghiêm phong vỗ tay một cái, đem vật cầm trong tay một tia tàn dư có thể số lượng cho đánh tan nát hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa phải biết rằng coi như đây chẳng qua là một chút năng lượng, ở kim tiên trong mắt, đều có thể đem chính mình cho trọng thương. Bất quá nhìn thấy Nghiêm Phong như thế ưu việt xuất thủ, mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người, sau một khắc đều là điên cuồng, đây là đại tân văn a, chính mình ngày hôm nay không đến nhầm a. Chương 220, thu Đồ đệ. Lúc này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là bây giờ tình huống rất là làm người ta kinh ngạc, bởi vì đột nhiên xuất hiện cao thủ bình tức song phương chiến đấu, khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc Bọn họ liền thấy Nghiêm Phong hướng phía Cổ Khiếu Thiên đi tới. Lúc này Cổ Khiếu Thiên, chu vi còn có cha hắn đám người ở bên cạnh thủ hộ, chứng kiến Nghiêm Phong đã đi tới, tất cả mọi người vẫn là không khỏi khẩn trưng lên. Bởi vì bây giờ Nghiêm Phong ở trong mắt của mọi người nhưng là cực kỳ ưu việt cao thủ, sơ ý một chút, cạnh mình mọi người cộng lại cũng không là đối thủ, bất quá cậu nguyên thành chủ lúc này lại là tò mò nhìn Nghiêm Phong. Hắn không có từ Nghiêm Phong trên người cảm ứng được bất kỳ địch ý, tự nhiên là qua đây có việc. Vị này huynh đài, không biết có chuyện gì quan trọng. Cổ Sính chỉ vội vàng hướng Nghiêm Phong nói rằng, hắn là hiện tại bên này tối cường một cái, tự nhiên muốn hắn ra mặt, vừa rồi Nghiêm Phong thực lực hắn chính là thấy được, hắn bây giờ còn làm không được. Mà chính mình thì là nửa bước trí thánh cảnh cao thủ, nhưng nhìn hơi thở của hắn chỉ là ở thánh cảnh mà thôi, thấy thế nào đều không phải là chí thánh cảnh. Hắn khẳng định ẩn tàng tu vi của mình, Cổ Sính chỉ nghĩ như vậy, chính mình thì là 443 về phía trước mấy bước tiến lên đón Nghiêm Phong. Nghiêm Phong cười nói, không có chuyện khẩn cấp gì, chẳng qua là cảm thấy ta và hắn hữu duyên, do gió đến đây một lần. Nghiêm phong ánh mắt rơi vào cổ khiếu thiên trên người, khiến cho đám người sướng sốt, hắn hiện tại đều là phế nhân còn có gì duyên phận. Cổ khiếu thiên lăng lăng chỉ cùng với chính mình nói rằng, tiền bối, ngài là nói ta sao. Nội tâm của hắn cũng là có điểm kinh hỉ người này mạnh như vậy, dĩ nhiên tìm đến mình, lẽ nào có chuyện gì tốt muốn phát sinh. Đối với, chính là ngươi, từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết, ngươi ta hữu duyên, cho nên, ta có ý thu ngươi làm đổ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Một câu thu đồ đệ. Khiến cho mọi người ở đây đều là khiếp sợ dị thường, giá cao tay dĩ nhiên là vì thu đồ đệ. Hơn nữa còn là thu một gã đã biến thành phế nhân chính hắn, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Tại mọi người đều ở đây tò mò nhìn nơi này thời điểm, đừng nói là những người khác, cổ khiếu thiên mình cũng ngọc ép. Tiên bối, ngài xác định là thu ta làm đồ đệ. Bởi vì nghiêm phong phía trước xuất thủ nhưng là đem cả người hắn đều chấn trụ, chỉ là lúc này đám người cũng đều đang chờ nghiêm phong trả lời, lẽ nào hắn thật là muốn thu đồ sao? Dù sao cổ khiếu tiên điểm kết thúc chỉ có Kim Tiên Đình Phong, phụ thân hắn nhưng là trí thánh cảnh cao thủ, cũng không có cách nào giải quyết, người này tuy là cũng rất lợi hại, thế nhưng nói vậy hắn cũng không có cách nào giải quyết ta. Mọi người đang nơi đây không ngừng khe khe bàn luận nói, sau đó chính là trận tròn mắt. Ta tự nhiên là nghiêm túc, thân là đồ đệ của ta, chính là Kim Tiên Đình Phong, ta cũng sẽ không hài lòng. Nghiêm Phong nhẹ nhàng nói, dường như đột phá Kim Tiên Căn Vốn là tiện tay sự tình, thế nhưng đám người đều biết, hắn ý tứ của những lời này. Cái gì? Ý tứ của hắn là hắn có thể giải quyết cổ khiếu thiên trên người vấn đề sao? Ta xem chính là à, thế nhưng cổ khiếu thiên trên người vấn đề đã từng có đạo cảnh cao thủ xem qua, cuối cùng chỉ là thở dài đi, nếu không. Lúc này hắn nhất định là chiến thần cung người. Đám người không khỏi tò mò nghị luận, thế nhưng bọn họ làm sao cũng không tin tưởng nghiêm phong sẽ vượt qua đạo cảnh thực lực. Tiên bối, ý của người là. Cổ khiếu thiên kích động nói, liền cổ xính chỉ đều lộ ra một kích động. Cổ khiếu thiên trên người vấn đề hắn biết rõ bất quá, căn cơ thật giống như bị phong ấn mở Sau đó cả người cắm ở kim tiên cảnh giới đỉnh cao, đây không phải bình thường tình huống, đã từng hắn hao tốn giá thật lớn mời tới chiến thần cung một vị cực giả. Bởi vì cổ khiếu thiên phía trước đúng là thiên tài, cho nên chiến thần cung nhân cũng là có nghe thấy, cho nên hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ cổ khiếu thiên trên người chuyện gì xảy ra, mới có thể đến xem, thuận tiện nếu như có thể giải quyết, chính mình chiến thần cung vẫn có thể tăng một gã thiên tài cao thủ. Thế nhưng làm người ta tiếc nối là, mặc dù là đạo cảnh cao thủ, ở bờ bờ giờ giờ, nhìn thấy cổ khiếu thiên thời điểm như trước không có biện pháp gì, bởi vì cổ khiếu thiên trên người vấn đề, bọn họ căn bản không nhìn ra, chính là đừng không giải thích được liền tu vi dừng lại. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, nhiều năm như vậy đường tu hành, hắn gặp qua vô số tình huống, coi như không cách nào giải quyết, cũng là có thể nhìn ra vấn đề chỗ ở, thế nhưng hắn lúc này, dĩ nhiên không cách nào phát hiện bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, một thiên tài vẫn lạc. Sau đó trở về chiến thần cung, lúc này cũng là cổ sính chỉ người một nhà bỏ qua cổ khiếu thiên nguyên nhân Liên cao thủ như vậy cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, bọn họ coi như dốc hết cả nhà tài nguyên, chỉ sợ cũng không cách nào tìm ra biện pháp tới. Thế nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên có người muốn đem cổ khiếu thiên thu đồ đệ, này quả là làm cho đám người trong bóng đêm đều nhìn thấy một điểm tự quang. Các ngươi nghĩ không sai, ta nói cùng ngươi hữu duyên, chính là bởi vì ngươi vật trên người, vừa lúc ta có thể giải quyết, cho nên các ngươi không cần hoài nghi, ta khả năng thu về một cái phế vật làm đồ đệ. Nghiêm Phong trả lời khẳng định, khiến cho đám người sử xúc, mừng như điên, ước ao, vọng. Các loại tâm tình đều bạo phát ra. Chiếm được câu trả lời Cổ Khiếu Thiên, cả người đều kích động trực tiếp hai đầu gối quỷ xuống đất, sau đó miệng nói sư phụ, hướng về Nghiêm Phong Lệ xuống phía dưới. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Nghiêm Phong gật đầu, đưa hắn đỡ lên. Về sau ngươi chính là ta Nghiêm Phong ở nơi này chiến đấu giới tên đệ đệ đầu tiên, bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn đi theo ta tu hành, về sau tu vi của ngươi tiến độ, đều muốn ở ta giám sát phía dưới, ta cũng không muốn ngươi lở miếng. Phá hủy thanh danh của ta. Cổ khiếu thiên lần nữa quý xuống, sư phụ, nếu như trên người ta vấn đề nhưng có thể giải quyết, ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên, đây là ta cổ khiếu thiên tự tin, cũng là đối với sư phụ ngài tự tin. Nghiêm phong đối với lần này từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi có tự tin như vậy là tốt rồi, yên tâm đi, trên người ngươi vấn đề kỳ thực không phải vấn đề lớn lao gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, 3 ngày sau, ta sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng A. Nghiêm phong nói xong, liền không để ý tới nữa còn lại một đám người. Xoay người đi về phía đối diện. Đối diện? Đó không phải là người của lâm gia sợ tại sao? Vừa rồi nghiêm phong thu học cho tình huống, đám người có thể đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, ai nghĩ đến mới dẹp xong đồ hắn liền chạy tới đối diện đi, hắn muốn làm cái gì? Đây là theo dõi hắn đám người trước tiên nghĩ tới sự tình. Thế nhưng nghiêm phong không có khả năng cho bọn hắn đáp án, thẳng tắp đến rồi người của lâm gia trước mặt. Vị tiên bối này, không biết ngươi tới chúng ta lâm gia là vì cái gì, tuy là ta và cổ khiếu thiên có hữu ước, Thế nhưng lúc này hôn ước của chúng ta đã giải ngoại trừ, có thể sẽ không lại tiếp tục, cho nên ngại không cần nói nhiều. Lâm Nguyệt rõ ràng nhìn thấy Nghiêm Phong tới nơi đây, còn tưởng rằng hắn là bởi vì mình mới thu đồ đệ cổ khiếu thiên đến chính mình lâm ra. Thế nhưng làm bọn hắn lâm ra mọi người sức sờ là, Nghiêm Phong một câu nói. chương 221, người thắng nửa chiêu. Lâm Nguyệt rõ ràng, hôm nay bởi vì ta cảm thấy nơi đây cùng ta có duyên, cho nên mới phải tới nơi này quan chiến, nhưng không nghĩ đến là, các người mang đến cho ta kinh hỉ hai người các ngươi đều là thiên tài. Làm ta nổi lên lòng yêu tài, cho nên mới phải mới vừa rồi đem chiêu thức của các ngươi và chạm ba động tiêu diệt hết. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, ta cảm thấy chính các ngươi giải quyết tốt nhất, chúng ta nhúng tay mới là không thích hợp. Cho nên ngươi nguyện ý trở thành đồ đệ của ta sao? Sôn sao? Toàn trường trong nháy mắt náo động, đây là tình huống gì? Phải biết rằng vừa rồi hắn chính là vừa mới thu cổ khiếu thiên làm đồ đệ, hiện tại trái lại còn muốn thu Lâm Nguyệt rõ ràng làm đồ đệ, như vậy nhịp điệu, mọi người thấy không phải hiểu a không chỉ là vây xem khán giả xem không hiểu, liền lý thiên tinh đều bối rối đây là tình huống gì. Phía trước không phải đã nói tới xem cuộc chiến sau. Nhưng là ngươi dĩ nhiên là chạy tới thu học trò, coi như là thu đồ đệ, ngươi thu cổ khiếu thiên thì cũng tôi đi, lại vẫn muốn đem đối thủ của hắn Lâm Nguyệt rõ ràng cùng nhau thu. Đông nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người qua thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, đây không phải là hảo giác, đây là thật. Lâm Nguyệt rõ ràng mình cũng là một bức không khỏi nói rằng, tiền bối, ngươi...